Đinh Phong như cái như ưu linh, luôn luôn tại cần có nhất hắn thời điểm xuất hiện, chủy thủ trong tay hung hăng tại Naga Gã Ma Sà trên thân lưu lại một cái huyết động, đồng thời còn để nó thân thể biến thành màu đen, kích phát chúng độc trạng thái. Chương 253: Ràng co. TT. Naga Gã Ma Sà phát ra một trận phẫn nộ tê minh thanh, thân thể trên không trung nhanh chóng thay đổi, cắn một cái tại không kịp lui lại Đinh Phong trên thân. Oan. Đinh Phong bị Naga Gã Ma Sà cắn chết về sau, tới một cái đại bạo. trên mặt đất bày khắp trang bị cùng dư thủy, đây chính là đối chữ độ trừng phạt, tại đến thần miếu trên đường, trưởng lão cùng Đinh Phong giết đám ảnh tộc người thực sự nhiều lắm, chính bọn hắn đều nhớ không rõ giết nhiều ít, nhìn thấy Đinh Phong sau khi chết tuân gia trang bị, trưởng lão âm thầm lưu luyến, nếu như mình bị naga gã ma xà giết chết, đoán chừng tình huống cũng không tốt đến vậy đi, nói không chừng so Đinh Phong còn thảm. Trên đường hắn giết so Đinh Phong còn nhiều, giết người càng nhiều, đối chữ độ trừng phạt cũng liền càng lớn. Dung hợp Rốt cuộc đợi đến dung hợp kỹ năng đã đến giờ, Trương Lãng không chút do dự lựa chọn cùng sa mạc quái dung hợp, một mực không có công kích đứng ở một bên sa mạc quái nhanh chóng hòa tan vào Trương Lãng thể nội, hạt cắt xuất hiện tại Trương Lãng mặt ngoài thân thể. Sà chi khai giác. Dung hợp thành công về sau, Trương Lãng trước thả ra phòng ngự kỹ năng, cùng sa mạc quái dung hợp về sau, thân thể các loại thuộc tính đều chiếm được rất lớn gia tăng, HP cũng nhiều bắt đầu, trí ít nạ gà ma sở tuyệt đối không có khả năng miểu sát hắn. Mặt ngoài thân thể hạt cắt nhanh chóng tụ tập, hình thành một bộ cứng rắn áo giáp. Biến thân cũng vô dụng, đi chết đi, nhỏ bé sinh vật. Naga Ma Sà không có chút nào thèm quan tâm Trương Lãng biến thân, cái đuôi đâm thẳng tới, "Đinh" một tiếng vang dọn, cái đuôi vậy mà không có xuyên thấu Trương Lãng thân thể, chỉ là tại thân thể của hắn mặt ngoài khôi giáp bên trên đâm ra một cái hố nhỏ, tạo thành tổn thương liền càng thêm ít. Trương Lãng rót một cái bình máu, nghiêm nghị nói, "Tiếp xuống tới phiên ta, Sa Quái Triệu Hoán, Sa Thứ, Sa Chi Vũ." Hạt cắt từ mặt đất dâng lên trải rộng tại trương lãng chung quanh thân thể, ngay sau đó giống như là bắn ra đi đạn, lấy trương lãng làm tâm điểm, hạt cắt bay về phía 4 phương 8 hướng, có một ít trực tiếp đánh vào nạ gả ma xà trên thân thể, cho nó tạo thành rất lớn tổn thương. Nạ gả ma xà tốc độ thật nhanh, nhưng sa mạc quái kỹ năng đều là phạm vi công kích, giống như là chuyên môn khắc chế nó, tại xa thứ trong công kích, nạ gả ma xà khắp nơi bay loạn muốn né tránh công kích, cũng mặc kệ nó làm sao tránh. Cũng không có cách nào nẻ tránh hạt cắt tập kích, nơi này thực sự quá nhỏ, tất cả địa phương đều bị hạt cắt bao trùng lấy. Xa thứ kỹ năng kết thúc về sau, nạ gạ ma xà vừa định thở một ngụm, ngay sau đó không chung lại rơi xuống xa chi vũ, mới vừa rồi là từ trường lãng phương hướng bay tới hạt cát, lúc này lại từ trên trời rơi xuống, nạ gạ ma xà phẫn nộ gào thét một tiếng, biết trốn tránh không ra, trực tiếp bước lên xa chi vũ tập kích phóng tới trường lãng, dự định trước hết diễn hán. Ngay tại naga gã ma xà sắp vọt tới Trương Lãng bên người lúc, ba cái cồn cắt đột nhiên xuất hiện, đem Trương Lãng vây vào giữa, cồn cắt là sa mạc quái triệu hồi ra không thể di động xác quái, ba cái sa quái xuất hiện một khắc này, đồng thời phát ra phạm vi công kích. Trong lúc nhất thời, cả phòng khắp nơi đều là bay tứ tung hạt cát, naga ma xà lượng máu không ngừng giảm bớt, nhưng nó nhưng không có lựa chọn lui lại, trong mắt lóe lên tinh hồng quang mang, cái đuôi nhanh chóng cuốn lấy Trương Lãng thân thể, miệng hung hăng cắn lấy sa chi khải giáp phía trên. Cứng rắn nào giáp xuất hiện từng tia từng tia vết rạn. Theo nạ gà ma xà quấn quanh lực lượng càng lúc càng lớn, sa chi khải giáp mặt ngoài vết nứt càng ngày càng lớn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Tiểu Linh gia, bây giờ không có biện pháp, Trương Lãng chỉ có thể đem tiểu tinh linh lại một lần nữa phòng xuất, lúc này, Triệu Hoảng tà nhãn thú, Tử Linh ngục sư cùng tiểu lục kỹ năng đều đang làm lạnh trong thời gian, chỉ có tiểu Linh tinh mới vừa rồi là hắn chủ động thu vào sủng vật không gian, có thể tùy thời triệu hoán. Chị liệu thuật Chúc phúc thuận. Tiểu tinh linh ra trước cho Trương Lãng thi triển hai cái phụ trợ ma pháp, sau đó bắt đầu không ngừng công kích Naga Ma Sà, hy vọng có thể đem nó giết chết. Naga Ma Sà không có bởi vì tiểu tinh linh xuất hiện liền từ bỏ Trương Lãng, bởi vì nó cảm thấy sinh mệnh nhận uy hiếp, nếu như không thể giết chết Trương Lãng, nó rất có thể liền sẽ chết đi. Thân thể chăm chú quấn lấy Trương Lãng thân thể, miệng không ngừng cắn xé, hiện tại liền xem ai kiên trì thời gian dài hơn. Trương Lãng cũng không có nhàn rỗi. Từng cái ma pháp công kích trước sau rơi vào nạ gã ma xà trên thân, chung quanh ba cái xa quái cũng không co dừng lại, song phương cứ như vậy ràng co, hát ghê đều đang không ngừng ràng bớt, giống như là hai cái thế lực ngang nhau kéo co tuyển thủ, ngươi vừa kéo qua đi một chút xíu, ta lại kéo trở về một chút xíu. Tiểu xà, ngươi không phải là đối thủ của ta, càm chịu số phận đi. Trương lãng phát ra một cái hòa cầu, bởi vì khoảng cách quá gần, trứng mắt ánh lửa để hắn không tự giác thay đổi một chút cổ đưa tay muốn đem naga gã ma xà từ trên thân lấy xuống, khí lực của hắn không có naga gã ma xà lớn, căn bản là không có cách đem đối phương từ trên thân lấy xuống. Naga gã ma xà buông ra miệng, hung ác tiếng nói, ta là sẽ không thua, ngươi nếu là hiện tại rút đi, ta còn có thể cân nhắc tha cho ngươi một đầu mạng nhỏ. Mặc dù đỉnh chỉ ngoài miệng căn xé, nhưng naga gã ma xà quấn quanh lực lượng càng gia tăng. Vết rạn giống như là mạng nhện đồng dạng trải rộng tại xa chi khải giáp mặt ngoài, có nhiều chỗ đã đã nứt ra. Vài giây đồng hồ về sau, một trận ken két tiếng văng lên, sa chi khải giáp vỡ nát tan cảnh, biến thành hạt cắt trở xuống mặt đất. Nơi này vốn cũng không phải là chỗ của ngươi, dựa vào cái gì để cho ta rút đi. Trưng lạng ánh mắt không tự rác rơi vào song phương đỉnh đầu, thanh máu đều thấy đáy, hiện tại liền xem ai chết trước. Đến trình độ này, rút đi là không thể nào, chết nhiều người như vậy, chính mình nếu là rút đi, không nói thượng quan vô địch có thể hay không bông tha mình, trong lòng của mình cũng sẽ đã nghiền không đi. Nhất là vừa rồi Thượng quan Linh Yên ngăn tại trước mặt hắn chết đi chẳng cảnh, càng thêm để trong lòng của hắn nén lẫn dợ, lại càng không cần phải nói Thượng quan Linh Yên. Trước khi chết đã nói, mặc dù Trương Lãng không quá tin tưởng, Thượng quan vô địch thật sẽ giết chính mình, nhưng từ Thượng quan Linh Yên khẩu khí nhìn, giống như cũng không có chút nào nói đùa ráng vẻ. Không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, thôn vệ. Nạ gà ma xà miệng lần nữa mở lớn, vọt thẳng lấy Trương Lãng đầu lâu cán, nhìn nó tư thế. lã nghị trực tiếp đem Trương Lãng nuốt vào. Hỏa cầu, đại hỏa cầu, giáng nước, hỏa diễm sói. Trương Lãng cũng không yếu thế, đem có thể dùng ra ma pháp toàn bộ dùng một lần, sau đó đem trong tay pháp trượng biến thành khảm đao, muốn ngăn trở Naga Gã Ma sả miệng rộng. Chị liệu thuật. Tiểu Tinh Linh nhìn thấy Trương Lãng lượng máu sắp hao hết, lo lắng thi triển một cái trị liệu thuật, sau đó bay đến Naga Gã Ma sả đỉnh đầu, hô to một tiếng, đá rơi. Một cục đá to lớn đột nhiên xuất hiện tại Trương Lãng đỉnh đầu. To lớn âm ảnh đè Trương Lãng vô ý thức giơ lên phía dưới, Nagagama xạ không để ý đến đỉnh đầu biến hóa, huyết buồn đại khẩu vẫn cắn về phía Trương Lãng, khảm đao cũng không ngăn được nó thôn phệ kỹ năng, bị nó linh hoạt né tránh, mắt thấy là phải cắn Trương Lãng đầu lâu, tảng đá ở thời điểm này rơi xuống. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, phảng phất mặt đất đều đi theo run rẩy một chút, sau đó to lớn hòn đá biến mất, lộ ra bên trong Nagagama xạ miệng rộng cắn Trương Lãng chẳng cảnh. Chương 254: Lại gặp ám sát Trương Lãng cùng naga gã ma xà không lúc nhích, rất khó nhìn rõ đến cùng là naga gã ma xà cắn chết Trương Lãng, vẫn là Trương Lãng giết chết naga gã ma xà. "Chủ nhân, chủ nhân." Đúng lúc này, tiểu tinh linh vô vội cánh bay đến Trương Lãng bên người, hai cái tay nhỏ bắt lấy ma xà thân thể, dùng sức muốn đem ma xà miệng từ Trương Lãng trên đầu kéo xuống tới. Trương Lãng thân thể lắc lư hai lần, ngay sau đó hai tay nâng lên đem naga gã ma xà thi thể từ trên thân làm xuống tới, xoa xoa trên đầu dịch nhợn, dùng sức nôn mấy ngụm nước bọt. Mỹ mắn phòng lặng, Triệu Hoan Thuận. Trương Lãng nhìn trên mặt đất nạ gã ma xà thi thể, có chút kích động sử dụng chức may mắn phòng lặng kỹ năng, sau đó mới thi triển Triệu Hoan Thuận, như cái chờ lấy tuyên án tội phạm, mang tâm tình thất vọng, chờ hệ thống tiếng nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng nhất thụy thập vãn nghiên, thành công thu lấy thành niên thể thần cấp huyền thú nạ gã ma xà. Hô. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh, Trương Lãng đặt ngông ngồi trên mặt đất, lần này phó bản đánh thực sự quá mệt mỏi. Theo hệ thống nhắc nhở âm thanh kết thúc. Bốn phía vang lên một trận đinh đinh đương đương thanh âm, Nagama xạ tuân gia đổ vật tuyệt không so đinh phong cái này đỏ chót tên nô ít. Trương Lãng chỉ ở trên mặt đất thở hổn hển mấy cái, liền tranh thủ thời gian đứng lên nhặt trên đất trang bị, đinh phong trang bị tuân gia đến được một khoảng thời gian rồi, nếu là không kịp thời nhặt lên, sẽ bị hệ thống đổi mới rơi. Tại lúc tìm đinh phong trang bị lúc, Trương Lãng dành thời gian nhìn một chút hắn trang bị giới thiệu, hắn sáu trang gọi là bóng đêm sáu trang, tuân gia đến một đôi giày cùng một cái chiếc nhẫn. Bóng đêm 6 trang 1 tròn, ra hành giày, phòng ngự 2 năm, tốc độ thêm 10, ẩn thân thời gian ra tăng 10%, cần nhanh nhẹn 75, đẳng cấp 20. Bóng đêm 6 trang 1 tròn, ra tập chiếc nhẫn, công kích 5-6, tỷ lệ bạo kích ra tăng 10%, lực công kích ra tăng 3%, cần nhanh nhẹn 75, đẳng cấp 20. Nhìn đinh phong bóng đêm 6 trang, lại nhìn một chút trên người mình thôn vệ 6 trang, căn bản không phải một cái cấp bậc, bóng đêm 6 trang hiện tại thế nhưng là linh bộ kiện. Còn có cường đại như vậy thổ tính, nếu là mặc một bộ, khẳng định còn có càng cường đại hơn kèm theo thổ tính. Nhất định phải đem thôn phệ sáo trang thăng lên, không phải còn không bằng mặc phổ thông kim sắc trang bị. Trương Lãng đem bóng đêm sáo trang thu vào ba lô, nắm chặt nhặt trên mặt đất cái khác trang bị. Kim sắc trang bị có 5 kiện, tử sắc trang bị 1 kiện không có, đinh phong ngoại trừ tuân gia 2 kiện bóng đêm sáo trang bên ngoài, cái khác đều là một chút rất rủi, bình thuốc cùng kim tệ cái gì? Đây là cái gì? Tại Nhật Trang bị thời điểm, Trương Lãng thấy được một cái đen như mực bảng hiệu, xoay người nhặt lên nhìn thấy phía trên dựng bang lệnh bài bốn chữ, chịu đựng tâm tình kích động thầm nói, cuối cùng không có uổng phí bận rộn, có nó liền có thể cùng thượng quan vô địch giao đọ. Nagama Sa rất hào phóng phát nổ hai viên ma võ thạch, trên người bây giờ ma võ thạch vừa vặn năm viên, có thể đi tìm Lục Thủy thôn thợ rèn đem bọn nó đều khảm nạm tại trên pháp trượng, năm viên ma võ thạch công kích chính là 50 50, đây chính là phi thường biến thái lực công kích. mà lại là ma pháp cùng vật lý đồng thời gia tăng. Trương Lãng một bên tưởng tượng lấy ma vo thạch toàn bộ khảm nạm tại thôn vệ trên pháp trượng, một bên đem trên đất tất cả trang bị đều nhặt lên, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào duy nhất không có nhặt lên đồ vật phía trên. Không phải đâu, vận khí tốt như vậy. Trương Lãng nháy hai lần con mắt, xác định trên mặt đất thật là một cái trứng sủng vật, lúc này mới Hoan Thiên Hỉ Điệu đem trên đất trứng sủng vật nhặt lên, đây chính là thần cấp quái tuân gia trứng sủng vật, có thể bán bao nhiêu tiền? Trương Lãng não hải chất đầy sáng lấp lánh kiếm tệ. Hắn có thần thánh tiểu tinh linh cùng băng xương cự long làm sùng vật, không có khả năng coi trọng nạ gả ma xà loại này đáng cấp thần cấp quái, tại cầm tới chứng sùng vật trong ngáy mắt, Trương Lãng liền quyết định đem nó bán đi đổi tiền, hắn hiện tại thiếu nhất chính là tiền. Ra ngoài giao nhiệm vụ, Trương Lãng liên tục kiểm tra phát hiện không có bỏ xót bất kỳ vật gì, lúc này mới chọn rời đi phó bản, tìm lưu lào hắn đi trả lại phó bản nhiệm vụ. Quần cốc ca ra, ta liền biết hắn nhất định có thể thủ thông phó bản. Một cái mắt sắc người chơi thấy được vinh quang tột đỉnh Trương Lãng, coi như muốn nhìn không đến đều không được, Trương Lãng danh tự thực sự quá đỏ lên. Quần có ca, ngươi có phải hay không thủ thông thần miếu phó bản? Một cái người chơi so sánh nóng đội, nhìn thấy Trương Lãng đi hướng lưu lao hán, vẫn hỏi ra. Trương Lãng có chút gật đầu, cũng không nói lời nào, ngay tại vừa rồi, trong lòng của hán dâng lên một cố cảm giác khác thường, loại cảm giác này rất không hiểu thấu, giống như là có người tại trong đấy lòng nói với hán, gặp nguy hiểm, phải cẩn thận. Mặc dù loại cảm giác này nghe rất mơ hồ, nhưng Trương Lãng lựa chọn tin tưởng, tại đến thần miếu trên đường, hắn không chỉ một lần bị loại cảm giác này cứu được, hiện tại trong lòng đã lại dâng lên loại cảm giác này, hắn tình nguyện tin tưởng gặp nguy hiểm, cũng không muốn ở thời điểm này bị người không minh bạch ám sát. Trên người hắn đồ tốt thực sự nhiều lắm, có đinh phong bóng đêm sáo trang, trên người mình thôn phệ sáo trang, tại tăng thêm tất cả thế lực đều đỏ mắt dựng bang lệ bài, cùng có thể bán đi giá trên trời thần cấp trứng sủng vật, lấy hắn hiện tại vinh quang tột đỉnh danh tự đến xem. Một khi bị người giết, những vật này rất có thể đều sẽ tuân ra đi, không cẩn thận không được. Trương lão cẩn thận từng ly từng tí đi hướng Lưu lão Hãn, con mắt dư quang thỉnh thoảng liếc về phía bốn phía, muốn tìm ra cất giấu nguy hiểm, bốn phía có rất nhiều người, bọn hắn đều chủ động cho Trương lão nhường ra một cái lối đi, dưới loại tình huống này, căn bản nhìn không ra ai đối với hắn có ác ý. Chẳng lẽ là ta quá nhạy cảm? Đi đến Lưu lão Hãn bên người, cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, cái này khiến Trương lão không tự chủ nhíu mày. Cương đại dũng sĩ, cảm ơn ngươi đem thần miếu. Tại Trương Lãng trả lại nhiệm vụ thời điểm, đột nhiên xuất hiện hai thanh truy thủ một trái một phải đâm về Trương Lãng cái cổ. Thật là giàu hoạt thích khách. Đối phương chọn thời cơ thật sự quá tốt rồi, chính là Trương Lãng giao nhiệm vụ buông lỏng cảnh giác thời điểm, nếu là biến thành người khác, bọn hắn khẳng định sẽ thành công. Đáng tiếc bọn hắn đối mặt chính là đã sớm chuẩn bị Trương Lãng. Hai thanh truy thủ sắp đâm trên người Trương Lãng lúc, một đầu tiểu xà chống rông xuất hiện, hung hăng cắn lấy trong đó một cái thích khách trên cổ tay. Để công kích của hắn trở nên chậm một nhịp, một cái khắc chủy thủ sắp đâm vào trương lãng trên thân thể, nguyên điệu đột nhiên đã mất đi trương lãng bồng ráng. Thuấn thiểm kỹ năng này lại cứu trương lãng một cái mạng, thối lui đến khoảng cách an toàn trương lãng thuận tay phát ra một cái hỏa diễm sói, hỏa diễm hình thành hỏa diễm sói trên không trung chạy nhanh nhanh chóng hướng về đến thích khách trước mặt, cắn một cái xuống dưới, trực tiếp miểu sát máu ý thích khách, huyền thú nạ gã ma xà đồng thời đem một cái khắc thích khách giải quyết. Cái kia tiểu xà giống như ở nơi nào gặp qua. Một cái người chơi con mắt nhìn chằm chằm không trung bay múa nạ gà ma xà, luôn cảm thấy quái vật kia rất quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi đến cùng là ở nơi nào nhìn thấy. Nó không phải liền là thần miếu phó bản cuối cùng một sao, trong thần miếu bột làm sao lại chạy đến bên ngoài tới? Một cái khác người chơi nhận ra nạ gà ma xà, lên tiếng kinh hô, theo thanh âm của hắn, bốn phía bắt đầu kịch liệt nghị luận, liền ngay cả vừa rồi chết mất hai cái thích khách, đều bị người không để ý đến. Chương 255: Khiêu khích hai tộc Giết hai cái thích khách về sau, Trương Lãng cũng không có bương lòng, thấp giọng nói, vì không để hệ Ngân Hà đạt được thủ thông phó bạn khả năng, cầu đầu quân sư thật đúng là đã hao hết tâm kế, đáng tiếc, cuối cùng ngươi vẫn là cở kém một chiêu. Vũ trụ thông cáo, hệ Ngân Hà người chơi nhất thủy thập vạn niên dẫn đầu đội ngũ thành công thủ thông cấp 20 thần miếu phó bạn, tất cả đội viên tăng lên cấp 1, ban thưởng tinh hệ bằng chứng mỗi người 3 tấm. Liên tiếp 3 lần vũ trụ thông cáo, làm cho cả thế giới thứ 3 người chơi đều sôi trào, có là cao hứng reo hò. Có là thất vọng mắng chửi người, ba lần vũ trụ thông cáo vừa kết thúc, lập tức lại vang lên một trận vũ trụ thông cáo. Vũ trụ thông cáo, cự thần tinh hệ người chơi Kha Tịch Long dẫn đầu đội ngũ thành công thông quan cấp 20 thần miếu phó bản, tất cả đội viên tăng lên cấp 1, ban thưởng tinh hệ bằng chứng mỗi người 2 tấm. Lần này vũ trụ thông cáo biến thành hai lần, hai lần thanh âm vừa kết thúc, lập tức đợt thứ 3 thông cáo lại bắt đầu. Vũ trụ thông cáo, bà cả tinh hệ người chơi nghỉ đêm đầu đường dẫn đầu đội ngũ thành công thông quan cấp 20 thần miếu phó bản. Tất cả đội viên tăng lên cấp 1, ban thưởng tinh hệ bằng chứng mỗi người một tấm, bà cả tinh hệ vũ trụ thông cáo chỉ có một lần. Vũ trụ truyền âm thạch hệ ngân hà, tuyệt chủng nam nhân tốt, a ha ha. Bọ sắt nhỏ, tên lù nhỏm, mặc kệ các ngươi dùng cái gì âm mưu quỷ kế, chỉ cần hệ ngân hà có thần tượng đại thần nhất thủy thập vạn hiện tại, các ngươi liền vĩnh viễn muốn bị hệ ngân hà giẫm tại dưới chân, đời này cũng đừng nghĩ xoay người, tiếp sau, tiếp sau sau nữa, hạ hạ tiếp sau cũng đừng nghĩ xoay người. Vũ trụ truyền âm thạch cự thận tinh hệ, Bạo Phong tinh hà, tiểu tử, đừng quá phế lối, một ngày nào đó, ngươi sẽ vì ngươi phế lối trả giá thật lớn. Vũ trụ truyền âm thạch bạ cả tinh hệ, theo cán lên đây, bất quá là một cái cấp 20 phó bản mà thôi, có cái gì tốt đặc ý? Chờ tương lai khai thông tinh hệ chiến, lúc kia mới thật sự là chiến đấu bắt đầu. Vũ trụ truyền âm thạch hệ Ngân Hà, tuyệt chủng nam nhân tốt, các ngươi những này alien có lá gan phóng ngựa tới, ta tại hệ Ngân Hà chờ các ngươi. Mặc kệ là trò chơi vẫn là trong hiện thực, chỉ cần các ngươi giáng đến, ta liền giáng tiếp chiêu." Cự Thản Tinh Hệ cùng Bạ Cạ Tinh Hệ không có đang nói chuyện, tựa hồ không muốn cùng Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt tiếp tục cái lộn xung dưới, Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt phách lối vô cùng kiêu khích, đưa tới rất nhiều hệ ngân hà người chơi hảo cảm. "Tao bao nam lợi hại a, ngay cả khủng long tộc cùng chân ngắn tộc cũng dám núp nhã." Không hổ là quần cục ca nhỏ mê đệ, chính là Ngưu Bức. "Nam Nhân Tốt tiểu ca ca, có thời gian hay không cùng uống một chén, bàn luận nhân sinh?" Nói chuyện lý tưởng, nói chuyện đúng, cái gì a? Một người dáng dấp cùng khủng long tộc cổ cạ không sai biệt lắm nữ nhân nhìn xem từ điểm phục sinh đi ra tuyệt trùng hảo nam, một mặt thẹn thùng, hai cái là đèn lồng mắt to thỉnh thoảng nhìn chằm chằm tuyệt trùng nam nhân tốt. Ta còn có việc chạy trước. Tuyệt trùng nam nhân tốt dùng sức trà sát trên người nổi ra gà, như một trận gió chạy hướng nơi xa, rất nhanh không thấy bóng dáng, tức giận đến nữ hài tại nguyên chỗ đập mạnh hai lần chân, khắp mặt đất vang lên một trận trầm muộn thanh âm, cái khác người qua đường nhao nhao đi vòng. không dám tới gần nàng. Trương Lãng giao xong nhiệm vụ về sau, đẳng cấp lên thẳng cấp 1, hiện tại biến thành cấp 25, tại tăng thêm cứu ra Lưu lão hán nhi tử kinh nghiệm ban thượng, thủ thông phó bản ban thượng xác thực rất nhiều, mặc dù không có tử xác trang bị, nhưng nạ gã ma xà tuân gia trang bị thật sự quá tốt rồi, có giá trị nhất chính là dựng bang lệnh bài cùng thần thú trứng sủng vật. Đinh Phong, ngươi ở đâu? Ta đem ngươi nổ bóng đêm 6 trang kiếm về. Trương Lãng cho Đinh Phong phát cái tin tức Sau đó lấy ra quyển trục về thành vừa định sẽ mở, đột nhiên nhớ tới mình bây giờ là chữ đỏ, về thành sau khẳng định sẽ bị Bình Nguyên thành bên trong thủ vệ đánh giết, chỉ có thể đem quyển trục về thành lại thu vào, vượt qua đám người đi bộ đi hướng Bình Nguyên thành. Người chơi nhìn thấy Trương Lãng muốn đi, có muốn đi lên nói mấy câu, nhưng ở nhìn thấy hắn vinh quang tột đỉnh danh tự về sau, theo mấy bước liền đã mất đi hứng thú, sợ hãi đối phương đem chính mình giết đi. Đại đa số người chơi lúc này đều tại hô bằng gọi Hưu chuẩn bị tiến phá bản. Vừa nhìn Tam đại tinh hệ đánh phối bản trực tiếp, đối đằng sau mấy tầng quái có một thứ đại khái ý nghĩ, về phần cái cuối cùng thần cấp quái, tại không có thật sự đối đầu thời điểm, bọn hắn cũng không biết có thể hay không đánh qua đi. Trương Lãng rời đi thần miếu càng ngày càng xa, dần dần bốn phía đã mất đi người chơi khác thân ảnh, lúc này mới có thời gian xem xét hệ thống ban thưởng tinh hệ bằng chứng. Tinh hệ bằng chứng, nắm giữ này bằng chứng, có thể đi hướng những tinh hệ khác, mỗi lần tiêu hao một tấm, tinh hệ bằng chứng chỉ có thể bản nhân sử dụng, không thể giao dịch. Không thể đưa tặng, hàng dùng một lần, sử dụng sau tự động biến mất. Xem hết tinh hệ bằng chứng, chương lãng lại nhìn lên nạ gà ma xà giới thiệu. Nạ gà ma xà, cạc gà, đẳng cấp 25, chủ nhân nhất thủy thập văn niên, kỹ năng, thôn vệ, đâm xuyên, cuốn quanh, tập kích, phung đầu. Thuộc tính, lực lượng 420, thể lực 204, nhanh nhẹn 452, sức chịu đựng 231, trí lực 324. Kỹ năng giới thiệu. Tôn vệ, ăn hết địch nhân, có thể dùng đến khôi phục tự thân lượng máu, có nhất định tỷ lệ tăng lên tự thân khí huyết hạn mức cao nhất. Đâm xuyên, lợi dụng cường đại tốc độ cùng cứng rắn cái đuôi, đâm xuyên địch nhân, tạo thành thương tổn cực lớn, có nhất định tỷ lệ sinh ra bạo kích. Quấn quanh, lợi dụng thể nội ẩn chứa lực lượng cường đại, thật chặt quấn lấy địch nhân, thẳng đến địch nhân ngạt thở mà chết. Tập kích, thân thể hóa thành một đạo tiêm điện, đột nhiên vọt tới địch nhân, cho địch nhân tạo thành kinh người tổn thương. Phun độc Từ trong miệng phun ra một trận khí độc, tràn ngập trên không trung, phạm vi lớn, kỹ năng công kích, độc tính phi thường mạnh liệt, mỗi giây đều sẽ tạo thành tổn thương. Thuộc tính vẫn được, so xa mạc quái muốn cường một điểm, kỹ năng trên cơ bản đều là đơn thể công kích, trước mặt đều giảm, chỉ có phun độc chương lãng chưa từng gặp qua, nhìn về phía trước một cái cản đường trùng các, chỉ huy nạ gã ma xà bay qua sử dụng phun độc kỹ năng. Chỉ gặp nạ gã ma xà vọt tới trùng cắt trên không, hé miệng phun ra một đạo xương mù màu đen. Xương ngủ phạm vi bao phủ phi thường rộng, ước chừng có 5-6m dáng vẻ, trùng cắt ở trong xương ngủ giữ vững được vài giây đồng hồ liền cuốt. Mạnh như vậy, may mắn trước đó ma xà không có sử dụng kỹ năng này, không phải thật đúng là không nhất định giết nó. Trương Lãng nhìn xem cuốc máy chúng cắt, nuốt xuống nước bọt, Naga ma xà nếu là tại thần miếu sử dụng kỹ năng này, ý nghĩ này vừa thăng lên, liền bị Trương Lãng vung ra nạo bên ngoài. Trải qua một đoạn thời gian đi đường, Trương Lãng đi ra huyết sắc hoang mạc, tiến vào một cái rừng cây. Điều tra nói chuyện phía bảng, gửi đi một đội ngũ tin tức, ta chữ đỏ không thể vào thành, đến Bình Nguyên thành mặt phía bắc dựng cây nhỏ, cùng một chỗ phân phó bạn bên trong nội trang bị. Ta không đi được, tại chữ đỏ tồn, chỉ có rửa đi chữ đỏ mới có thể ra đi. Một mực không có trả lời đến Hình Phong rốt cục đáp lời. Trương Lãng không tự giác nhíu mày hỏi, chỗ kia làm sao rửa đỏ tên, là dựa vào đánh quái vẫn là làm nhiệm vụ. Đều có, có thể đánh quái cũng có thể làm nhiệm vụ, bất quá cần thời gian rất dài. Không, có bên ngoài giết quái thuận tiện, mà lại chữ đỏ thôn quái cho kinh nghiệm rất ít, không bạo bất kỳ vật gì. Còn có một điểm Đinh Phong chưa hề nói, đó chính là chữ đỏ thôn vô cùng nguy hiểm, khu vực an toàn chỉ có một khối rất nhỏ khu vực, địa phương khác có thể tùy tiện giết chóc. Xem hết Đinh Phong gửi đi tin tức, Trương Lãng bỏ đi đi chữ đỏ thôn giữa đỏ tên ý nghĩ, trả lời, ngươi bóng đêm sáo trang trước thả ta cái này, ra chữ đỏ thôn cho ta nói một tiếng, tính cả lần này đánh phó bạn phân trang bị cùng một chỗ cho ngươi. Chương 256: Tổ đội giết thủ Cẩm Sà Vương. Qua nửa ngày cũng không gặp Đinh Phong về cái tin tức, Trương Lãng biết tính cách của hắn, khẳng định là lười nhắc về, lúc này nói không chừng đang cố gắng đánh quấy giữa đỏ tiên đâu. Đợi không bao lâu, Thượng quan vô địch, Thượng quan Linh Yên cùng tuyệt chủng nam nhân tốt ba người đồng thời đi tới rừng cây nhỏ. Có hay không bạo dựng bang lệnh bài? Thượng quan vô địch tiến lên hai bước, mặc dù trên mặt rất bình tĩnh, nhưng trong giọng nói tựa hồ có như vậy vẻ kích động, những người khác có lẽ sẽ không cảm thấy được. Trương Lãng hiện tại nhạy cảm giác quan lại có thể cảm giác được rõ ràng. Cho Trương Lãng đem dựng bang lệnh bài lấy ra đưa cho thượng quan vô địch, mặt dặn mày dày nói, dựa theo trước đó ước định, dựng bang lệnh bài về ngươi, thần cấp quế nổ trang bị về ta, cái khắc quế nổ trang bị chúng ta chia đều, ngươi đây không có ý kiến a. Ta không thiếu trang bị, những vật khác đều đưa cho ngươi. Thượng quan vô địch tiếp nhận dựng bang lệnh bài, trực tiếp xuất ra quyển trục về thành biến mất trước đó nói, về sau chúng ta còn có rất nhiều cơ hội hợp tác. Thành lập trụ sở thời điểm có lẽ còn muốn xin ngươi giúp một tay, hy vọng ngươi đến lúc đó không muốn chối từ. Nói xong, không đợi Trương Lãng trả lời, xé mở quyển trục về thành cứ như vậy trở về thành, nơi này khoảng cách Bình Nguyên thành bất quá vài phút lộ trình, Thượng quan vô địch thậm chí ngay cả mấy phút đồng hồ này cũng không nguyện ý chờ lâu, đó có thể thấy được hắn là cỡ nào xuất ruột. Lúc này đi cũng quá gấp đi. Trương Lãng nhìn xem biến mất Thượng quan vô địch. Thượng quan vô địch biến mất, để tuyệt trùng nam nhân tốt nhẹ nhàng thở ra. Phần sắc nhẹ nhõm cười nói, đại ca chính là như vậy tính cách, làm chuyện gì đều không kéo dài, thần tượng đại thần, thần cấp quái có hay không bạo thứ gì, để tiểu đệ mở mắt một chút. Đại ca đã nói, những vật khác đều đưa cho 10 và năm, ngươi nghĩ ngỗ nghịch đại ca nói sao? Thượng quan Linh Yên nhẹ nhàng nói một câu như vậy. Tuyệt trùng nam nhân tốt sắc mặt trắng bệ khoát tay nói, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, thần tượng đại thần, ngươi cái gì đều không cần nói, coi như ta cái gì đều không có hỏi. Thượng quan Linh Nghiên nhìn xem rất không thích Thượng quan vô địch, tuyệt chủng nam nhân tốt nhìn đối Thượng quan vô địch cũng phi thường e ngại, có thể Trương Lãng có thể cảm giác được, hai người bọn họ rõ ràng đều rất tôn kính đối phương, bất quá là một câu mà thôi, bọn hắn đều có thể làm thành thánh chỉ đồng dạng mà đối đãi, cái này khiến Trương Lãng càng thêm chờ mong cùng Thượng quan vô địch trò chuyện sự tình. Đã các ngươi nói như vậy, đồ vật ta liền nhận. Trương Lãng không phải một khách khí người, bọn hắn đều nói không muốn, hắn cũng sẽ không nốc đến cứng rắn hướng trên tay đối phương đưa. Tuy ý chọn mấy món đinh phong có thể cần dùng đến kim sắt trang bị, chuẩn bị nhìn thấy hắn lúc cùng bóng đêm sáo trang cùng một chỗ giao cho hắn, xem như tiến phó bạn thủ lao. Về phần cái kia duy nhất thần cấp chứng sủng vận, chứng lãng định dùng nó hung hăng kiếm một đút, cũng không đủ kim tệ, ngay cả khảm nạm ma võ thạch cũng không có cách nào. Nam viên. Ma võ thạch khảm nạm cần kim tệ cũng không ít, lại càng không cần phải nói thôn vẻ sáo trang tiến hóa cùng thiên không huyền thành xây dựng, hai cái đều là hang không đáy. Các ngươi tính toán đến đâu rồi? Trương Lãng mắt nhìn đỉnh đầu chữ đỏ, trong thời gian ngắn hắn không thể vào bình nguyên thành, chỉ có thể ở bên ngoài luyện cấp giữa đỏ tên, lần này rất nhiều người như vậy, không biết muốn đợi tới khi nào. Thượng quan Linh Yên con mắt quay tròn chuyển vài vòng, nói khẽ, "Không biết, hiện tại giết quái luyện cấp tốc độ thực sự quá chậm, nếu có thể một mực cày phó bản liên tục, phó bản cho kinh nghiệm thật nhiều." Phó bản cho kinh nghiệm rất thật nhiều, đáng tiếc một ngày chỉ có thể tiến vào một lần. Trương Lãng cũng nghĩ một mực cày phó bản. Dựa theo cấp 20 phó bản cho điểm kinh nghiệm, chỉ cần suất cái mấy lần, hắn liền có thể lên tới cấp 26. Chúng ta đi huyết sắc hoang mạc giết tổ Cẩm Sạ Vương đi, còn có đá vụn bãi đại hải quy, giết bọn chúng nhất định có thể bảo chứng sủng vật. Tuyệt trùng nam nhân tốt nhớ mãi không quên hai cái vương cấp sủng vật. Trương Lãng nhãn tình sáng lên, phู่ hòa nói, "Đúng à, kém chút đem bọn nó đem quên đi, hiện tại chúng ta đẳng cấp đều đến cấp 20 trở lên, giá ngoại vương cấp quá mặc dù so phó bản bên trong lợi hại." Nhưng chúng ta thế, nhưng là giết qua thần cấp quái người, hẳn là có thể giết bọn chúng, cứ như vậy quyết định, đi trước giết Thủ Cẩm Xà Vương. Trương Lãng ba người đi hướng huyết sắc ma mạn, Dã Ngoại Vương cấp quái so phó bản bên trong cường đại hơn nhiều, mà lại bên người còn có rất nhiều tiểu đệ, Thủ Cẩm Xà Vương cùng Vương cấp đại hải quy một mực không có người chơi đi giết, cũng là bởi vì bọn chúng bên người tiểu đệ thực sự quá phiền phức. Ta mấy cái kia tiểu đồng bọn cũng nghĩ đến, đại thần ngươi nhìn tuyệt chủng nam nhân tốt là cá nhân càng nhiều, tâm tình càng tốt ra hỏa. Tại sắp đi đến thủ cầm xả vương tọa độ lúc, tuyệt chủng nam nhân tốt nhận được một tin tức, muốn nói lại thôi nhìn về phía Trương Lãng. Để cho bọn họ tới đi, nhiều một ít người luôn luôn tốt, vương cấp quái bên người tiểu đệ thực sự nhiều lắm, vừa vặn cần bọn hắn kiềm chế lại đầu lĩnh cấp cùng tinh anh cấp cùng bốn phía quái bình thường. Trương Lãng không có cự tuyệt, coi như tuyệt chủng nam nhân tốt những cái kia tiểu đồng bọn không đề nghị đến, hắn cũng sẽ tìm một số người đến giúp đỡ. Thủ cầm xả vương mặc dù không có người chơi dám đánh. Nhưng lại một mực có người chơi tại nó bốn phía luyện cấp, làm Trương Lãng xuất hiện một khắc này, tại bốn phía luyện cấp người chơi không ngừng gửi đi lấy tin tức, không bao lâu, hệ ngân hà thế lực lớn nhỏ hầu như đều biết Trương Lãng muốn đánh thổ cẩm xà vương. Đại thần, sự tình không thích hợp a, người xung quanh càng ngày càng nhiều. Liền ngay cả luôn luôn thần kinh thô tuyệt chủng nam nhân tốt đều cảm giác được bốn phía biến hóa, Trương Lãng thì càng không cần nói. Thượng Quan Linh Yên ánh mắt liếc nhìn một vòng phân tích nói: Những người này cũng đều là thế lực khắp nơi xếp vào tại thổ cẩm xà vương bốn phía nhãn tuyến, không chỉ thổ cẩm xà vương bên người có, vương cấp rùa biển bên người khẳng định cũng có, đây chính là ai cũng muốn giết vương cấp quái, chỉ là bởi vì thực lực bản thân tạm thời không đủ, không dám tùy tiện tổ chức nhân thủ đến giết, chính bọn hắn giết không được, đồng thời cũng không hi vọng những người khác giết, bây giờ thấy chúng ta. Đến bạo thổ cẩm xà vương, bọn hắn ở một bên cũng nghi kiếm một trận canh. Chính mình không có bản sự, còn không muốn để cho có bản lĩnh người giết. Một đám hỗn đản. Tuyệt trùng nam nhân tốt hận hận hướng mặt đất phun một bãi nước miếng, nghiêm nghị nói, nếu ai dám tới quấy rối giết sạch, xem bọn hắn còn dám hay không đi lên. Thượng quan Linh Nghiên một cái tay tại Tuyệt trùng nam nhân tốt cái trán điểm một cái, dạy dỗ, nhiều người như vậy, ngươi giết sao hả? Sau đó có chút chần chờ lễ nghi, bằng không, hôm nay trước hết không muốn giết thổ cẩm xả vương, người chơi tụ tập càng ngày càng nhiều, cuối cùng rất có thể phát sinh đại hỗn chiến. Xem trước một chút đang nói. Kỳ thật nhiều người như vậy nếu như có thể đồng tâm hiệp lực cùng một chô giết thổ Cẩm Xà Vương, khả năng đã sớm đem thổ Cẩm Xà cho phát nổ. Trương Lãng nhìn xem còn tại không ngừng gia tăng nhân số, trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên làm thế nào, những người này đều lệ thuộc vào thế lực khác nhau, lớn nhau ở giữa không có khả năng đoàn kết, cho dù là hiện tại cũng đều tại để phòng đối phương. Thần tượng đại thần, chúng ta tới, lúc nào đánh thổ Cẩm Xà Vương a? Đợi không bao dài thời gian, Nhị Cẩu Tử mang theo một đám tiểu đồng bọn đi tới Trương Lãng trước mặt, trước đó bị ám sát qua một lần, mấy người đẳng cấp đều từ cấp 20 rất xuống cấp 19. Chương 257, lưu kế. Tuyệt trùng nam nhân tốt tức giận mở miệng nói, "Ngươi xem một chút bốn phía nhiều người như vậy, đánh như thế nào quái, những người này nếu là tại chúng ta đánh quái thời điểm đánh lén làm sao bây giờ?" Bọn hắn nhiều người như vậy cùng nhau tiến lên, đại thần coi như tại lợi hại, cũng gánh không được nhiều người như vậy vây công. Tam Nữu Tử nghe vậy, một đôi mắt to xinh đẹp dạo qua một vòng, thần sắc buông lòng nói: "Cái này có cái gì, trong trò chơi thời gian thế nhưng là rất quý giá, bọn hắn nhiều người như vậy vây quanh ở nơi này, quái vật còn không ngờ nhiều, không, có một chút luyện cấp hiệu suất, chỉ cần chúng ta trong thời gian ngắn không đánh thổ cẩm xà vương, chính bọn hắn liền sẽ chủ động rút đi." "Biện pháp này tốt, thế nhưng là như thế nào mới có thể để bọn hắn cho là chúng ta không muốn đánh thổ cẩm xà đâu?" Trương Lãng rất đồng ý Tam Nữu Tử đề nghị. Nhưng sau đó lại xuất hiện một nan đề, hắn cũng không thể trực tiếp nói cho người xung quanh, chúng ta không đánh quái, các ngươi đi nhanh lên đi, muốn thật nói như vậy, khẳng định không ai rời đi. Cái này dễ xử lý. Tam Nữu Tử khoát tay áo, ra hiệu mấy người dựa trùng một chỗ. Trương Lãng dở khóc dở cười nô ra thân thể, cùng mấy cái trai trai hải tử đầu chống đỡ cái đầu làm thành một vòng tròn, nghe Tam Nữu Tử nói thì thầm, đang nghe Tam Nữu Tử lúc nói chuyện, Trương Lãng vô ý thức mắt nhìn thượng quan linh nghiền, nghi thẩm Còn tốt có cái đại nhân ngồi tiếp, không phải thật là có điểm không có ý tứ. Không phải nói bảng đẳng cấp thứ vừa muốn đánh thổ Cẩm Xà Vương sao, làm hại ta ngay cả một cái tinh anh cấp quái cũng không đánh. Tranh thủ thời gian chạy tới nhìn có hay không chỗ tốt có thể vớt, làm sao bọn hắn còn không đánh a. Một cái nhận được tin tức hùng hùng hổ hổ chạy tới người chơi, vốn cho rằng đối phương đã đánh, kết quả sau khi đến mới phát hiện thổ Cẩm Xà Vương còn rất tốt đợi ở nơi nào, không ai đụng. Không biết là tên hỗn đản nào thả ra Phong Thành. Ta nhìn quần cục ca không giống như là đến đánh thổ cẩm xà vương, giống như là đến dựa dọ tên. Một cái khác người chơi các loại có chút không kiên nhẫn, quay người dự định rời đi. Sớm biết nhiều người như vậy, liền không tới, lãng phí thời gian. Theo thời gian kéo dài, mười vạn lâu năm lâu không đi đánh thổ cẩm xà vương, đã có người thất vọng rời đi hô các. Bang chủ, không muốn đang đợi, dạng này chẳng có mục đích chờ đợi, có chút được không bù mất. Ba phần dũng khí tới gần Âu Dương tiên hạ, mặc dù biết đối phương sẽ không rút đi. nhưng hắn vẫn là sắc già, giống như hắn nói, lưu tại nơi này chính là lãng phí thời gian. Âu Dương Thiên Hạ mặt trầm, giống như dán độc ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Lãng, âm thanh lạnh lùng nói, nhất thủy thập vạn niên hiện tại thế, nhưng là đỏ chót tên, giết hắn, nhất định có thể đem hắn trên người trang bị đều tuôn ra đến, rất nhiều người đều nói hắn có thần khí, nếu có thể tuôn ra đến, bảng đẳng cấp thứ 1 chính là của ta. Bang chủ, 10 vạn năm không phải dễ giết như vậy, ngay cả ám ảnh tộc thích khách đều giết không chết hắn. Chúng ta mấy người này chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Ba phần dũng khí nhịn không được ở trong lòng thở dài, biết Âu Dương Thiên Hạ còn nhớ hận Hoàng Giã Thảo Nguyên sự tình, cho nên mới muốn giết 10 và 5. Âu Dương Thiên Hạ không thèm để ý chút nào nói, chúng ta nhiều người như vậy, tại sao phải sợ hắn nha, chỉ cần hắn dám đi giết tổ Cẩm Sở Vương, chúng ta người liền có khả năng giết hắn. Ba phần dũng khí há to miệng, cuối cùng không hề nói gì, bất đắc dĩ lắc đầu, con mắt tại bốn phía đảo qua, đây đều là Âu Dương gia người. Bọn hắn là Âu Dương gia sau này tại thế giới thứ 3 phát triển cơ sở, nếu như ở chỗ này tử vong rất cấp, có chút tính không ra, nhưng hắn không có cách nào, nói cho cùng hắn chỉ là một cái hạ nhân. Âu Dương gia người ở bên kia. Triệu Võ Dương đứng tại nhiều người địa phương, xuyên thấu qua giữa người và người khe hở nhìn về phía Âu Dương Thiên Hạ phương hướng, dùng bả vai đụng đụng Tinh Không Vạn Lý. Tinh Không Vạn Lý nhỏ giọng nói, loại trường hợp này hắn làm sao có thể không đến, nói không chừng còn muốn giết 10 vạn năm bạo hắn trang bị đâu. muốn thật sự là dạng này, chúng ta cần phải giúp một cái 10 và năm, tại nói thế nào chúng ta cũng hợp tác qua một lần. Triệu Võ Dương khệ miệng lộ ra một tia không hiểu ý cười, con mắt tránh qua mấy đạo tinh quang. Am Hiểu phòng ngữ chứng trạc đảng hoảng phân tích nói, ta cảm thấy có giúp hay không hẳn là ảnh hưởng không lớn, ngay cả ám ảnh tộc người đều bắt hắn không có cách nào, chỉ bằng Âu Dương Thiên Hạ mấy người kia, muốn giết 10 và năm, kia là đang nằm mơ. Đúng vậy à, ở trên đời này có thể tránh thoát ám ảnh tộc người ám sát thực sự quá ít. Bây giờ Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên danh tự đã sớm xuất hiện ở các đại tinh hệ cao tầng trước mặt, liền ngay cả thượng quan vô địch đều cùng mười vạn năm tiếp xúc lên. Nâng lên thượng quan vô địch danh tự, Triệu Võ Dương thần sắc có chút mất tự nhiên. Bốn phía vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm, Tinh Không Vạn Lý giọng nói có chút run rẩy nói, bang chủ nói thế, nhưng là cái kia thống lĩnh ngân hà 24 vương tu. Không sai, đúng là hắn, ngoại trừ hắn còn có ai dám gọi thượng quan vô địch, mặc dù tại Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên đánh phó bản trực tiếp ở giữa, Chưa từng xuất hiện thượng quan vô địch thân ảnh, nhưng chưa từng địch 0-1, 0-2. Những tên này không khó suy đoán ra, thượng quan vô địch khẳng định cùng 10 vạn năm có tội tiếp xúc. Triệu võ dương trịnh trọng gật đầu, con mắt đang nhìn hướng trương lãng thời điểm, nhiều một kia ngưng trọng. Thiếu ra, chúng ta vẫn là đi đi, người kia sẽ chỉ mang đến giết chóc, đã hắn cùng nhất thủy thập vạn niên có quan hệ, chúng ta vẫn là không nên dính vào tốt. Chỉ là nghe thượng quan vô địch cùng trương lãng khả năng có quan hệ, tinh không vạn lý cũng không dám tại lưu lại Thật không biết thượng quan vô địch đến tọt cùng đáng sợ đến cỡ nào." Triệu Võ Dương khoát tay nào nói, "Đây bất quá là cái trò chơi, các ngươi cũng không cần đem hắn nghĩ thật đáng sợ, tối thiểu hắn sẽ không bội vì trong trò chơi sự tình, đi trong hiện thực gây sự với chúng ta, không phải hắn cũng không có tư cách ngồi lên vị trí hiện tại." Có thể ta cái này trong lòng luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, vị kia truyền luôn thực sự chẳng ra sao cả, mỗi lần đều nương theo lấy vô tận giết chóc huyết tinh. Tinh không bạn lý vẫn là có chút không yên lòng. vẫn muốn rút đi. Không nói bốn phía nghị luận thanh âm, chư lãng nơi này cũng gặp phải một cái phiền toái, Tam Nữu Tử nghĩ ra biện pháp rất tốt, mỗi người đều có thể dùng biện pháp này, nhưng duy trì có chư lãng không được. Thần tượng đại thần, bất quá là hạ tuyến một đoạn thời gian, có cái gì không được, chỉ cần chúng ta hạ tuyến, canh giữ ở hồ cắt người xung quanh liền sẽ chủ động giúp đi, bọn hắn không có khả năng một mực thủ tại chỗ này lãng phí thời gian. Tam Nữu Tử rất không minh bạch, tốt như vậy biện pháp, chư lãng vì cái gì không đồng ý? Trương Lãng trong lòng nổi lên một trận đắng chát, hắn cũng không thể nói thẳng ta không có cách nào hạ Du hí, ta là một cái ngủ hơn 10 vạn năm người, hắn coi như thế nói, đoán chừng cũng không có ai tin tưởng, đối mặt mấy người ánh mắt nghi hoặc, Trương Lãng chỉ có thể bịa chuyện nói, ta là một cái chữ đỏ, vạn nhất tại ta hạ tuyến thời điểm, bị người thủ thì, chờ lúc online bị người giở, trên người trang bị đều sẽ tuôn ra đi, như thế tổn thất quá lớn, biện pháp này không được. Trương Lãng lý do coi như hợp lý. Game online bên trong chữ đỏ đồng dạng hạ tuyến thời điểm, đều sẽ lựa chọn một cái an toàn không bị người biết địa phương, nếu như bị người hữu tâm biết chữ đỏ hạ tuyến địa phương, tìm tới một số người canh giữ ở chỗ nào chuyên môn chờ chữ đỏ thượng tuyến cùng một chỗ phát nổ hắn, cái này ở trong game cũng không phải chưa từng có, mà là có tội rất nhiều. Chương 258: Giết thủ Cẩm Sả Vương. Tuyệt trùng nam nhân tốt gật đầu phụ hòa nói, đại thần nói có đạo lý, tam nữ tử, còn có hay không biện pháp tốt hơn? Tam Nhiễu tự như cái quân sư nói, vậy cũng chỉ có thể tạm thời rời đi nơi này, lúc đầu hạ tuyến là biện pháp tốt nhất, chỉ cần chúng ta hạ tuyến, người vây xem tự nhiên sẽ rời đi, sau đó chúng ta ở trên tuyến, dùng tốc độ nhanh nhất đem thủ cầm xả vương giết chết, hiện tại đại thần đã không thể hạ tuyến, vậy cũng chỉ có thể dùng xuống một cái biện pháp, rời đi nơi này, chờ tất cả mọi người đi sau đang nhanh chóng trở về, biện pháp này có một cái quyết điểm, về thời gian rất đuổi, có khả năng chúng ta tại giết thủ cầm xả vương thời điểm bị người Hưu Tâm phát hiện, thậm chí tại sắp giết chết thời điểm, vừa vặn có người tới quấy rối. Liên Dung biện pháp này, nếu ai dám tới quấy rối, đừng trách chúng ta không để mặt mũi, không phải liền là giết người chứ đọ sao, cũng không phải không có đỏ qua. Tuyệt trùng nam nhân tốt huy động trường kiếm trong tay, rất có một phen uy phong. Trương Lãng âm thầm xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, mỗi lần nói dối đều cảm giác áp lực rất lớn, nhất là đối mặt một đám trai trai hài tử. Xem ra sau này vẫn là phải cùng lục mạng thiên nhiều học một ít. Ý nghĩ này tại trương lãng trong đầu thăng lên. Tam nữ tử chỉ vào một cái phương hướng nói, chúng ta đi thôi, đi huyết sắc hoang mạc chỗ sâu. Đánh trước một hồi quái, người xung quanh khẳng định sẽ rời đi, chờ bọn hắn sau khi đi, chính là đấu tốc độ thời điểm. Đi. Trương lãng vung tay lên, như cái hải tử vương, dẫn theo mấy 15-16 tuổi cho ai cho ai hải tử, đi hướng huyết sắc hoang mạc chỗ sâu. Chuyện gì xảy ra, quần cục ca đi như thế nào? Không phải nói hắn đến đánh thổ cẩm xà vương đó sao? Đến tột cùng là tên hỗn đản nào loạn truyền tin tức. Ngõa, lãng phí ta nửa ngày thời gian, nếu không phải tới đây, bây giờ nói không định đô lên tới cấp 21. Tản, tản, quần cục ca chỉ là trùng hợp đi ngang qua nơi này, bị một chút não tản đồ chơi nói thành là đến đánh thổ cẩm xà vương, trong trò chơi tung tin đồn nhảm thật sự là rất vốn. Ngay từ đầu là vụn vặt lẻ tẻ người chơi rời đi, về sau là một bang phái một bang phái, không bao lâu Thủ cầm Sả Vương Chô Hô cắt bốn phía người chơi liền đi không sai biệt lắm, chỉ có mấy cái lưu lại tìm hiểu tin tức người chơi, tìm kiếm khắp nơi quái, không muốn bài tụng phí luyện cấp thời gian. Sau 2 giờ, Trương Lãng mang người một lần nữa trở lại Thủ cầm Sả Vương Chô Hô Các, khi bọn hắn bóng dáng sau khi xuất hiện, lưu tại bốn phía người chơi lại là một trận bận rộn, không ngừng gửi đi lấy tin tức. Có lần trước giao hấn, lần này nhận được tin tức người không giống lần trước đồng dạng vô cùng lo lắng hướng cái này đuổi, có người thậm chí đều không có tới dự định. Mấy người các ngươi quấn lấy đầu lĩnh cấp cùng tinh anh cấp thủ cầm xạ, không cần cùng đối phương liều mạng, chỉ cần có thể quấn lấy một hồi là được, ta cùng thượng quan linh yên đi đánh thủ cầm xạ vương. Trương Lãng mang người tiến vào hồ cát, trực tiếp đi hướng xạ hình thảo vị trí, thủ cầm xạ vương tựa hồ rất thích xạ hình thảo, từ vừa mới bắt đầu liền ẩn thân ở bên trong. Tuyệt trùng nam nhân tốt vỗ ngực bảo đảm nói, đại thân yên tâm, chúng ta mấy cái tuyệt đối có thể ngăn cản đầu lĩnh cấp cùng tinh anh cấp thủ cầm xạ. Phải nắm chặt thời gian giải quyết chiến đấu. Không phải chờ người chơi tụ nhiều hơn, liền không tốt đánh. Trứng Lãng triệu hồi ra sa mạc quái, Naga Ma Sà, Tà nhãn thú, Tử linh ngục sư, đem tiểu tinh linh cũng lầm ra, một cái hỏa cầu hướng về phía Sà hình thảo bên trong thổ cẩm xạ vương mà đi. TT. Thổ cẩm xạ vương bị hỏa cầu công kích đến, phát ra một trận chói thai tê minh thành, ngay sau đó từ Sà hình thảo bên trong du tẩu ra, như thiểm điện phóng tới Trứng Lãng. Dung hợp. Vì nhanh nhất giải quyết chiến đấu, Trứng Lãng lựa chọn cùng sa mạc quái dung hợp. Làm mặt ngoài thân thể xuất hiện hạt cắt thời điểm, nói khẽ, Sachi khai giáp. "Nguyền rủa, Hắc ám cầu." Thượng quan Linh Nghiên cũng không có nhàn rỗi, trước xuất ra một cái nguyền rủa đầu lâu, sau đó là một cái hắc ám cầu, ngay sau đó một cái khô lâu chiến sĩ cầm một thanh loan đao xuất hiện tại bên cạnh nàng, chóng rông hốc mắt lóe ra hừ mang, không ngừng liếc nhìn hoàn cảnh bốn phía, phòng ngừa có địch nhân đánh lén Thượng quan Linh Nghiên. Nhanh chóng du tẩu thủ cầm sả vương rất nhanh đi vào chuông lãng bên người. hé miệng cắn lấy sa chi khải giáp phía trên, sắc bén răng rất dễ dàng ở phía trên lưu lại hai cái lỗ nhỏ, giảm máu chỉ số từ trương lãng đỉnh đầu bay ra trong ngáy mắt, khắp thân thể của hắn biến thành lục sắc, vậy mà xuôi sẹo chúng độc. Giải độc thuật. Thủ cầm Sả Vương độc phi thường lợi hại, dù là trương lãng mặc trên người phòng độc giáp già, giảm bất lượng máu y nguyên rất nhiều, may mắn thượng quan linh yên có giải độc thuật, nhìn thấy trương lãng chúng độc, không chút nghĩ ngợi trực tiếp ném đi một cái giải độc thuật, giải trừ trương lãng trên người độc. Triệu Hoán giết quái, sa thứ. Trương Lãng một bên rót đỏ bình, một bên phát ra sa mạc quái kỹ năng, ba cái sa quái xuất hiện tại Trương Lãng bên người. Nhìn thấy Trương Lãng triệu hoán tiểu đệ, Thủ Cẩm Sà Vương lại phát ra một trận tê minh thành, hô cắt bốn phía trong huyễn động xông ra rất nhiều đầu thủ Cẩm Sà, trong đó có 2 đầu đầu lĩnh cấp, 3 đầu tinh anh cấp, còn lại phổ thông thủ Cẩm Sà chừng 10 mấy đầu, toàn bộ chạy Trương Lãng mà đi. Tuyệt trùng nam nhân tốt dẫn đầu đón lấy đầu lĩnh cấp thủ Cẩm Sà, hô lớn nói: Ta cùng nhị cậu tự ngăn lại hai cái đầu lĩnh cấp thổ cầm xạ, còn lại giao cho các ngươi ba cái. Không có vấn đề. Tam Nữu từ triệu hồi ra sáu cái khô lâu huyến thú, lập tức liền chặn mấy đầu thổ cầm xạ, Lục Nha cùng Thất Hoa thấy thế mau tới trước mấy bước, chặn hai cái tình anh cấp. Bọn hắn không cần cùng đối phương liều chết, chỉ cần quấn lấy là được, một khi Trương Lãng cùng Thượng Quan Linh Nghiên giết thổ cầm xạ vương, liền sẽ đến giúp đỡ bọn hắn giết quái. Thổ cầm xạ vương lợi hại nhất chính là mỗi giây giảm máu độc. Mà Trương Lãng bên này thượng quan linh yên vừa vặn có giải độc thuật, lập tức liền đem Thủ Cẩm Sà Vương một cái lợi hại nhất kỹ năng phế đi, ước chừng 5 phút đồng hồ thời gian, Thủ Cẩm Sà Vương không cam lòng phát ra một trận gào thét, ngã trên mặt đất. Triệu Hoán Thuật. Nhìn thấy ngã xuống đất Thủ Cẩm Sà Vương, Trương Lãng thói quen sử dụng Triệu Hoán Thuật, có thể là vận khí tốt sử dụng hết, Triệu Hoán Thuật cũng không thành công. Tại hệ thống nhắc nhở Triệu Hoán Thuật thất bại lúc, Thủ Cẩm Sà Vương thi thể tới một cái đại bạo, nhiều loại trang bị rơi xuống đất mặt, trong đó cũng có kim tệ Ngân tệ cùng không có giá trị nhất đồng tệ. Trứng sủng vật, trứng sủng vật, ta muốn cái kia trứng sủng vật. Nơi xa ngăn cản hai cái đầu lĩnh cấp thủ cẩm xạ tuyệt chủng nam nhân tốt dành thời gian mắt nhìn thủ cẩm xạ Vương Tuân gia đồ vật, liếc mắt liền thấy được trên đất trứng sủng vật, thằng la hét muốn trứng sủng vật, bởi vì phân tâm, gia phủ lĩnh cấp thủ cẩm xạ cắn lấy trên thân, trong nháy mắt biến thành một cái trúng độc lục nhân. Giải độc thuật. Thượng Quan Linh Nghiên kịp thời cho tuyệt chủng nam nhân tốt giải độc, không phải hắn có thể sẽ chết tại kịch độc phía dưới. Thủ cầm xà Vương tuân ra đồ vật, trứng sủng vật nên tính là có giá trị nhất, ngoài ra còn có 2 kiện kim sắt trang bị, còn lại trang bị đều là lam sắc cùng bạch sắc, kim tệ ngược lại là cũng không ít, nhất làm cho Trương Lãng để ý là danh vọng giá trị, giết thủ cầm xà Vương vậy mà tăng lên 100 danh vọng giá trị, đây cũng không phải là một con số nhỏ, ban đầu ở hoàng thành chạy 1 ngày cũng mới hơn 1000 danh vọng giá trị, hiện tại bất quá là giết một cái vương cấp quái liền có một. 100 danh vọng, cái này nhưng so sánh tại hoàng thành chân chạy nhanh hơn. Chương 259: Bang phái nhiệm vụ. Nhặt xong thổ gấm vương xà tuôn ra đồ vật, Trương Lãng cùng thượng quan Linh Yên trước giải quyết 2 cái đầu linh cấp thổ cầm xà, nhìn xem ngã xuống đầu linh cấp thổ cầm xà, Trương Lãng suy nghĩ một chút cũng không có sử dụng triệu hoàn thuật, lấy hắn hiện tại tầm mắt, có chút trướng mắt đầu linh cấp quái. Đầu linh cấp quái chỉ phát nổ mấy món rác rưởi trang bị, tinh anh cấp quái càng là ngay cả rác rưởi trang bị đều không có bảo, quái bình thường thì càng không cần nói, liền phát nổ một đầu thổ cầm xà ra. Trứng sủng vật cho ngươi. Tại tuyệt trùng nam nhân tốt trông mong ánh mắt bên chồng, Trương Lãng đem trứng sủng vật cho hắn, nhìn một chút trong túi đeo lưng trang bị đề nghị, những trang bị này các ngươi cũng không cần đến, bán chúng đi, đến lúc đó chia tiền đi. Đại thần, ngươi làm chủ là được, nhanh đi đánh vương cấp đại hải quy, một người có hai cái sủng vật vị trí. Tuyệt trùng nam nhân tốt nhìn xem bên chân ấp thủ cầm sả, chiều cao chừng 1m, thỉnh thoảng phun lưỡi, đang còn muốn muốn một cái vương cấp sủng vật. Trương Lãng buồn cười lắc đầu, cùng những người này ở chung ngược lại là bất việc. đều là một chút không có gì tâm kế hại tử, mặc dù ngẫu nhiên nói ra để cho người ta tức nghiến răng ngửa. Ta là chữ đỏ, không thể trở về thành, muốn đi đá vũ bãi, chỉ có thể đi tới đi tới. Trương Lãng mắt nhìn bốn phía, lúc này hố cắt bốn phía nhiều một chút người chơi, thầm than may mắn giết chết thổ cẩm xạ vương động tác đầy đủ nhanh, không phải nhiều người như vậy cùng một chỗ lao xuống, thật là có điểm phiền phức. Nghị Cẩu Tử Hào hứng cao nói, đi tới liền đi tới, giết một cái vương cấp quái đều gặp phải chúng ta luyện một ngày cấp. Chỉ cần tại giết vương cấp đại hải quy, chúng ta đều có thể lên tới cấp 20. Đúng vậy a, vẫn là sát vương cấp quái trò kinh nghiệm nhiều. Tam lưu tử mấy người đồng thời gật đầu phụ họa. Ngay tại mọi người cao hứng hứng đá vụn bãi đi trên đường, Thượng quan Linh Nghiên nhận được một cái tin tức, rất nhỏ nhíu mày nói, đá vụn bãi vương cấp rùa biển đã có người đang đánh. Người nào cũng dám đoạt đại thần quái. Tại tuyệt chủng nam nhân tốt trong mắt, vương cấp đại hải quy đã là bọn họ, đột nhiên nghe được có người đang đánh, trên mặt rất là tức giận. Trương Lãng nghĩ đến một cái khả năng, hỏi, có phải hay không thất tình quân liên minh? Không sai, đúng là bọn họ, ngay tại chúng ta đánh thổ cầm xà vương thời điểm, bọn hắn vừa vận động thủ sát vương cấp rùa biển. Thượng quan Linh Yên nhẹ gật đầu, tin tức là thượng quan vô địch phát cho nàng, đồng thời còn có một cái khác tin tức. Trương Lãng khỏe miệng lộ ra một tia cười tà, thần sát buông lòng nói, đám này ạ lì ẹn là đang gây hơn với, chúng ta giết thổ cầm xà vương, bọn hắn liền sát vương cấp rùa biển. Cậu đầu quân sư tên kia đại khái là không muốn một mực để chúng ta làm náo động. Đám kia bọn sắp nhỏ, sớm muộn cũng có một ngày đem bọn hắn giết trở lại Tân Thủ thôn. Nhớ tới trước đó tại Thiên Hương lâu bị ám sát sự tình, Tuyệt Trùng nam nhân tốt liền đầy bụng tức giận, mặc dù không có chứng cứ chứng minh là cậu đầu quân sư bày kế đây hết thảy, nhưng Tuyệt Trùng nam nhân tốt đã đem bút chứng này tính tới trên người hắn. Về sau thời gian còn nhiều, chậm rãi cùng bọn họ chơi. Trừng lãng trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Thất Tinh quân liên minh xem như cùng hắn triệt để đối lập. Các ngươi đi trước đi, ta cùng 10 vạn năm có việc cần. Thượng Quan Linh Nghiên nhìn về phía Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt, ý kia rất rõ ràng, tranh thủ thời gian mang theo ngươi tiểu đồng bò lăn. Nghị Cẩu Tử có chút không biết điều nói, có chuyện gì không thể để cho chúng ta nghe, chúng ta thế nhưng là đại thần trung thành nhất nhỏ mế đệ. Ngươi ngậm miệng, để ngươi đi liền đi nhanh lên, kia đến nói nhảm nhiều như vậy. Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt tiến lên che Nghị Cẩu Tử miệng, giàn dậy xong, Nhìn về phía cái khác mấy cái mở mịt tiểu đồng bọn, thấp giọng thúc giục nói, "Đi, đi, chúng ta cùng đi đánh quái." Nam nhân tốt, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra, coi như đi đánh quái cũng hẳn là đi theo đại thần a, chỉ cần hắn mang theo đi giết mấy cái đầu linh quái, chúng ta liền có thể rất nhẹ nhàng lên tới cấp 20." Nghị cẩu tử thật vất vả tránh ra khỏi tuyệt trùng nam nhân tốt che miện tay, bất mãn nói, "Tam lưu tử phụ hòa nói, đứng vậy à, ngươi có phải hay không chơn vãng, đặt vào tốt như vậy đùi không ôm." Tại sao phải dựa vào chính mình? Các ngươi biết cái gì? Ta lão tỷ cùng thần tượng đại thần thế nhưng là loại quan hệ đó, bọn hắn muốn nói chút thì thầm, các ngươi những này bóng đèn lớn thật sự là một điểm tự giác đều không có. Tuyệt trùng nam nhân tốt thanh âm không phải rất nhỏ, khả năng hắn cảm thấy khoảng cách thượng quan linh yên đã đầy đủ xa, nói tới nói lui tứ không tiến sợ, cũng rất rõ ràng truyền vào thượng quan linh yên cùng Trương Lãng trong lốt hai. Nghị Cẩu Tử nhất thời không có kịp phản ứng, khó hiểu nói, loại quan hệ đó là quan hệ như thế nào? Ngươi có thể hay không đem lời nói rõ ràng ra? Đồ đần, loại quan hệ đó chính là loại quan hệ đó, ngươi đây cũng đều không hiểu, TV, phim đều nhìn không sao. Tam Nữu Tử đạp nhị cậu tử một cước, sau đó một mặt ấm vị nhìn xem Tuyệt Trùng nam nhân tốt nói, đại thần cũng nhanh thành ngươi tỷ phu, lần này ngươi nhưng có đáp ý. Bản thiếu gia tỷ phu thế nhưng là thế giới thứ 3 bảng đẳng cấp thứ nhất, hắc hắc, về sau xem ai còn dám khi dễ ta. Tuyệt Trùng nam nhân tốt một mặt ngớ ngẩn dạ. Đột nhiên cảm giác sau lưng có chút mát mẻ ý, vô ý thức quay đầu nhìn về phía sau lưng, phát hiện Thượng quan Linh Yên chính hung tợn nhìn hắn chằm chằm, nuốt xuống nước bọt, chợt dạ tăng tốc bước chân biến mất tại chương lãng cùng Thượng quan Linh Yên trong tầm mắt. "Lão đệ ngươi thật đúng là thích mê sảng tam đạo." Cảm giác không khí lâm vào một loại quỷ dị trong yên tĩnh, chương lãng cười ha hả. Thượng quan Linh Yên trên mặt biểu lộ rất bình tĩnh, nhìn không ra nội tâm ý nghĩ, tỉnh táo mở miệng nói, "Đại ca muốn cho ngươi giúp hắn làm một cái nhiệm vụ." Bang phái nhiệm vụ Nhìn thấy thượng quan Linh Nghiên gật đầu, Trương Lãng nhớ tới ban đầu ở hoàng thành bang phái nhân viên quản lý nghe được, bang phái nhiệm vụ rất khó làm, ngay từ đầu hắn còn có chút không tin, hiện tại thượng quan vô địch vậy mà cần hỗ trợ của hắn, bởi vậy có thể nhìn ra bang phái nhiệm vụ xác thực rất khó. Ta chỉ sợ giúp không được gì. Trương Lãng chỉ chỉ đỉnh đầu vinh quang tột đỉnh danh tự, đừng nói là hoàng thành, hắn tình trạng này ngay cả bình nguyên thành đều không đi được, lại càng không cần phải nói hoàng thành. Đại ca nói có thể lợi ngươi. Trong khoảng thời gian này hắn sẽ cố nếm thử làm bang phái nhiệm vụ, nếu như tại ngươi rửa sạch chữ đỏ về sau, hắn bang phái nhiệm vụ vẫn là không có làm thành, đến lúc đó hy vọng ngươi có thể giúp đỡ. Thượng quan Linh Yên nhìn kỹ xong thượng quan vô địch gửi đi tin tức, bảo đảm không có bất kỳ cái gì bỏ sót. Trương Lãng cười nói, đại ca ngươi thật đúng là để mắt ta, tốt ta, xem ở trên mặt của ngươi, ta đáp ứng hắn. Thượng quan Linh Yên bình tĩnh gương mặt dâng lên một tia không dễ dàng phát giác đỏ ửng. Mở ra tin tức bảng cho thượng quan vô địch gửi đi, Trương Lãng đáp ứng tin tức. Một lát sau tiếng tít tít vang lên, Thượng quan Linh Nghiên xem hết tin tức ngẩng đầu lên nói, "Đại ca để cho ta đi theo bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi, mai cho đến ngươi rửa đi chữ đỏ." "Đại ca ngươi nghĩ thật đúng là chủ đáo." Trương Lãng không quan trọng nhún vai, bên người đi theo một cái xinh đẹp muội tử, Trương Lãng đương nhiên sẽ không phản đối. Huyết sắc hoang mạc không thích hợp rửa đỏ tên, nơi này đánh quấy người chơi quá nhiều, không an toàn, nghĩ tới nghi lui. Trương Lãng cảm thấy kinh khủng hang động là một cái rất thích hợp địa phương. Chương 260: Đối chiến tử linh quỹ sĩ. Nghĩ đến liền làm, Trương Lãng cùng Thượng quan Linh Yên rời đi huyết sắc hoa mạc, trên đường đi gặp phải rất nhiều người chơi, đại đa số đều sẽ nhiệt tình lên tiếng kêu gọi, cũng có tự cao tự đại người, giả trang ra một bộ nhìn không thấy Trương Lãng dáng vẻ. Ngươi tại ngoại giới là làm cái gì? Vì sao lại cùng đại ca nhận biết? Thượng quan Linh Yên chăm chú nhìn xem Trương Lãng, thân phận của đối phương càng là thần bí, nàng càng là hiếu kỳ. Trương Lãng nghe vậy thần sắc cứng đờ, rất nhanh khôi phục lại cả lơ phất phơ bộ dáng, cười nói: "Thân phận của ta cần giữ bí mật, không thể nói cho người bình thường." "Ta luôn cảm thấy ngươi đang nói láo, có thể cùng đại ca người quen biết đều không phải là nhân vật đơn giản, nhưng chưa bao giờ nghe nói qua ngươi người như vậy, mà lại ngươi cùng đại ca ở giữa giống như không chỉ nhận biết đơn giản như vậy, nhưng hắn ở trong game lại tìm không thấy ngươi, cái này kỳ quái, trên thế giới này ta chưa bao giờ nghe nói qua, còn có đại ca tìm không thấy người." Thượng quan Linh Nghiên càng nói càng cảm thấy Trương Lãng kỳ quái, càng nghĩ càng thấy đến Trương Lãng bản thân tựa như một điều bí ẩn. Không phải là không muốn nói cho ngươi, nói là ngươi cũng sẽ không tin tưởng, chuyện này vẫn là sau này lại nói đi. Trương Lãng không muốn đang đàm luận chuyện này, chuyện ngoại giới hắn biết đến cũng không nhiều, căn bản không thể nào nói lên, cũng không thể nói với Thượng quan Linh Nghiên, ta bị chứa ở một cái tràn ngập chất lỏng màu xanh biếc trong thùng, không nói trước Thượng quan Linh Nghiên tin hay không, liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy không thể tin tưởng. Thượng quan Linh Nghiên nhìn chằm chằm Trương Lãng bóng lưng, trong mắt lóe lên mấy đạo ánh sáng, bước nhanh đuổi kịp Trương Lãng, đại ca nói, hắn chỉ cần có thời gian liền sẽ tới gặp ngươi. Ừm. Trương Lãng gật đầu, quyết định không tại cùng Thượng quan Linh Nghiên thảo luận cái đề tài này. Hai người trên đường đi đều không tại mở miệng, đi thẳng đến thần bí hẻm núi, bên trong quái đối với hiện tại Trương Lãng tới nói không tạo thành mảy may uy hiếp, rất nhẹ nhàng đi qua kinh khủng hẻm núi tiến vào kinh khủng hang động. Thuận tiện đem Tần Nhột cùng Tần Hai tinh anh quái Đầu linh quái rất chết, sau đó tiến vào tầng thứ 3, tại tầng này đánh ròng rã 3 ngày, đỉnh đầu chữ đỏ mới biến thành bạch sắc. Ta về thành trước hạ tuyến. Thượng quan Linh Nghiên cùng Trương Lãng lên tiếng chào hỏi, xuất ra quyển trục về thành xé mở thân ảnh biến mất, đánh 3 ngày quái, quả thật có chút mỏi mệt. Làm Thượng quan Linh Nghiên biến mất về sau, Trương Lãng ánh mắt nhìn về phía hạ 4 tầng thang lầu, hắn cùng Thượng quan Linh Nghiên thử nghiệm xuống dưới qua mấy lần, mỗi lần đều bị phía dưới tử linh kỵ sĩ cùng nẹp rồ mạn sở cho chạy ra. Trong thời gian 3 ngày, Trương Lãng ngoại trừ đi đánh Phó bản, thời gian còn lại đều tại kinh khủng huyệt chống luyện cấp giữa đỏ tên, mặc dù không có biện pháp chứng minh giết khô lâu có thể càng nhanh hơn giữa đi chữ đỏ, nhưng Trương Lãng vô ý thức cho rằng nơi này giữa đỏ tên là nhanh nhất, chí ít so Đinh Phong phải nhanh rất nhiều. Đinh Phong không có Trương Lãng giết người nhiều, tên của hắn đã biến thành bạch sắc, Đinh Phong danh tự nhưng vẫn là màu đỏ, người còn tại chữ đỏ trong thôn không cách nào ra. 3 ngày này thời gian bên trong, thượng quan vô địch cũng không có tới gặp qua Trương Lãng. hắn giống như bề bộn nhiều việc, cái này khiến Trương Lãng không thể không kiên nhẫn chờ đợi. Tại đi vào thử một chút. Tại hạ bốn tầng đầu bậc thang do dự rất dài một xẻ, Trương Lãng vẫn là quyết định đi vào thử một chút. "Tiểu Lục, Tiểu Linh, hai người các ngươi lưu tại nơi này, ta trước mang huyền thú đi vào." Trương Lãng đem hai cái sủng vật lưu tại ba tầng, không phải là không muốn dẫn chúng nó đi vào, bên trong ngột rồi mạn sợ thực sự nhiều lắm, hai bọn chúng bay ở không trung, mỗi lần đều sẽ gây nên một mảng lớn ma pháp công kích. vẫn là trước không để bọn chúng đi vào tốt. Là, là chủ nhân. Tiểu Lục cùng Tiểu Linh trước sau đáp ứng. Trương Lãng kiểm tra một chút tự thân trạng thái, HP cùng MP đều là đầy, hít một hơi thật sâu, di chuyển bước chân tiến vào xuống 4 tầng thang lầu. Bạch quang lóe lên, Trương Lãng thân ảnh xuất hiện tại 4 tầng không gian, nơi xa một loạt tử linh kỵ sĩ dẫn đầu thấy được Trương Lãng, cầm trong tay trường mâu, trên thân đeo thật dài kỵ sĩ kiếm cùng tâm chắn, một thân bộ xương mặt ngoài hắt lên một kiện màu đen nhăn áo choàng. Dư Hùng, cỡi đồng dạng là cái bộ xương tử linh mã, khi nhìn đến Trương Lãng một khắc này, tử linh ngựa phát ra một trận gào thét, hai con móng trước tại mặt đất hung hăng đạp hai lần, sau đó đột nhiên phóng tới. Trương Lãng. 78 cái tử linh kỵ sĩ huy động trường mâu chạy về phía Trương Lãng vươn hướng, tử linh ngựa tiếng vó ngựa vang vọng toàn bộ không gian, theo tử linh kỵ sĩ tới gần, sau lưng chúng một loạt nện, rồ mạn sợ gần như đồng thời phát động ma pháp công kích, hỏa cầu, đại hỏa cầu, gián nước, hỏa diễm sói. Còn có rất nhiều Trương Lãng không thể nói danh tự ma pháp, phô thiên cái điệu tất cả đều hướng về phía Trương Lãng mà tới. Dung hợp, triệu hoán sa quái, sa chi khai giáp. Có tội mấy lần kinh nghiệm Trương Lãng đối mặt sông tới Tử Linh kỵ sĩ cùng ma pháp không hoàng hốt chút nào, trước tiên cùng sa mạc quái dung hợp, đầu tiên là để ba cái sa quái ngăn tại trước người, sau đó dùng sa chi khai giáp ra tăng phòng ngự của mình, ngay sau đó trước người bày ra một cái hố cắt cả mấy. Tử Linh kỵ sĩ tại sắp tới gần Trương Lãng lúc, Dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái cự đại hố cát, có 5 cái tạ hữu tử linh kỵ sĩ tiến vào hố cát bên trong, hố cát phi thường sâu, Tử Linh kỵ sĩ rơi vào về sau, Tử Linh ngựa thân thể không ngừng vật mèo, muốn từ hố cát bên trong nhảy ra, nó dễ dàng ngược lại ra tốc tử vong của nó, mềm mại hạt cát đè Tử Linh ngựa càng lún càng sâu, rất nhanh liền chỉ còn lại có một cái khô lâu mã đầu còn ở lại bên ngoài, rơi vào đi cũng là chuyện sớm hay muộn. Tử Linh ngựa lâm vào hố cát về sau, Tử Linh kỵ sĩ cũng không có khoanh tay chịu chết. Hai chân tại tử linh ngựa khô lâu mã trên đầu dùng sức giẫm mạnh, to lớn lực đạo trực tiếp đem tử linh ngựa đã giẫm vào hố cắt bên trong, tử linh kỵ sĩ lại mượn sức giẫm mạnh chí lực, xông về giữa không trung, trên không trung liên tục lật ra vài vòng, đi tới Trương Lãng bên người, trong tay trường mâu sớm đã không thấy, đổi thành một thanh kỵ sĩ kiếm cùng kỵ sĩ tấm chắn. Nhìn không ra đẳng cấp quái vật quả nhiên đều không phải là đơn giản mặt hàng. Tử linh kỵ sĩ nhanh chóng phản ứng để Trương Lãng lấy làm kinh hãi. Nhìn xem năm cái tay cầm kỵ sĩ kiếm tự linh kỵ sĩ vây quanh ở bên người, Trương Lãng tranh thủ thời gian sử dụng xa thứ cùng xa chi vũ kỹ năng. Theo Trương Lãng kỹ năng phát động, Tử Linh Kỵ Sĩ công kích cũng xông về Trương Lãng, năm thanh kỵ sĩ kiếm đồng thời chặt trên người Trương Lãng, một trận trầm đục, hạt cát hình thành áo giáp xuất hiện từng đạo vết kiếm, ngay sau đó không trung ma pháp cũng bay tới, từng cái trước sau đánh kích trên người Trương Lãng. Tử Linh Mục Sư, Tà Nhãn Thú, Naga Ma Sà. Nhận công kích, Trương Lãng đem ba cái huyền thú đều kêu gọi ra, để bọn chúng ngăn tại trước người, thay mình chia sẻ một chút tổn thương. Ba cái huyền thú bên trong nạ gã gả ma xà mạnh nhất, thân ảnh mới xuất hiện, liền cắn một cái tại Tử Linh kỵ sĩ trên thân, thân thể nhanh chóng cuốn quanh, chỉ gặp Tử Linh kỵ sĩ đỉnh đầu tanh máu nhanh chóng giảm bớt. Tà nhãn thú công kích so sánh đơn nhất, chỉ có một cái ăn mòn sát tuyến, đối Tử Linh kỵ sĩ tổn thương rất có hạn, bán tại Tử Linh kỵ sĩ trên thân, vậy mà không có tạo thành ăn mòn tổn thương. Tử linh mục sư ra đầu tiên là một quần thể trị liệu thuật, sau đó lại là một cái nguyên rủa đầu lâu, ngay sau đó mới là hắc ám cầu công kích, nguyên rủa xác suất thành công thực sự quá thấp, chỉ cấp một cái tử linh, kỵ sĩ tạo thành một điểm tổn thương cũng không thành công nguyên rủa, hắc ám cầu tổn thương cũng không phải rất cao. Chương 261, thần bí đồ. Trải qua liên tục không ngừng công kích, năm cái tử linh kỵ sĩ lượng máu giảm bất hơn phân nữa, đúng lúc này, tử linh kỵ sĩ phản kích bắt đầu, năm thanh kiếm sáng lên một trận quang mang. Đồng thời tỏa ra ánh sáng còn có bọn chúng trong tay tấm chắn, nương theo lấy tiếng gió gào thét, đầu tiên là tấm chắn hung hăng đập nện tại Huyền Thu cùng Trương Lãng trên thân, ngay sau đó là trường kiếm đột nhiên chém vào trên thân. Trương Lãng tại dung hợp trạng thái dưới lượng máu tương đối nhiều, ma tử linh mục sư lượng máu ít nhất, bất quá là một cái kỹ năng, Tử Linh Mục Sư liền ngã trên mặt đất. Hệ thống nhắc nhở: Tử Linh Mục Sư độ trung thành quá thấp, xuất hiện phản bội chạy trốn. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Trương Lãng trong lòng thật là có điểm không bỏ. Từ linh ngục sư thế nhưng là rất tốt phụ trợ hình huyết thú, bình thường đều bảo hộ rất tốt, không nghĩ tới mới chết mấy lần, liền phản bội chạy trốn. Từ vong tử linh ngục sư lại từ trên mặt đất bò lên, nó hiện tại đã không phải là chương lãng huyết thú, lung tung công kích tới bốn phía tử linh kỵ sĩ cùng chương lãng huyết thú. Vẫn là đánh không lại, chỉ có thể rút lui. Mắt nhìn sắp hao hết MP, một khi MP hao hết, dung hợp giải trừ, chờ đợi hắn chỉ có tử vong, đạp lên ba tầng thang lầu, cuối cùng mắt nhìn xa xa nặc rồi mạn sợ. có thể nhìn thấy địa phương đều là quái vật, phảng phất tại thủ hộ bảo tàng hộ vệ. Theo chương lãng biến mất, HP sắp thấy đáy tạ nhãn thú cùng naga gã ma xà cũng cùng theo biến mất không thấy, chỉ còn lại có năm cái tử linh kỵ sĩ tinh hồng con mắt mở mịt nhìn một vòng, sau đó trên mặt đất hố cát biến mất, tử linh ngựa lại lần nữa xuống lại, năm cái tử linh kỵ sĩ thân thể đi lên ngày lên, chính xác cưỡi tại tử linh thân ngựa bên trên. Bốn tầng không gian lại khôi phục được trạng thái như cũ. tử linh kỵ sĩ cùng nẹ rổ mạn sở giống như là không có phát sinh bất cứ chuyện gì, an tĩnh đi tới đi lui, ngoại trừ hành tẩu phát ra thanh âm bên ngoài, tại không có cái khác bất luận cái gì tiếng vang. Đáng tiếc tử linh mục sư, thật sự là không có lời, sớm biết không nổi nữa. Đi vào ba tầng trương lãng có chút ảo náo lấp đầu, lúc này em quê vừa vặn hao hết, dung hợp kỹ năng giải trừ, xuất ra quyển trục về thành rời đi kinh khủng hang động. Trương lãng đi ra bình nguyên thành truyền tống trận, do dự một chút trực tiếp hướng kỹ năng đại sảnh đi đến, muốn đi xem lên tới cấp 25 có hay không kỹ năng có thể học tập. Bây giờ đại đa số người chơi đều lên tới cấp 20, kỹ năng trong đại sảnh người đến người đi phi thường náo nhiệt, có tiếp kỹ năng nhiệm vụ, cũng có đến trả lại nhiệm vụ, chỉ có tận cùng bên trong nhất lục Mạn Thiên vị trí so sánh quận cũ bé, không ai tới tìm hắn. Lục Mạn Thiên thành thoi thành thoi dựa vào ghế, bên ngoài xảo xảo náo náo thế nhưng ảnh hưởng chút nào không đến hắn. Nếu không phải vẫnh lên trên bàn hai chân vừa đi vừa về run run, còn tưởng rằng hắn đang ngủ đâu. Trương Lãng gõ bàn một cái nói, tựa ở Lục Mạn Thiên bên tai la lớn, "Lão lục, ai lớn gan như vậy dám nhào nhào ta đi ngủ?" Lục Mạn Thiên không có bị Trương Lãng đột nhiên tiếng la hú đến, chậm rãi mở to mắt, thấy rõ trước mắt là Trương Lãng về sau, nhỏ giọng nói, "Lão phu mấy ngày nay ban đêm đều không ngủ qua cảm giác, tiểu tử ngươi có chuyện gì mau nói." Nói cốt nhanh lên, đừng quấy rầy lão phu nghỉ ngơi. Ban đêm còn có chính sự đâu? Ban đêm làm việc, chẳng lẽ là đi làm tặc? Trưng lãng tìm cái ghế ngồi xuống, hỏi tiếp, ta hiện tại cấp 25, có hay không kỹ năng có thể học? Không có, muốn học kỹ năng muốn tới cấp 30. Lục mạng thiên không nhịn được khoát tay áo, ý kiến là ngươi cút nhanh lên, láo phu buồn ngủ. Trưng lãng giống như là không nhìn thấy lục mạng thiên thủ thế, tới gần lục mạng thiên hỏi, ngươi nơi đó có hay không giết người không chữ đỏ biện pháp? Tiểu tử ngươi muốn đi cấp bóc? Lục Mạn Thiên mở to mắt đặt vào Đạo Đạo Quan Mang, trong nháy mắt không có bối rối. Ngươi cho rằng mỗi người đều giống như ngươi, khắp nơi giết người phóng hỏa, ta chỉ là cừu nhân tương đối nhiều, bình thường tính chữ đỏ ảnh hưởng ta thăng cấp tốc độ. Trương Lãng kinh bị mắt nhìn Lục Mạn Thiên, ý theo hắn đối Lục Mạn Thiên hiểu rõ, đối phương bộ kia Tham Lam đặc tính khẳng định không ít giết người, hẳn là có ứng phó chữ đỏ biện pháp. Nghe được không phải cướp bóc, Lục Mạn Thiên trên mặt lại biến trở về đến lười biếng biểu lộ, thuận miệng nói: Vô duyên vô cớ giết người liền muốn nhận chữ đọ trừng phạt, cái này ta cũng không có cách nào, bất quá. Trương lão lúc đầu có chút thất vọng, đột nhiên nghe được Lục Mạn Thiên phía sau bất quá, liền biết hắn khẳng định có biện pháp, nhưng đối phương chỉ nói bất quá hai chữ, liền không nói chuyện. Đừng nói tiền, trên người ta thôn phệ sáo trang chính là một cái động không đáy, ngươi cảm thấy còn có thể từ trên người ta lấy tới tiền sao? Trương lão chợt nhìn Lục Mạn Thiên một chút, đừng nói trên người hắn không có tiền, chính là có tiền, hắn cũng sẽ không cho. Lục Mạn Thiên cười hắc hắc nói, "Quen thuộc, quen thuộc, kỳ thật cũng không phải không phải muốn tiền không thể, chúng ta đều quen như vậy, đàm nhiều tiền tổn thương cảm tình." Tại Trương Lãng không nhịn được ánh mắt bên trong, Lục Mạn Thiên lần nữa chậm rãi mở miệng nói, "Lão phu cùng chữ đỏ thôn thôn trưởng quan hệ không tệ, hắn nơi nào có một cái rất thần bí địa đồ, bên trong tất cả đều là vương cấp quái, những cái kia vương cấp quái sẽ theo tiến vào người chơi đẳng cấp mà thay đổi, nói cách khác mặc kệ ngươi lên tới nhiều ít cấp, đều có thể ở bên trong giết quái luyện cấp." Cái này cùng chữ đỏ có quan hệ gì? Một khi tiến vào chữ đỏ thôn không rửa đi chữ đỏ liền không có cách nào ra. Trương Lãng nhíu mày lại, cảm giác Lục Mạn Thiên nói có chút ông nói gà bà nói vị. Lúc Mạn Thiên giải thích nói, đương nhiên là có quan hệ, bình thường chữ đỏ tử vong về sau sẽ bị truyền tống đến chữ đỏ thôn, thẳng đến rửa đi chữ đỏ mới có thể từ bên trong ra, còn có sẽ bị hộ vệ trực tiếp bắt vào chữ đỏ thôn, hoặc là giết chết đưa đến chữ đỏ thôn. Tại chữ đỏ thôn rửa đỏ tên có hai cái biện pháp. Một cái là làm nhiệm vụ, một cái là đánh quái, mặc kệ là làm nhiệm vụ vẫn là giết quái, dựa vào tiên tốc độ đều phi thường chậm, có thể nói so bên ngoài chậm rất nhiều rất nhiều, nhưng này cái thần bí đồ không giống, chỉ cần ngươi đủ cường đại, liền có thể rất nhanh từ bên trong ra, giết một cái vương cấp quái tướng làm tại giết rất nhiều quái bình thường, càng trọng yếu hơn chính là mỗi một cái vương cấp quái tại tử vong. Về sau, sẽ còn cho 100 điểm danh vọng giá trị, danh vọng giá trị thế nhưng là cái thứ tốt Danh vọng giá trị càng cao tại hoàng thành liền càng được hoan nghênh. Triệu Ngư nói như vậy, ngược lại thật sự là là chỗ tốt, bên trong vương cấp quái bạo không làm rơi đồ. Nếu là bên trong vương cấp quái làm rơi đồ, vậy đơn giản chính là một cái cậy đồ nơi đến tốt đẹp. Lục Mạn Thiên lắc đầu nói, bên trong không lạ bạo bất kỳ vật gì, chỉ cấp điểm kinh nghiệm cùng danh vọng giá trị, đồng thời giảm bất điểm tơ cỡ, bên trong quái vật phi thường cường đại, người bình thường tiến vào ở trong đó khả năng ngay cả một cái quái đều giết không chết. chỉ có cường đại đến giống lao phu đồng dạng người, mới có thể thư thư phục phục ở bên trong nhanh chóng rửa đi chữ đỏ. Nói như vậy, ngươi là thường xuyên chữ đỏ. Trương Lãng dị dạng nhìn xem Lục Mạn Thiên, nhìn đối phương nói chuyện bộ dáng, khẳng định không ít chữ đỏ. Ngươi cũng biết thôn phệ sáo trang cần trang bị thực sự quá nhiều, năm đó là làm một chút xíu chuyện sai lầm, bất quá bây giờ lao phu đã thu sơn rất lâu. Lục Mạn Thiên lời này là gián tiếp tính thừa nhận trước kia thường xuyên giết người đoạt bảo sự thật. Chương 262 phục sinh quân chủ. Trương Lãng hiểu rõ Lục Mạn Thiên là cái dạng gì người, một mặt không tin hỏi, ngươi thật cùng chữ đỏ tôn tôn trưởng là bằng hữu. Ngươi đây là tại Vũ nhục lão phu nhân phẩm. Lục Mạn Thiên phảng phất nhận lấy vô cùng nhục nhã, dùng sức vỗ bàn một cái. Trương Lãng khoát tay áo, ngồi trên ghế cái mông động đều không nhúc nhích, mở miệng nói, nhân phẩm của ngươi không cần hoài nghi, bởi vì ngươi căn bản không có loại đồ vật này. Lục Mạn Thiên cười hắc hắc nói, cái kia, kỳ thật đi. Năm đó Lao Phu bởi vì giết người lần thứ nhất tiến chữ đỏ thôn thời điểm, không cẩn thận từ thôn trưởng chỗ nào cầm thứ gì, vì Trừng Phạt ta, hắn liền đem ta cho lấy tới một cái thần bí đồ bên trong, chỗ nào có thể tất cả đều là vương cấp quái, Lao Phu ở bên trong cũng là cựu tử nhất sinh, thật vất vả rửa đi chữ đỏ từ bên trong chạy đến, tại về sau mỗi lần tiến chữ đỏ thôn thời điểm, cái kia hẹp hỏi thôn trưởng đều sẽ đem ta ném vào trận đầy vương cấp quái thần bí đồ, chậm rãi theo ta càng ngày. Càng cương đại Phát hiện cái kia địa đồ thật sự là một nơi tốt, dựa dò tên thật nhanh không nói, có có thể được danh vọng giá trị, cho nên mỗi lần chữ đỏ về sau, ta đều sẽ chủ động tiến vào cái kia địa đồ dựa dò tên. Ta liền biết, trên thế giới này, chỉ có cựu nhân của ngươi, làm sao lại có bằng hữu đâu? Trương Lãng vô vô cái trán, may mắn hỏi thêm mấy câu, nếu không mình ngốc ngốc chạy tới chữ đỏ thôn, tìm tới thôn trưởng đến một câu, ta là Lục Mạn Thiên đồ đệ. không biết có thể hay không lần nữa phát sinh bị vương đại thối ném ra thành sự kiện. Làm sao tiến vào cái kia thần bí đồ, không phải là muốn ta cũng trộm cắp chữ đỏ thôn thôn trưởng đồ vật đi. Trương Lãng trong lòng thật đúng là không chắc, muốn thật trộm cắp thôn trưởng đồ vật mới có thể tiến nhập thần bí đồ, hắn tạm thời chỉ sợ còn chưa có tư cách đi trộm thôn trưởng đồ vật. Lục Mạn Tiên xuất ra một cái kỳ dị tảng đá, trong tay chậm rãi truyền động, nói, chỉ cần có vật này, muốn đi vào cái kia thần bí địa đồ vô cùng đơn giản. Trương Lãng đưa tay muốn lấy tới nhìn một chút, Lục Mạn Thiên khoát tay đem tảng đá thu về, cười nói, "Đây chính là lão phu rất xem trọng bà bối, muốn cho lão phu Bạch Bạch tặng cho ngươi, đó là không có khả năng. Ngươi nhìn ta đỉnh đầu là cái gì?" Trương Lãng mở ra thành chủ Sưng Hạo, đây là trở thành Thiên Không Huyền Thành sau tự động lấy được Sưng Hạo, Sưng Hạo không có cái khác thuộc tính, chỉ có một cái, đó chính là Thiên Không Huyền Thành thành chủ. "Ngươi tìm tới Thiên Không Huyền Thành." Lục Mạn Thiên không dám tin nhìn xem Trương Lãng đỉnh đầu Sưng Hạo. rút mình qua đi, chà sát hai tay liếm láp mặt mò nói, cho cái phó thành chủ làm một chút thôi, đây chính là thế giới thứ 3 cao cấp nhất thành trì, lão phu nằm ngậm cũng nhớ đi trong thành nhìn một chút, nếu có thể làm phó thành chủ. Có thể. Trương Lãng không có do dự. Thật. Lục Mạn Thiên hạ lên đánh giá Trương Lãng, xương hào tuyệt đối không có vấn đề, là thiên không huyễn thành không sai, điểm này Lục Mạn Thiên 10 phần khẳng định, nhưng Trương Lãng đáp ứng thực sự quá sảng khoái, để hắn có chút chần chờ. Trương Lãng tiện tiện cười gật đầu nói, Đương nhiên là thật, hai người chúng ta quen như vậy, nếu không phải thành chủ vị trí không thể để cho ra, ta đều muốn đem thành chủ làm cho ngươi, bất quá là chỉ là một cái phó thành chủ mà thôi. Đương nhiên không, có vấn đề. Người bây giờ biểu lộ rất quen thuộc, mỗi khi lão phu chuẩn bị hối người thời điểm đều là bộ dáng này. Lúc Mạn Thiên mất tự nhiên về sau so xê dịch thân thể, trong đầu không ngừng tính toán được mất, làm sao đều nghĩ không ra Trương Lãng có thể làm sao hối hắn. Lão Lục, ngươi quá nhạy cảm, Thiên Không Huyền Thành phi thường lớn. lớn vượt qua tưởng tượng, ta một người căn bản không có biện pháp quản lý, có Lục lão ca hỗ trợ, ta cảm tạ còn đến không kịp, làm sao lại bấy người đấy. Trương Lãng hướng phía trước thăm dò thân thể. Lục Mạn Tiên một cái tay ma sát cái cằm, gật đầu nói, nghe ngươi kiểu nói này, sắp thực có mấy phần đạo lý, chờ lão phu đem chuyện nơi đây giải quyết, liền đi thiên không huyền thành làm phó thành chủ. Ngươi ở chỗ này có thể có chuyện gì, huyền ma sư chỉ có ta một cái, ngươi coi như muốn dạy người khác kỹ năng, cũng không ai có thể học a. Trương Lãng muốn cho Lục Mạn Thiên nhanh đi Thiên Không Huyền Thành làm phó thành chủ, chỉ cần hắn đi Thiên Không Huyền Thành làm phó thành chủ, làm sao cũng phải để hắn ra điểm vết, hảo hảo kiến thiết một chút Bách Phế Đại Hưng Thiên Không Huyền Thành. Không nên đem lão phu nói như cái không có việc gì lơ manh, lão phu thế nhưng là có rất nghiêm chỉnh đại sự muốn làm. Lục Mạn Thiên tay tại không trung huy động mấy lần, khắp khuôn mặt là vẻ tham lam, xem xét liền không có ý tốt. Trương Lãng thấp giọng hỏi, có phải hay không tìm tới phát tài môn lộ, trước khi đi muốn kiếm một món lớn? Xuyệt. Lục Mạn Thiên ngón tay dọc tại bên miệng, Thần Sắc Khẩn Trương nhìn hai bên một chút, nhỏ giọng nói, "Tiểu tử ngươi cũng chớ nói lung tung, lão phu bất quá là muốn câm ít độ giợi đi mà thôi, trước mấy ngày ban đêm vẫn luôn không tìm được cơ hội, hai ngày này có lẽ có cơ hội, chỉ cần vật tới tay, lão phu coi như không muốn rời đi cũng không được." "Thứ gì có thể để ngươi để ý như vậy?" Trương Lãng tò mò, có thể để cho Lục Mạn Thiên để ý như vậy hẳn không phải là kiếm tệ, nếu như là kim tệ vậy cũng phải là kinh người số lượng. Lục Mạn Thiên thần thần bí bị nói là một cái rất nghịch thiên thần khí, ngay tại kỹ năng bên dưới đại sảnh mặt phòng bảo tàng, mấy ngày nay ta một mực tại nghiên cứu mở ra phòng bảo tàng phương pháp, rốt cục có một điểm mặt mày, không dùng đến mấy ngày là có thể đem phòng bảo tàng đại môn mở ra, đến lúc đó Bình Nguyên Thành khẳng định là không tiếp tục chờ được nữa, vừa vặn đi Thiên Không Huyền Thành làm phó thành chủ. Ta rất hiếu kỳ có thể bị ngươi trở thành nghịch thiên thần khí đến tụt cùng có cái gì năng lực. Trương Lãng cũng đã gặp qua Lục Mạn Thiên đối mặt băng xương cự long lúc chẳng cảnh. Mặc dù ngay lúc đó Lục Mạn Thiên cầm trong tay giả đồ Long đao, nhưng nếu là Lục Mạn Thiên bản thân không có thực lực cường đại, cũng không có khả năng hủ chạy băng xương cự long. Lục Mạn Thiên miệng giật giật, tựa hồ đang suy nghĩ muốn hay không nói ra, một lát sau mới mở miệng nói, "Một chương quyển chủ, phục sinh quyển chủ." Ta còn tưởng rằng là thứ gì đâu, bất quá là một tấm phục sinh quyển chủ. Trương Lãng thất vọng lắc đầu, Thượng quan Linh Nghiên đã sớm học xong phù hoạt thuật, mặc dù xác suất thành công còn không phải rất cao, nhưng chỉ cần tiếp tục thăng cấp Luôn có cơ hội học được cao cấp phục hoạt thuật, một tấm phục sinh quyển trục căn bản không xương được lịch tiên. Lục mạn tiên khinh bị nói, ngươi cho rằng cái này phục sinh là loại kêu cấp thấp phục hoạt thuật sao, phục sinh quyển trục không chỉ có phục sinh tỷ lệ thành công là trăm phần trăm, cuối cùng muốn là có thể cho mình sử dụng, hơn nữa còn là không hạn chế, nói cách khác, chỉ cần trong túi đeo lưng có chương này phục sinh quyển trục, làm ngươi tử vong về sau, liền sẽ kích hoạt chương này quyển trục, không chỉ có thể đẩy trạng thái phục sinh, còn có thể lựa chọn lúc nào ph Cái này có loại này quần chủ. Lần này Trương Lãng triệt để động dụng, có thể phục sinh chính mình quần chủ, vẫn là vô hạn phục sinh, sắp thực được sừng tụng nghịch thiên hai chữ. Tiểu tử ngươi kích động như vậy làm gì? Phục sinh quần chủ là của ta, của ta Lục Mạn Thiên chú ý cẩn thận nhìn chằm chằm Trương Lãng, sợ đối phương đoạt bảo bối của hắn, hắn quên, hiện tại phục sinh quần chủ còn không ở trong tay của hắn. Chương 263, thăng cấp văn thư. Trương Lãng cười nói, ta biết là ngươi, ta không muốn, chỉ là mượn qua đến sử dụng. Đây không có vấn đề gì. Nghĩ cũng đừng nghĩ, phục sinh quyển trục là mệnh căn của ta, ai cũng không ngựa. Phục sinh quyển trục bây giờ còn đang kỹ năng đại sảnh tàng bảo khố, Lục Mạn Thiên cùng Trương Lãng hai người cũng đã coi nó là thành chính mình. Trương Lãng không quan trọng nhún vai, thấp giọng nói, ngươi nếu là không cho ta mượn, ta hiện tại liền hô to vài tiếng, nói ngươi tự tiến vào kỹ năng đại sảnh về sau, liền đem chú ý đánh vào phục sinh trên quyển trục, ta tin tưởng trong này khẳng định có người có thể chỉ ngươi. Không phải ngươi không có khả năng đến tối mới dám có hành động. Xem như ngươi lợi hại, phục sinh quyển trục ngươi là đường suy nghĩ, vật kia cần đẳng cấp quá cao, cho ngươi cũng không dùng đến, cái này tảng đá cho ngươi, cầm cút nhanh lên." Lục Mạn Thiên cắn răng đem trong tay tảng đá ném về Trương Lãng, một bộ không muốn tại nhìn thấy Trương Lãng tức giận dạng. Trương Lãng chính xác bắt lấy tảng đá, bất mãn nói, "Đã có đẳng cấp hạn chế, quên đi, chờ về sau đẳng cấp cao đang mượn." "Đẳng cấp cao, lão phu cũng sẽ không cho ngươi mượn." Lục Mạn Thiên nắm chặt nắm đấm, Trương Lãng nếu là tại không đi, hắn liền muốn đánh người. Trương Lãng cũng cảm nhận được sắp bộc phát Lục Mạn Thiên, tranh thủ thời gian di chuyển hai chấn trụ, thẳng đến đi ra kỹ năng đại sảnh, mới có thời gian xem xét trong tay tầng đá. Chữ đỏ hồi hương thạch, chữ đỏ thôn thôn trưởng tổ truyền bà bối, tại chữ đỏ trạng thái dưới, trừ đặc thu địa đồ bên ngoài, tùy ý địa điểm cũng có thể sử dụng tiến vào chữ đỏ thôn, tiến vào chữ đỏ phía sau thôn, có thể lợi dụng hồi hương thạch tiến vào thần bí đồ tăng tốc dựa đỏ tên tốc độ. Muốn rời khỏi, lần nữa sử dụng hồi hương thạch, sẽ trở lại trước kia truyền tống địa điểm, rời đi chữ đỏ thôi lúc, nhất định phải là dựa đi chữ đỏ trạng thái, chữ đỏ không thể rời đi chữ đỏ tồn. Quả nhiên không hổ là Lục Mạn Thiên, ngay cả người khác tổ truyền bảo bối đều cho trống ra. Xem hết chữ đỏ hồi hương thạch giới thiệu, kích động sau khi cũng có chút im lặng, Lục Mạn Thiên giá hỏa này thật đúng là khắp nơi kéo cửu hận, thứ này nếu để cho chữ đỏ tôn tôn trưởng nhìn thấy, không cần phải nói. chính mình khẳng định lại sẽ trở thành một cái nơi trú ẩn. Đông ra, ngài đã tới. Trương gia cửa hàng trưởng Quý nhìn thấy Trương Lãng tiến đến, vội vàng lên đón tiếp lấy, trong tay còn cầm một cái chuẩn bị để Trương Lãng xem xét sổ sách. Trương Lãng tùy tiện lật nhìn vài lần, đem sổ sách ném còn cho Trưởng Quý, sau đó đem trên thân cần xử lý trang bị đều đem ra, Naga Ma xà trứng sủng vật là cái cuối cùng bị lấy ra, chỉnh trọng đem Ma xà trứng đưa tới Trưởng Quý trên tay, dặn dò, đây là thần cấp trứng sủng vật. đặt ở trong tiệm không muốn định giá, trước tiên đem tin tức thả ra, chờ 10 ngày sau người trả giá cao được. Đông gia nói là đấu giá đi, chúng ta cửa hàng có chút ít, không có đấu giá công năng, cần thăng cấp mặt tiền cửa hàng mới có đấu giá công năng. Trưởng quỷ có chút sợ hãi than nhìn xem trong tay trứng sủng vật, đây chính là thần thú, vậy mà tại trong tay của mình xuất hiện. Trứng lãng dò hỏi, còn có loại công năng này, như thế nào mới có thể thăng cấp mặt tiền cửa hàng? Rất cần tiền. Hiện tại chương gia cửa hàng là cấp thấp nhất cửa hàng, cần lên tới cấp 2 mới có thể cho vật phẩm thiết trí đấu giá tuyển hạng. Trưởng Quý đưa ánh mắt từ trứng sủng vật bên trên rời, kiên nhẫn giải thích. Bao nhiêu tiền? Trương Lãng mắt nhìn trong túi đeo lưng cùng cửa hàng bên trong kim tệ, nếu là không có thôn vẻ sáo trang cùng thiên không huyền thành, những này kim tệ xác thực không ít, nhưng bây giờ điểm ấy kim tệ tại Trương Lãng trong mắt, ngay cả một chút xíu tác dụng đều không có. Trưởng Quý vươn bàn tay, 5 vạn kim tệ có thể đem cửa hàng lên tới cấp 2. Cấp 2 cửa hàng dùng tiền có thể đánh quảng cáo, có thể để cho toàn bộ hệ ngân hà cũng nghe được. Dễ dàng như vậy, ngươi làm sao không nói sớm, nhanh đi xử lý đi." Trương Lãng nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, mới 5 vạn kim tệ, đối Trương Lãng tới nói thật đúng là không tính là tiền, hắn hiện tại nhức đầu đều là hơn 100 triệu kim tệ số lượng, thở phào Trương Lãng hỏi lần nữa, đã có thể thăng cấp 2, vậy có thể hay không thăng cấp 3? Có thể là có thể, nhưng muốn thăng cấp cửa hàng cần quan gia đồng ý, chính là thăng cấp 2 cũng cần quan gia văn thư Không, có văn thư, là không cách nào thăng cấp, dù là có tại nhiều tiền cũng vô dụng, thăng cấp văn thư sự tình còn cần đông gia thu xếp. Trưởng Quỷ mắt lộ ra ngượng nghịu, nếu như dùng tiền có thể giải quyết vấn đề, hắn đã sớm đưa ra cái chuyện này. Trương Lãng hoang nhiên, thăng cấp mặt tiền cửa hàng kim tệ là chuyện nhỏ, chủ yếu là thăng cấp văn thư phương diện này, nghĩ đến hẳn là sẽ không rất dễ dàng. Người trước chuẩn bị thăng cấp cửa hàng chuyện khác, ta suy nghĩ biện pháp làm thăng cấp văn thư. Trương Lãng đi ra ngoài cửa, mới vừa đi mấy bước Lại dừng bước lại nói, những trang bị này trước không muốn mua, chờ thằng cấp mặt tiền cửa hàng về sau, cùng một chỗ bán ra, có thần cấp trứng sủng vật tại trong tiệm làm chiêu bài, hẳn là có thể nhiều bán đi một chút kiếm tệ. "Là, đông ra." Trường Quý tay tại tất cả trang bị bên trên từng cái đảo qua, trang bị từng cái bị thu bắt đầu. Đi ra chương gia cửa hàng, Trương Lãng tới trước đến phủ thành chủ, muốn quan gia thăng cấp văn thư, chỉ có thể đến phủ thành chủ, địa phương khác căn bản không có quan gia người. Bốn phía tuần tra cùng thủ hộ cửa thành thủ vệ ngoại trừ, những thủ vệ này sẽ chỉ chiến đấu không có khả năng cầm được ra thăng cấp văn thư. Dương lại, phủ thành chủ trọng địa, người rảnh rỗi không được đi vào. Một tên hộ vệ ngăn cản Trương Lãng, nói chuyện rất không khách khí, cầm trong tay một thanh đại khảm đao, trên đỉnh đầu đẳng cấp căn bản nhìn không ra. Trương Lãng cười theo, "Tiểu ca, ta muốn gặp thành chủ, phiền phức thông báo một tiếng." Thành chủ đại nhân thân phận cỡ nào tôn quý, há lại ngươi muốn gặp là có thể gặp, nhanh chóng tối lui. Hộ vệ giống đuổi con gà con, một cái tay quơ quơ, một cái tay khác đại khảm đao hung hăng đập xuống đất. Trương Lãng không cam lòng mắt nhìn đối phương tràn đầy dấu chấm hỏi đỉnh đầu, thật đúng là không có dũng khí sinh khí, hậm hực rời đi phủ thành chủ, quay đầu ngẫm lại nếu là thăng cấp văn thư dễ kiếm như vậy, hiện tại đầy đường cấp 2 cửa hàng, có thể tình huống hiện thật lại là, Bành Nguyên thành ngay cả cấp 1 cửa hàng đều không có mấy cái, mấu chốt chính là phủ thành chủ rất khó khăn tiến, không, có phủ thành chủ cho phép, nghi thoáng, cửa hàng kia là nằm mơ. Ngay cả mặt tiền cửa hàng đều lấy. Không được, chứng lãng mặt tiền cửa hàng vẫn là Vương Nghị thủ cho làm, hết thảy thủ tục đều là Vương Nghị thủ làm lý. Nếu là Vương Nghị thủ còn tại Bình Nguyên thành liền tốt. Trương Lãng ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, bất tri bất giác đi tới kỹ năng đại sảnh, nói nhỏ, Vương Nghị thủ không tại, còn có Lục Mạn Thiên, lấy hắn ra mặt độ dày, lấy tới thăng cấp văn thư không khó lắm. Nghĩ tới đây, Trương Lãng không do dự nữa, lần nữa đi vào kỹ năng đại sảnh. Sa Sa nhìn thấy Lục Mạn Thiên mười phần nhiệt tình hô: "Lục lão ca, ta lại tới thăm ngươi." "Nói đi, có chuyện gì cầu ta?" Lục Mạn Thiên vững vững vàng vàng ngồi trên ghế, rất nhỏ lật qua lật lại một chút mí mắt, đều không có mắt nhìn thẳng Trương lão một chút, chậm rãi mở miệng nói: "Lão phu chơi một bộ này thời điểm, tiểu tử ngươi còn không biết ở nơi nào chơi bồn đâu. Đầu tiên nói trước, không có chỗ tốt sự tỉnh ta nhưng không làm, cái này không phù hợp ta nguyên tắc làm người." Lục lão ca thật sự là người sảng khoái. cũng chính là một chút chuyện nhỏ, ta muốn làm cái mặt tiền cửa hàng thăng cấp văn thư, tốt nhất là duy nhất một lần có thể lên tới cao cấp nhất cái chủng loại kia văn thư. Trương Lãng Miệng đầy địa chuyện, trước tiên đem lại nói đầy, chỉ có dạng này mới có cở kẻ mặc cả chỗ trống. Chương 264, xin giúp đỡ. Lục Mạn Tiên lồng ngực không ngừng chập trùng, cái mũi phun ra hai đạo bạch khí, một lát sau mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, âm thanh lạnh lùng nói, ta không có bản sự kia, ngươi mời Cao Minh khắc đi, còn cao cấp nhất văn thư Ngươi xem một chút hiện tại đi đầy đường cửa hàng, có một cái kia là cấp 2, muốn lấy tới cấp 2 văn thư cũng khó như lên trời, ngươi vậy mà vô sỉ đến muốn cao cấp nhất văn thư, nếu không phải quan tâm hình tượng, lão phu thật muốn phun ngươi một mặt nước miếng. Ngươi đã làm như vậy? Trương Lãng đưa tay lau đi một mặt nước bọt, may mắn là cái trò chơi, chờ một chút liền sẽ đổi mới, không phải thật đúng là buồn nôn. Lục Mạn Tiên hừ hừ nói, cấp cao nhất thăng cấp văn thư ngươi là không cần suy nghĩ, lão phu chính là Liều Mạn cũng lấy không được. Về phần cấp 2 văn thư nhà, ngược lại là có thể nghĩ một chút biện pháp. Biện pháp của ngươi không phải là chống đi, Lục Lão ca, ta thế nhưng là mở cửa làm ăn, muốn thật đi phụ thành chủ chống đồ, sau này tiệm của ta còn có thể hay không mở đi đều là cái vấn đề. Nghe được Lục Mạn Thiên có thể lấy được thăng cấp văn thư, Trương Lãng hai mắt tỏa sáng, có thể nghe được phía sau hắn, cảm thấy trầm xuống, căn cứ vào đối Lục Mạn Thiên hiểu rõ, trong miệng hắn nghĩ một chút biện pháp, hơn phân nửa không phải cái gì quang minh chính đại biện pháp. Lục Mạn Thiên Quang Minh lẫm liệt nói: "Ngươi đem lão phu xem như người nào? Lão phu thế nhưng là một cái người đường đắn, làm sao lại đi làm loại kiệu cấp gà trộm chó sự tình đâu?" Hừ, vẫn là trước sau như một không muốn mặt. Trương Lãng vô ý thức gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh bỉ. "Tiểu tử, ngươi ánh mắt ấy là mấy cái ý tứ, là đang hoài nghi lão phu làm người sao?" Lúc Mạn Thiên nắm chặt nắm đấm, chớ nhìn hắn hai tay khô cạn tất cả đều là nếp nhăn, nắm chặt thời điểm, vậy mà vang lên một trận lộp bộp xương cốt âm thanh. Ta làm sao lại hoài nghi Lục lão ca đâu, che lấy trái tim thể, Lục lão ca tuyệt đối là ta gặp qua nhất nhất nhất. Người chính trực. Trương Lãng che lấy bên phải lồng ngực, nói che giấu lương tâm. Lục Mạn Thiên Hải lòng nhẹ gật đầu, con mắt rơi vào Trương Lãng che lấy trái tim trên tay, con mắt có chút híp lại, nguyên lai tiểu tử ngươi trái tim ở bên phải. Hắc hắc, Lục lão ca, ngươi cũng biết, không phải mỗi người đều có thể giống như ngươi, không muốn mặt đến cảnh giới nhất định, mở to mắt nói lời bịa đặt đều không có một chút áp lực tâm lý. Tiểu tử ta che giấu lương tâm nói dối, cái này trong lòng nhiều ít vẫn là có chút gánh vác. Trương Lãng nguông xuống che lấy bên phải lòng ngực tay, tới gần Lục Mạn Thiên nghiêm mặt nói, "Lục lão ca có thể lấy được mấy cấp văn thư? Cấp 3 nên vấn đề không lớn, cao hơn cũng không cần suy nghĩ, quan gia đối thăng cấp văn thư cấp cho phi thường nghiêm ngặt, bành nguyên thành phủ thành chủ nhiều nhất chỉ có thể phát xuống cấp 3 văn thư, tại cao, phủ thành chủ không có tư cách kia." Lục Mạn Thiên thư thư phục phục dựa vào ghế, giới thiệu sơ lược một chút thăng cấp văn thư sự tình, lúc nào có thể lấy được, ta chờ cần dùng gấp. Trương Lãng nghĩ sớm một chút đem cửa hàng thăng cấp, mặc dù thần cấp trứng sủng vật không nhất định bị giảm giá trị, nhưng vì phòng ngừa vận nhất, chuyện này đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Lục Mạn Tiên trong mắt lóe lên một tia sáng, cười nói, chỉ cần chỗ tốt đủ nhiều, buổi tối hôm nay liền có thể lấy tới, nếu là không có chỗ tốt, vậy ngươi liền chậm rãi chờ lấy đi, 3 năm 5 năm năm cũng có thể. Người lão giả này mãi mãi cũng là bộ này đức hạnh, đừng quên ta có thể để ngươi làm Thiên Không Huyền thành phố thành chủ. Ngươi ngay cả chút chuyện nhỏ này đều không giúp đỡ, cẩn thận ta đem ngươi phó thành chủ chức vị cho lấy xuống." Trương Lãng muốn dùng phó thành chủ vị chí uy hiếp Lục Mạn Thiên. Lục Mạn Thiên trà sát hai tay hờn thanh lạnh lùng nói, "Việc nào ra việc đó, phó thành chủ thế nhưng là lão phu dùng hồi hương thạch đổi lại, thăng cấp văn thư cũng không phải bình thường độ vận, ngươi biết đạt được thăng cấp văn thư cần bốc lên bao lớn phong hiểm à? Chỉ là nghe được ngươi cái kia buổi tối đi làm, liền biết ngươi khẳng định không có ý tốt." Trương Lãng suy nghĩ một chút, mở miệng nói: Chương gia cửa hàng thu nhập cho ngươi một thành chia hoa hồng thế nào? Lão phu muốn 50. Lục Mạn Tiên vung tay lên, trực tiếp muốn một nửa thu nhập. Ngươi tại sao không đi đoạt? Chương gia cửa hàng không phải ta một người, mỗi tháng còn muốn cho Vương Nhị thủ hơn phân nửa chia hoa hồng, nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi một thành, đây là danh giới cuối cùng, ngươi muốn thật không nguyện ý ta chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp. Chương lãng làm bộ muốn đi gấp, Vương Nhị thủ chỉ có một thành chia hoa hồng, hơn phân nửa thuyết pháp hoàn toàn là tại hồ Lục Mạn Tiên. Lục Mạn Tiên nghe vậy quả nhiên mắc lửa, hung tợn mở miệng nói, "Vương Nghị thủ lão già kia so ta còn hung hắc, lại muốn hơn phân nửa chia hoa hồng, lão phu mới muốn một nửa." Trương Lãng thật muốn nói một câu, "Người ta tốt hơn ngươi nhiều, lúc trước người ta mở miệng mới một thành chia hoa hồng, ngươi ra hỏa này liếm láp mặt mò trực tiếp muốn một nửa." Những lời này Trương Lãng đương nhiên không dám nói lối ra. Không nghĩ tới để Vương Nghị thủ cho vượt lên trước một bước, một thành liền một thành đi, buổi sáng ngày mai tới bắt thang cấp văn thư, tới thời điểm cẩn thận một chút. Tốt nhất đừng để người chú ý. Lúc Mạn Thiên cắn răng, giống như an bao lớn thua thiệt giống như. Trương lão nhỏ giọng nói, tại sao ta cảm giác như thế không an toàn đâu, ngươi sẽ không thật dự định đi trốn đi, cái này nếu là cuối cùng tra được Trương gia cửa hàng trên thân, ta tình nguyện không muốn cái này thăng cấp văn thư, cũng không muốn gây phiền toái thân trên. Yên tâm, sẽ không có người tìm ngươi phiền phức, chỉ cần ngươi không nói ra cùng ta quan hệ. Lúc Mạn Thiên vỗ vỗ Trương lão bả vai, đồng dạng nhỏ giọng nói, Ngài Mai ta liền đi Thiên Không Huyền Thành, đem tọa độ nói cho ta, ta trước làm tốt rồi đi chuẩn bị. Tại sao ta cảm giác ngươi đây là muốn chạy trốn dáng vẻ? Trưởng lão đem Thiên Không Huyền Thành tọa độ cho Lục Mạn Thiên, từ đầu đến cuối có chút không yên lòng. Lục Mạn Thiên xem hết tọa độ thầm nói, vậy mà tại huyết sát hồ sâu, thật đúng là ra ngoài ý định. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trưởng lão, khoát tay áo, đi nhanh lên đi, để người khác nhìn thấy ngươi cùng với ta không tốt. Ta càng ngày càng cảm giác chuyện này không đáng tin cậy. Trương Lãng hướng kỹ năng đại sảnh bên ngoài thời điểm ra đi, trong lòng có chút hối hận tìm đến Lục Mạn Thiên, hắn cái dạng này thấy thế nào đều không bình thường, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể dạng này, hy vọng Lục Mạn Thiên đừng làm ra động tĩnh quá lớn tới. Vừa đi ra kỹ năng đại sảnh, một trận tiếng tít tít truyền đến, mở ra tin tức hùng, tin tức là thượng quan vô địch gửi tới. Nghe Linh Nghiên nói ngươi đã tẩy sạch chữ đỏ, có thể đến hoàng thành giúp làm bang phái nhiệm vụ sao? Đằng sau còn có một tọa độ, hẳn là làm nhiệm vụ tọa độ trước giúp hắn làm xong bang phái nhiệm vụ, sau đó tại hỏi thăm liên quan tới chuyện ngoại giới. Có quyết định này Trương Lãng cho thượng quan vô địch gửi đi nói, lập tức đến. Tin tức gửi đi đi qua sau, trực tiếp đi hướng truyền tống trận, hào quang lóe lên, hoàng thành trên đường phố người chơi không phải rất nhiều, lên tới cấp 20 khai thông truyền tống trận người chơi có rất nhiều, nhưng hoàng thành hiện tại còn không thích hợp luyện cấp, bốn phía quái vật thấp nhất đều là 3 40 cấp, căn bản không có biện pháp luyện cấp, coi như miễn cưỡng tại hoàng thành chung quanh giết quái. hiệu suất cũng vô cùng thấp. Đại đa số người chơi đều là đến hoàng thành dạo chơi, chẳng mấy chốc sẽ rời đi hoàng thành đi cái khác thích hợp thành thị lũy cấp, ngẫu nhiên có ít người tại trong hoàng thành chạy danh vọng nhiệm vụ, đây đều là vì thành lập bang phái làm chuẩn bị. Chương 265: Ra khỏi thành. Trương Lãng tiến vào hoàng thành, một bên xem xét tọa độ, một bên hướng thượng quan vô địch vị trí đi đến, hoàng thành phi thường lớn, đi thật lâu mới nhìn thấy thượng quan vô địch. Thiên giai tiêu cục, Trương Lãng mắt nhìn trên cửa tấm biển Thượng quan vô địch một đoàn người đang đứng tại trong tiêu cục, một người cầm đầu chính là Thượng quan vô địch, những người khác tất cả đều là vô địch số lượng, có từng thấy vô địch 02 cùng 05, còn lại đều là một chút chưa từng gặp mặt, vô địch 11, vô địch 15, dù sao đều là một chút số lượng, cũng không có gì tốt giới thiệu, ở bên cạnh họ còn có một chiếc xe ngựa, xe ngựa bị thật dày vải che lại, không nhìn thấy bên trong là thứ gì. Hai con ngựa thỉnh thoảng đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, sau lưng cái đuôi rất nhỏ bãi động. Viện tử hai bên có một chút giá vũ khí, phía trên cắm đủ loại vũ khí, tại hướng nơi xa nhìn, có một cái NLR cờ đứng vững, tên của hắn cứ gọi Lý Tiêu Đầu. Mười và năm, người đã đến. Thượng quan vô địch nhìn thấy Trương Lãng đến, chính trọng sắc mặt có một tia bừng lòng, giống như là thở dài một hơi. Ba phái nhiệm vụ là áp giải Tiêu Sa. Trương Lãng thấy rõ ràng hoàn cảnh bốn phía, vô ý thức nói ra trong lòng suy đoán, đồng thời cũng biết vì cái gì Thượng quan vô địch bọn hắn kết thúc không thành nhiệm vụ, đây chính là hoàn thành. Ngoài thành thấp nhất đều là cấp 30 trở lên quái vật, chỉ là đánh quái đều tốn sức, lại càng không cần phải nói còn muốn bảo hộ Tiêu Sa. Thượng quan vô địch gật đầu nói, không sai, lại áp giải Tiêu Sa, bang phái nhiệm vụ là ngẫu nhiên, chúng ta bang phái nhiệm vụ vẫn còn không tính là khó khăn nhất, nhưng phía ngoài quái đẳng cấp thực sự quá cao, người đi qua còn không tính rất khó khăn, có thể Tiêu Sa tốc độ có chút chậm, một khi có quái vật công kích Tiêu Sa, liền sẽ hao tổn lượng máu của nó, Tiêu Sa lượng máu hao hết, nhiệm vụ thất bại. Chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu, thành lập bang phái nhiệm vụ mỗi ngày có hai lần cơ hội, ta. Dẫn người làm nhiều lần đều thất bại, lúc này mới không thể không tìm người đẳng cấp này bảng thứ đến một lần hỗ trợ. Cần vận chuyển ở đâu, lộ trình có bao xa, trên đường quái vật đều là nhiều ít cấp. Trưng lãng liên tục hỏi mấy cái vấn đề mang tính then chốt. Thượng quan vô địch giải thích nói, cần qua hai cái địa đồ, đến một cái gọi hắt thạch thành bảo địa phương, trên đường quái vật từ 31 cấp đến cấp 40 đều có. làm tiêu sa tiến vào tầm mắt của bọn nó về sau, sẽ hấp dẫn quái vật cựu hận chủ động công kích tiêu sa, trừ phi có người ở phía trước ngăn trở, tiêu sa lượng máu mặc dù rất nhiều, nhưng y nguyên không chịu nổi quái vật không ngừng công kích, mỗi lần, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể đi đến cái thứ 2 địa đồ một nửa lộ trình, tiêu. Sa liền sẽ bị quái vật hao hết hát ê, làm tiêu sa bị đánh tan về sau, quái vật mới có thể công kích chúng ta, lúc này chúng ta chỉ có thể lựa chọn rút lui, duy nhất may mắn chính là, Nhiệm vụ này còn chưa chết hơn người, mỗi lần đều là tiêu xạ trước bị công kích. Đối mặt cao cấp như vậy quái vật, còn chưa chết người. Trương Lãng ánh mắt nhìn về phía thượng quan vô địch sau lưng những người kia, mỗi một cái trên mặt biểu lộ cơ hồ đều như thế, nhìn không ra hỉ nộ, dáng dấp cùng cái người máy giống như. Trước thử một chút đi, dù sao một ngày có 2 lần cơ hội. Trương Lãng chưa từng đi ngoài thành, không biết bên ngoài là cái gì tình huống, chỉ có thể trước đề nghị đi ra xem một chút. Thượng quan vô địch đi đến Lý Tiêu Đầu trước mặt xác nhận nhiệm vụ, sau đó vô chủ Tiêu Sa liền xuất hiện thượng quan vô địch đội xe danh sừng, hai con ngựa phát ra một trận hít dài, chậm rãi đi tới cửa chính, vô địch không hai cùng vài người khác cùng một chỗ đi theo Tiêu Sa hai bên. Tốc độ thật đúng là chậm. Trương Lãng nhìn xem ở phía trước hành tẩu Tiêu Sa, hai con ngựa một mực bảo trì tốc độ đồng nhất, chậm rãi hướng ngoài cửa thành đi. Thượng quan vô địch giải thích nói, ra khỏi thành sẽ nhanh một chút, nhận công kích thời điểm sẽ còn tại nhanh một chút. Nhưng tốc độ vẫn là có hạn. Nói chuyện, Tiêu Sa đi ra cửa thành, đây là một rừng cây, trướng lãng mắt nhìn địa đồ, ngoại ô rừng cây, bốn phía cây cối dáng dấp không phải rất cao, phần lớn là thấp bé bụi cây, tại trong bụi cỏ có, có một đầu bề rộng chừng khoảng 10m đường đất, Tiêu Sa đi tại đường đất bên trên, tốc độ là so tại trong hoàng thành phải nhanh một chút. Tiêu Sa ra khỏi thành làm sao đi 10 mấy mét, gặp cái thứ nhất quái vật, rừng rậm sói, đẳng cấp 31, vật lý công kích quái, lợi dụng móng vuốt cùng răng công kích địch nhân. Tốc độ so sánh nhanh, lực công kích cũng rất cường đại. Dường dẫm sói cái đầu so với bình thường sói muốn nhỏ hơn một chút, nhìn xem rất giống tiểu gia chó, nhưng nó móng vuốt sắc bén cùng răng bây giờ không có chó nuôi trong nhà như vậy thân mật, hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm tiêu xa, trong miệng thỉnh thoảng chảy nước miếng. Vô địch không hay chủ động nên tiếp xuất hiện dường dẫm sói, hắn là một cái kỵ sĩ, máu nhiều phòng thủ châu, mặc dù chỉ có cấp 21, nhưng tạm thời ngăn trở dường dẫm sói vẫn là không có vấn đề. Lúc này, Trương Lãng mới phát hiện Thượng quan vô địch mang người tất cả đều là am hiểu phòng ngự kỵ sĩ, hắn căn bản không có ý định giết quái, chỉ muốn làm sao đem Tiêu Sa hộ tống đến an toàn địa điểm. Theo cái thứ nhất rừng rậm sói xuất hiện, lục tục ngo ngoe lại xuất hiện mấy cái, rất nhanh Thượng quan vô địch bên người 8 người đều cùng rừng rậm sói chiến đấu ở cùng nhau. Nhiệm vụ này nhiều nhất chỉ có thể tổ 10 người, nếu là không có nhân số hạn chế, đến là đơn giản rất nhiều. Thượng quan vô địch rút ra trường kiếm đối mặt một cái muốn công kích Tiêu Sa rừng rậm sói. Trương Lãng Triệu hồi ra sủng vật tiểu linh cùng mấy cái huyền thú, Hiếu Kỳ nói, coi như không thể tổ đội, cũng có thể khiến người khác đến giúp đỡ ngăn trở bốn phía quái vật, dù sao chỉ cần tiêu xa cuối cùng có thể an toàn đến điểm cuối là được. Phương pháp này ta sớm dùng qua, vô dụng, làm tiếp nhận nhiệm vụ về sau, tựa như tiến vào một cái phó bản, người chơi khác cho dù là cùng chúng ta đứng chung một chỗ, cũng không nhìn thấy sự hiện hữu của chúng ta, lại càng không cần phải nói thay chúng ta ngăn trở quái vật công kích. Thượng quan vô địch vừa cùng Rừng Rậm Sói chiến đấu, một bên lên tiếng giải thích. Theo Tiêu Sa tiếp tục đi lên phía trước, Rừng Rậm Sói càng ngày càng nhiều, mà con trơ cấp cũng đang không ngừng tăng lên, mới xuất hiện Rừng Rậm Sói đẳng cấp đã đến cấp 35. Những người khác tại chiến đấu, Trương Lãng cũng không tiện đứng ở một bên không xuất thủ, hắn vốn chính là đến giúp đỡ. Hỏa Diễm Sói lao nhanh ra đi, cắn xé ở một cái Rừng Rậm Sói, mặc dù đối phương đẳng cấp rất cao, nhưng dù sao cũng là quái bình thường. Trương Lãng ma pháp công kích thế nhưng là rất cao. chỉ là lần này liền đánh rất rừng rậm sói gần một nửa lượng máu, tại tăng thêm tà nhãn thú, sa mạc quái cùng naga gã ma xạ công kích, một cái cấp 35 rừng rậm sói cứ như vậy chết tại chương lãng. Trong tay, nhìn một chút điểm kinh nghiệm tăng trưởng, không biết là bởi vì 10 người tổ đội nhân số quá nhiều, vẫn là nguyên nhân khác, một cái cấp 35 rừng rậm sói cho kinh nghiệm cũng không phải là rất nhiều. Tiêu Sa không có bởi vì rừng rậm sói xuất hiện tăng thêm tốc độ, vẫn là không nhanh không chậm đi tới, thẳng đến bị một cái rừng rậm sói công kích. Mỹ Tượng Trưng tăng nhanh một điểm tốc độ, gia tăng điểm này tốc độ căn bản không có dừng rầm sói nhanh, từng cái giảm máu chỉ số không ngừng từ trên tiêu xa bay ra. Bảo hộ tiêu xa. Thượng quan vô địch hô một tiếng, chỗ xa nhất vô địch không 2 lập tức hất ra ngăn trở rừng rậm sói, chạy hướng tiêu xa, muốn đem công kích tiêu xa rừng rậm sói dẫn đi. Chương 266, chiến trường thông đạo. Bị vô địch không 2 vượt xuống rừng rậm sói tựa hồ thoát ly tiêu xa kửu hận, ngựa đầu phát ra một trận chu lên, cũng không có đuổi theo. Mặc dù con kia rừng rậm sói không có đuổi theo, có thể tiêu xa phía trước lại xuất hiện càng nhiều rừng rậm sói. Cái này còn không phải khó khăn nhất bang phái nhiệm vụ, kia khó khăn nhất nhiệm vụ lại sẽ là dạng gì? Nhìn xem phía trước xuất hiện mấy cái rừng rậm sói, Trương Lãng đối nhiệm vụ lần này đã mất đi lòng tin, nếu như Tiêu Sa tốc độ tại mau một chút, có lẽ còn có hy vọng, nhưng vấn đề là Tiêu Sa tốc độ thực sự quá chậm, coi như 10 người đem Tiêu Sa vây quanh, cũng không có cách nào bảo hộ Tiêu Sa không chịu đến công kích. Dung hợp Bây giờ không có biện pháp, Trương Lãng chỉ có thể cùng Naga Ma Sà dung hợp, Sa Mạc Quái kỹ năng đều là phạm vi công kích, mặc dù công kích mặt rộng, nhưng lực sát thương không đủ, đối phó đồng dạng quái vật vẫn được, hiện tại đối mặt thế nhưng là hơn 30 cấp quái vật, Sa Mạc Quái kỹ năng liền lộ ra lực tổn thương không đủ, vẫn là Naga Ma Sà đơn thể công kích càng thêm cường đại. Naga Ma Sà thân ảnh nhanh chóng dung hợp tiến Trương Lãng trong thân thể, trên người nhan sắc biến cùng Naga Ma Sà không sai biệt lắm, cái trán xuất hiện một đầu kiểu mini tiểu sà. Nhìn xem rất là đáng yêu, nhưng khi hình tượng chuyển tới sau lưng, vừa răng lên kia kia đáng yêu trong nháy mắt biến thành dữ tợn, một đầu dài hơn 3m, cái đuôi rất nhỏ đánh ra mặt đất, cái đuôi chỉ có to bằng ngón tay, nhưng mặt ngoài lại bị cứng rắn lên phiến bao trùng, cho người ta một loại vô kiên bất tồi dị dạng cảm giác. Đâm xuyên. Nhìn thấy một cái công kích tiêu xa rừng rậm sói, chừng lãng sau lưng cái đuôi nhanh như thiểm điện đâm xuyên qua rừng rậm sói thân thể, chỉ dùng một kích liền giết chết 3 cấp 5 rừng rậm sói. Quấn quanh giết chết một cái rừng rậm sói về sau, chưng lãng cũng không có dừng tay, sau lưng cái đuôi lần nữa xuất kích, thật chặt quấn chặt lấy một cái khác tới gần tiêu xa rừng rậm sói, cái đuôi không ngừng dùng sức, rừng rậm trong miệng sói phát ra từng đợt kêu rên, chậm rãi tiếng kêu càng ngày càng nhỏ, cuối cùng triệt để không một tiếng động. Tập kích. Làm cái đuôi quấn lấy rừng rậm sói sau khi chết, chưng lãng thân thể nhanh chóng vọt tới trước, tốc độ thật nhanh, giống như là một hàng cấp tốc chạy nhanh đoàn tàu, cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới một cái rừng rậm sói trước mặt. Lúc này Trương Lãng tốc độ không ngừng tăng, càng nhanh hơn va chạm tại rừng rậm thân sói bên trên, trực tiếp đem rừng rậm sói xô ra đi xa 10 mấy mét, lúc này mới dừng lại vọt tới trước tốc độ. Bị đụng bay rừng rậm sói chỉ phát ra một trận gào thét, thân thể liền trùng điệp đập vào một gốc cây bên trên, nương theo lấy cây cối được gãy, rừng rậm sói thân thể rất xuống đất trên mặt, vùng vây mấy lần tại cũng mất âm thanh. Phun độc. Liên sát ba con rừng rậm sói Trương Lãng hé miệng phun ra đen kịt một màu sắc xương ngủ. Xương mủ bao phủ lại hai con rừng rậm sói, tại xương mủ màu đen bên trong rừng rậm sói giống như là tìm không thấy phương hướng con rồi không đầu, sẽ chỉ ở nguyên địa xoay quanh vòng. Qua vài giây đồng hồ thời gian, hai con rừng rậm sói liền bị độc chết, tử vong về sau tuôn ra một kiện bạch sắc trang bị. Trương Lãng tiện tay nhặt lên trang bị, liền nhìn đều không có nhìn, cao cấp như vậy quái vật tuôn ra trang bị đẳng cấp khẳng định không thấp, nhìn cũng xuyên không lên, còn không bằng đặt ở Trương Gia cửa hàng bán lấy tiền. Trương Lãng vừa ra tay trực tiếp giết năm con rừng rậm sói. Vài người khác gấp lực lập tức giảm bất không ít, tiêu sa lượng máu cũng mới giảm bất một chút xíu, mà lại tại không có quái vật công kích tình huống dưới, nó sẽ còn khôi phục HP, mặc dù khôi phục HP rất chậm chạp, nhưng dù sao cũng so một mức giảm bất không ra tăng tốt. Hỏa cầu, đại hỏa cầu, giáng nước, hỏa diễm sói, đem tất cả ma pháp đều dùng một lần, cuối cùng tại nạ gã ma xà thôn vẻ kỹ năng bên trên giở dự, kỹ năng này thế nhưng là há to mồm đem quái vật nuốt vào trong miệng. còn có tỉ lệ gia tăng khí huyết hạn mức cao nhất, nhưng Trương Lãng thật đúng là không, có cái này Dũng khí nuốt sống một cái rừng rậm sói, do dự mại vẫn là không có sử dụng kỹ năng này. Không hổ là bảng đẳng cấp thứ nhất, có người gia nhập chính là nhẹ nhõm. Thượng Quan vô địch không biết lúc nào cũng giải quyết một cái rừng rậm sói, thân xác nhẹ nhõm đi vào Trương Lãng bên người, những người khác cũng trầm chậm dựa sát vào Tiêu Sa, nguyên lai bị Trương Lãng giết mấy cái rừng rậm sói về sau, Tiêu Sa trùng quanh quái vật lập tức giảm bớt một chút, để bọn hắn có thời gian thở dốc. Nhẹ nhõm chỉ là tạm thời, chờ ta kỹ năng giải trừ, đằng sau lại sẽ thay đổi rất khó. Trương Lãng không có thượng quan vô địch lạc quan như vậy, hắn hiện tại em về mặc dù rất nhiều, nhưng y nguyên không thể thời gian dài duy trì dung hợp trạng thái, một khi dung hợp giải trừ, Tiêu Sa vẫn là có bị đánh nổ nguy hiểm. Thượng quan vô địch gật đầu nói, là ta nghĩ quá dễ dàng, phía trước chính là ngoại ô rừng cây cửa ra vào, kế tiếp địa đồ gọi chiến trường thông đạo, nơi nào quái vật đều là cấp 35 trở lên, số lượng so rừng rậm sói muốn bao nhiêu? Thượng quan vô địch giọng điệu cứng rắn nói xong, tiêu xa bốn phía lại xuất hiện mấy cái rương rậm sói, những người khác chủ động ngăn trở rương rậm sói, bọn hắn công kích rất yếu, cũng chỉ mặc phòng ngự giả, căn bản không nghĩ tới giết địch, chỉ tính toán ngăn trở quái vật tập kích tiêu xa, có thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy kỵ sĩ, thượng quan vô địch khẳng định không phải một người đơn giản. Trương Lãng ý vị thâm trường mắt nhìn thượng quan vô địch, nhớ tới chính mình ở bên ngoài nhìn thấy phòng thí nghiệm, có thể biết thân phận của mình người, làm sao có thể là người bình thường. Nơi nào để phòng sâm nghiêm như thế, lung lay đầu, không nhớ tới những chuyện này, không ngừng phóng thích ma pháp muốn ngăn cản bốn phía rừng rậm sói công kích Tiêu Sa, không chúng tiểu tinh linh cũng không có nhàn rỗi, từng đạo trị liệu thuật rơi vào trương lãng trên thân. Rừng rậm sói số lượng thực sự quá nhiều, thượng quan vô địch mang tới 8 người không có cách nào ngăn trở tất cả rừng rậm sói, tại đi đến ngoại ô lối ra lúc, Tiêu Sa lượng máu giảm bất không sai biệt lắm sắp có một nửa nhiều như vậy, dựa theo thượng quan vô địch nói, kế tiếp địa đồ quái vật đẳng cấp cao hơn. Số lượng càng nhiều, lần này chỉ sợ rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Nếu là Tiêu Sa có thể dừng lại nghỉ ngơi một hồi đem HP khôi phục đầy liền tốt. Trương Lãng nhìn thấy chậm rãi tiến vào chiến trường thông đạo địa đồ Tiêu Sa, có chút ý nghĩ hao huyễn, chỉ cần Tiêu Sa có thể tại nguyên chỗ nghỉ ngơi, liền sẽ đem HP khôi phục đầy, đáng tiếc đây chỉ là hắn mong muốn đơn phương ý nghĩ, Tiêu Sa sẽ không bởi vì hắn ý nghĩ dừng lại. Thượng Quan vô địch vỗ vỗ Trương Lãng bà vai, kế tiếp địa đồ cần nhờ ngươi, ta người rất khó ngăn trở nhiều như vậy quái vật. ta tận lực. Trưng lãng thần sắc có chút cứng ác, hắn là đẳng cấp bảng thứ một không giả, có thể hắn cũng chỉ là một cái cấp 25 người chơi à, đối mặt cấp 35 trở lên quái vượt, đây chính là vượt qua cấp 10 trở lên, có thể ngăn trở hay không trong lòng của hắn cũng không chắc. Chiến trường thông đạo, bốn phía đều là loạn thạch, mặt đất mấp mô rất không bằng phẳng, hai bên là cao cao vách núi, thỉnh thoảng có một cái chim bay từ bên vách núi bay đi, phát ra một trận làm người ta sợ hai tiếng tê ơ, một trận gió núi thổi qua. vang lên bên tai thành MMO. Oh, oh. Lại là loại này âm trầm hoàn cảnh. Trương Lãng vô ý thức run lên hai tay, chậm rãi đuổi theo Tiêu Sa, chờ lấy quái vật đưa tới cửa. Thượng Quan vô địch cùng hắn mang người đối với nơi này hết sức quen thuộc, an tĩnh bảo hộ ở Tiêu Sa bốn phía, không ai nói chuyện, chỉ có Tiêu Sa hành tẩu tại bất bình mặt sinh ra kèn kẹt kẹt kẹt kẹt thanh âm. Chương 267, khó khăn. Giết. Một đạo tiếng la giết truyền đến, sau đó chính là hỗn loạn tiếng chạy bộ. Ngay sau đó vài bóng người xuất hiện tại tiêu sa tiên phương. Trương Lãng bị đột nhiên vang lên tiếng la giết giật nảy mình, khi hắn kịp phản ứng lúc, thấy được mấy cái cầm vũ khí người. Giác cướp, đẳng cấp 36, thích kéo bè kết phái cướp bóc quá khứ thương khách, hoàng thành từng không chỉ một lần phái ra quan binh vây quét, từ đầu đến cuối không cách nào trừ tận gốc. Giác cướp có cầm đao, thương, kiếm vật lý công kích quái, cũng có cầm pháp trượng pháp sư cùng mục sư, vì cái gì nói bọn hắn là quái, bởi vì bọn hắn ngoại trừ một chữa giết Cái gì cũng không biết nói, gờ vũ khí hô hảo chữ sát phóng tới tiêu xa, không ngừng chặt đánh vào trên tiêu xa, tựa hồ chỉ cần đem tiêu xa đánh nổ, bọn hắn liền có thể đạt được trên xe vật tư. Ngăn trở bọn hắn. Thượng quan vô địch vung tay lên, vô địch không hai liền mang theo người nên đón tiếp lấy, đây chính là cấp 36 quái, một cái kỵ sĩ ngăn trở một cái giặc cấp không quá hiện thực, hai cái kỵ sĩ cản một cái giặc cấp mới miễn cưỡng ngăn trở. Tiếp xuống giặc cấp sẽ càng ngày càng nhiều, ta người hai cái cản một cái đã là cực hạn. Mấy lần trước tiêu xa đều là tại cái này trong địa đồ bị đánh nổ, một lần xa nhất đi một nửa, hôm nay có thể đi hay không qua cái này địa đồ phải xem ngươi rồi. Nghe thượng quan vô địch trí tứ, là đem tất cả hy vọng đều áp tại Trương Lãng trên thân. Trương Lãng khẽ miệng lộ ra một nụ cười khổ, ngươi thật đúng là để mắt ta, đây chính là cấp 36 quái, đằng sau khẳng định còn có cao cấp hơn quái vật, chúng ta đều không có lòng tin gì. Ta đối với ngươi có lòng tin, qua cái này địa đồ chính là tiêu xa đến nơi địa điểm. Chỉ cần ngươi có thể để cho ta hôm nay hoàn thành nhiệm vụ, ta liền cùng ngươi hảo hảo nói chuyện chuyện bên ngoài. Vì có thể hoàn thành nhiệm vụ, Thượng quan vô địch cùng Trương Lãng nói đến điều kiện. Bang phái nhiệm vụ cũng không phải vội tại nhất thời, chỉ cần tại thăng cái mấy cấp, loại nhiệm vụ này rất đơn giản liền có thể qua khứ, vì cái gì ngươi nhất định phải hiện tại làm nhiệm vụ này đâu? Trương Lãng rất muốn biết bên ngoài sự tình, nhưng hắn có tự mình hiểu lấy, đối hôm nay hoàn thành nhiệm vụ này không phải rất có lòng tin. Thượng quan vô địch thần tình nghiêm túc nói: Cái thứ nhất thành lập bang phái nhất định phải là hệ Ngân Hà, những tinh hệ khác hiện tại khẳng định cũng tại bắt gấp thời gian thành lập bang phái, nếu như chúng ta chờ đợi, liền sẽ bị ngoài hành tinh hệ siêu việt, đây là ta không muốn cũng không muốn nhìn thấy. Minh Bạch. Trương Lãng phun ra một ngụm trọc khí, nói cho cùng vẫn là bởi vì vinh dự, thế giới thứ ba cái thứ nhất bang phái, điều này đại biểu ý nghĩa phi thường lớn, cũng không phải hắn thủ thông hai cái phó bản đơn giản như vậy, bang phái thành lập, có thể tuyển nhận nhân viên, gia tăng bang phái lực lượng tụ. không có bang phái, trừ phi là trong hiện thực cùng nhau chơi đùa bằng hữu, mới có thể thành lập được hơi tốt quan hệ. Ở trong game nhận biết người chơi, không có bang phái bây giờ không có biện pháp tổ chức cùng một chỗ. Liên giống như Trương Lãng, tiến vào trò chơi cũng quen biết rất nhiều người, nhưng những người này gặp mặt số lần cũng rất ít, giống quan hệ không tệ tối say lớn. Phi nước đại Úc Sen, Đinh Phong, tuyệt chủng nam nhân tốt những này, nếu là có bang phái liền không đồng dạng, mỗi ngày đều có thể đang bang phái trụ sở nhìn thấy mặt, cho đến lúc đó co như không muốn gặp mặt cũng khó khăn. Cái kia Tinh hệ cái thứ nhất thành lập bang phái, chẳng khác nào đi tại phía trước nhất, phát triển cũng sẽ so những bang phái khác nhanh, có thể thật sớm vì tương lai Tinh hệ chiến làm chuẩn bị, thượng quan vô địch nhất định là vì Tinh hệ chiến sự tình, cho nên mới nghĩ cái thứ nhất thành lập bang phái. Những ý niệm này tại Trương Lãng trong đầu từng cái tránh qua, thấp giọng nói, dù nói thế nào chính mình cũng là hệ ngân hà người, cái thứ nhất thành lập bang phái đương nhiên nếu là hệ ngân hà mới được. Đợt thứ nhất rực cấp không phải rất nhiều. Vô địch 02 mang người miễn cưỡng chặn bọn hắn, thượng quan vô địch cùng Trương Lãng đều không có xuất thủ, Tiêu Sa lại tiến lên mười mấy mét, đúng lúc này, bốn phía lại truyền ra tiếng la giết. 10 cái 37, cấp 8 giặc cướp từ chỗ ẩn thân chạy ra, trong đó còn có hai cái cầm pháp trượng đi tại phía sau cùng, trong đó một cái phát ra một đạo hỏa diễm sói ma pháp, một cái khác trên pháp trượng lóe bạch quang, hẳn là một cái mục sư. Vô địch 02 những người kia tại Tiêu Sa đằng sau cản trở ngay từ đầu xuất hiện giặc cướp, tạm thời không cách nào thoát thân. Những này mới xuất hiện, chỉ có thể dựa vào Trương Lãng cùng Thượng Quan Vô Địch hai người ứng phó. Thượng Quan Vô Địch huy động Trường Kiếm, hào khí ngất trời quát, "10 văn năm, có lòng tin hay không ngăn trở bọn hắn?" Trương Lãng bị Thượng Quan Vô Địch loại kia vô địch khí thế cho lây nhiễm, đồng dạng hào khí nói, "Bất quá là mấy cái tiểu cường trộm, xem ta như thế nào giết chết bọn hắn." Nói xong, để sa mạc quái triệu hoán ra ba cái đầu lĩnh cấp sa quái, ba cái sa quái cũng không thể di động, nhưng chúng nó đều là phạm vi công kích. rất thích hợp ứng phó cục diện rối mắt, chí ít khả năng hấp dẫn một chút cường đạo lực chú ý. Sa mạc quái tại phóng thích ra ba cái sa quái về sau, đem tự thân kỹ năng toàn bộ dùng một lần, cường đạo đẳng cấp vượt qua sa mạc quái thực sự nhiều lắm, cho dù sa mạc quái là thần cấp quái vật, phát ra kỹ năng cũng chỉ cho giặc cấp tạo thành lệ thẻ tồn. Thương. Giặc cấp rất nhanh vọt tới tiêu xa trước, nhiều loại vũ khí nện ở trên tiêu xa, hai thớt ngựa kéo xe đồng thời phát ra một trận tê minh thanh, hơi tăng nhanh một điểm tốc độ. Thượng quan vô địch trường kiếm trong tay hóa thành một đạo lưu quang thẳng tắp bổ về phía một cái giặc cướp, trong thời gian ngắn liên tục chém ra vô số kiếm, chỉ gặp giặc cướp đỉnh đầu lượng máu không ngừng rã bớt, không bao lâu, vậy mà liền chết như vậy. Không phải kỹ năng, là cùng cẩu đầu quân sư năng lực giống nhau. Trương Lãng dành thời gian thấy được thượng quan vô địch huy kiếm bộ dáng, hắn có thể xác định đây không phải là kỹ năng, trong đầu không nhịn được nghĩ lên lần trước tại kinh khủng hẻm núi cẩu đầu quân sư dùng trường kiếm ngăn trở hắn hỏa cầu lúc chẳng cảnh, dùng cái này suy đoán Thượng quan vô địch tại ngoại giới khẳng định là cao thủ, nói không chừng còn là cái so cầu đấu quân sư càng cường đại hơn người. Chủ nhân, chủ nhân, tiêu sa bị công kích. Tiểu Linh nhìn thấy Trương Lãng ở người, tranh thủ thời gian bay đến đỉnh đầu của hắn, cầm tiểu pháp trượng gõ Trương Lãng một chút, gõ xong về sau hoặc bắt thẻ lưới. Tiểu Linh dùng khí lực không phải rất lớn, Trương Lãng lấy lại tinh thần mới phát hiện, có 5-6 cái giặc cướp ngay tại công kích tiêu sa, bọn hắn công kích đều không yếu, tiêu sa lượng máu ào ào rơi xuống. Mắt thấy đã giảm bớt hơn phân nữa, Trương Lãng tranh thủ thời gian chỉ huy huyễn thú đối giặc cấp phát động công kích. Dung hợp. Công kích một hồi, dung hợp kỹ năng thời gian cuộn đồ đến về sau, Trương Lãng rót mấy cái lam bình đem MV bổ đầy, sau đó nhanh chóng cùng Naga Gamma xạ dung hợp, đâm xuyên, cuốn quanh, tập kích, phun độc, bốn cái kỹ năng toàn bộ sử dụng một lần, trực tiếp miểu sát mấy cái vây công tiêu xa giặc cướp. Nhận liên tục không ngừng công kích, ngoại trừ kéo tiêu xa ngựa thỉnh thoảng phát ra một trận tê minh bên ngoài. Tiêu Sa căn bản không có mảy may muốn ý dừng lại, y nguyên không nhanh không chậm đi lên phía trước, HP lại một mực tại giảm bớt, 10 người muốn bảo vệ Tiêu Sa thực sự quá khó khăn. Số 17, dùng chiêu kia, hôm nay nhất định phải hoàn thành bang phái nhiệm vụ. Mắt thấy Tiêu Sa sắp không giữ được thời điểm, thượng quan vô địch thanh âm lạnh lùng vang lên, loại này không chứa mảy may tình cảm thanh âm để Trương Lãng không nhịn được nghĩ đến ám ảnh tộc sát thủ, những sát thủ kia lúc nói chuyện chính là loại này lạnh lùng ngữ khí. Chương 268 thủy diệt quần chúng. Vâng. Vô địch số 17 nhanh chóng chạy hướng Tiêu Sa, chỗ nào đang có mấy cái giặc cướp tại công kích Tiêu Sa, chương lãng dung hợp kỹ năng đã giải trừ, hắn dù sao cũng là cái máu ít pháp sư, không có cách nào như cái kỵ sĩ đồng dạng ngăn tại cường đạo phía trước, chỉ có thể ở cách đó không xa không ngừng phát động ma pháp công kích, nghe được thượng quan vô địch thanh âm về sau, chương lãng hiếu kỳ nhìn về phía vô địch số 17, muốn biết hắn muốn làm gì. Vô địch số 17 đi vào Tiêu Sa trước. Trong tay thêm ra một trường quyền trù, tản ra kim sắc quang mang, xem xét chính là kim sắc trang bị, chỉ gặp vô địch số 17 hai tay dùng sức trực tiếp đem quyền trù xé thành hai nửa, hai nửa quyền trù biến thành hai đạo màu vàng quang mang bao phủ lại vô địch số 17 thân thể, kim sắc quang mang càng ngày càng thịnh, tại quang mang bao phủ xuống, vô địch số 17 thân thể dần dần trở nên cồng kềnh không chịu nổi, giống như là một cái đang đánh khí khí cầu, càng lúc càng lớn, làm lớn đến trình độ nhất định lúc, nổ vang truyền đến Vô địch số 17 thân thể nổ tung. Kích liệt tiếng nổ tạo thành một đạo khí lãng, làm khí lãng xung kích tại giặc cấp trên thân lúc, kinh người giảm máu chỉ số từ đỉnh đầu của bọn hắn bay ra, ngay sau đó mấy cái giặc cấp liền ngã trên mặt đất chết rồi, chỉ dùng một chương quyển trục liền miểu sát mấy cái giặc cướp, so chương lãng dung hợp kỹ năng còn lợi hại hơn, đương nhiên trong này tử vong còn có vô địch số 17, chết ngay cả thi thể đều không thừa, cho dù có phục hoạt thuật đều không có cách nào phục sinh, bởi vì không có. Thi thể Tại bảo tạc trong nháy mắt đó, thi thể của hắn liền hóa khí. Còn có lợi hại như vậy quỷ chủ? Trứng lãng liễu cả lưỡi. Thượng quan vô địch lạnh lùng nói, quỷ chủ là lợi hại, có thể trả ra đại giới cũng rất lớn. Không phải liền là chết một lần sao, không dùng đến mấy ngày liền có thể luyện trở về, nếu là cùng người tổ đội, luyện cấp tốc độ sẽ nhanh hơn. Trứng lãng một mặt xem thường, thượng quan vô địch đội ngũ tố chất cũng rất cao, dạng này luyện cấp đội ngũ, hiệu suất khẳng định thật nhanh. Nếu như mấy người các tử vong một lần liền có thể hoàn thành bang phái nhiệm vụ thành lập bang phái, chút tổn thất này căn bản không tính tổn thất. Trải qua vô địch số 17 tự bạo, tiêu xa chung quanh giặc cấp đều chết xong, xa xa giặc cấp có vô địch 02 dẫn người cản trở, trong thời gian ngắn tiêu xa lại an toàn. Thượng quan vô địch đi tại tiêu xa phía trước, ánh mắt phức tạp mắt nhìn Trương Lãng, mở miệng nói, loại này gọi là hủy diệt quần chủ, sử dụng đại giới cũng không phải tử vong rất một cấp đơn giản như vậy, mà là trực tiếp đẳng cấp về không về tân thủ thôn. Lần nữa tới qua, nếu như không phải giá quá lớn, ta đã sớm để bọn hắn sử dụng, làm gì trở tới bây giờ? Đẳng cấp thanh. Số 0. Trưng lãng cảm giác cuống họng hơi khô chát chát, lúc này đẳng cấp về không, trên cơ bản chẳng khác nào phế đi, có lẽ đợi đến 5-60 cấp thời điểm, còn có thể đổi theo, cho đến lúc đó, thăng một cấp cần hơn nửa năm, còn có hy vọng đổi kịp người chơi khác, trong thời gian ngắn là đừng nghĩ đổi theo tới. Người người có mấy cái hủy diệt quân chủ, Trương Lãng vô ý thức cách xa thượng quan vô địch, đến bây giờ có chút minh bạch vì cái gì thượng quan linh yên cùng tuyệt chủng nam nhân tốt như thế e ngại hắn, đối phương để cho người ta đi chịu chết thời điểm, ngữ khí lạnh lùng giống như là tại kể ra một chuyện không có ý nghĩa việc nhỏ, nếu không phải chính thượng quan vô địch nói ra sử dụng hủy diệt quyền trục có hậu quả nghiêm trọng như vậy, Trương Lãng là thế nào cũng không có khả năng nghĩ tới. Thượng quan vô địch mở miệng nói, "Sáu cái, tại làm một lần nhiệm vụ lúc đạt được, vốn là chuẩn bị thành lập trụ sở quái vật công thành lúc sử dụng." Không nghĩ tới chỉ là thành lập bang phái nhiệm vụ cứ như vậy khó làm, đành phải đi đầu sử dụng. Sáu cái, cũng chính là 6 người muốn bị đẳng cấp về không. Trương Lãng quay đầu nhìn về phía sau lưng mấy người, không có một cái nào trên mặt có khiếp đảm biểu lộ, nghiêm chỉnh mà nói căn bản cũng không có biểu lộ, bọn hắn tựa như nghe không được thượng quan vô địch nói chuyện, trên thực tế bọn hắn hẳn là nghe rất rõ ràng, bởi vì thượng quan vô địch tiếng nói tuyệt không nhỏ. Rít. Ngay tại Trương Lãng suy nghĩ lung tung thời khắc, tiếng la rít lại một lần nữa vang lên. Lần này giặc cướp số lượng càng nhiều hơn, từng cái quơ vũ khí phóng tới Tiêu Sa, bọn hắn nếu là đem mục tiêu đặt ở Trương Lãng mấy người trên thân, nói không chừng rất dễ dàng liền có thể giết chết bọn hắn mấy cái, sau đó có thể yên lặng chặt Tiêu Sa, nhưng mặc cho vụ quá trình là để bọn hắn chặt Tiêu Sa, chỉ cần không có người chơi ngăn trở bọn hắn, bọn hắn cũng sẽ không chủ động công kích người chơi. Số 15. Thượng Quan vô địch thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa, Tiêu Sa lượng máu không phải rất nhiều, lộ trình vẫn còn có rất xa, để cho an toàn Thượng quan vô địch không có cùng giặc cướp làm quá nhiều vương hữu, trực tiếp để vô địch số 15 tiến lên tự bạo. Đến, vô địch số 15 đáp ứng một tiếng, đồng dạng quyển trụ xuất hiện trong tay, đứng tại giặc cướp phía trước, làm cường đạo đi tới gần mới xé mở quyển trụ, chói mắt kim sắc quang mang xuất hiện, theo một trận kịch liệt tiếng nổ, mấy cái tới gần vô địch số 15 giặc cướp toàn bộ tử vong. Đây chỉ là một trò chơi, một cái trò chơi, không cần quá chăm chú. Trương Lãng cái mũi có chút chua chua, dùng sức hít mũi một cái. Trong tay ma pháp rơi vào nơi xa mấy cái giặc cấp ma pháp sư trên thần, song tới giặc cấp chiến sĩ đều bị vô địch số 15 cho nổ chết, nhưng nơi xa mấy cái cầm pháp trượng pháp sư nhưng không có nhận tổn thương chút nào, ma pháp của bọn hắn đánh vào Thiên Tiêu Sa, để Thiên Tiêu Sa lượng máu không ngừng giảm bớt. Đã mất đi chiến sĩ ma pháp sư, không có kiên trì thời gian quá dài, liền bị thượng quan vô địch cùng Trương Lãng cho diệt sát, Thiên Tiêu Sa tiếp tục đi tới, chết mất hai cái đồng bạn, thượng quan vô địch cùng hắn người tựa hồ không có cảm giác nào. Nhưng Trương Lãng nhưng dù sao có loại cảm giác đèn nén, phảng phất không khi bốn phía đều trở nên nặng nề một chút. Lộ trình không sai biệt lắm đi một nửa, còn có một nửa liền có thể rời đi cái này bản đồ. Thượng Quan vô địch phá vỡ một ngạc, ánh mắt lợi hại quét mắt bốn phía nói tiếp, mấy lần trước, chúng ta chỉ đi đến nơi này, tại về sau liền không có đi qua, không biết đằng sau sẽ có cái gì. Trương Lãng có chút gật đầu, tại tiếp hấp tiêu nhiệm vụ thời điểm, hệ thống cho một tấm bản đồ, chỉ cần qua chiến trường thông đạo, chính là hắc thạch thành bảo. mà hắc thạch thành bảo chính là tiêu sa nhiệm vụ điểm cuối cùng, vì nhiệm vụ này, thượng quan vô địch đã bỏ ra hai người đẳng cấp về không đại giới, số lượng này rất có thể sẽ còn gia tăng, nhiệm vụ lần này nếu như không thể hoàn thành, thượng quan vô địch tổn thất liền lớn. "Chúng tiểu nhân, lên cho ta, đem trên tiêu sa tải vật bắt tới." Một đạo hung ác thanh âm vang lên, nghe được thanh âm trương lãng cảm thấy chầm xuống, chỉ có vương cấp quái cùng thần cấp quái tài biết nói chuyện, muốn thật sự là vương cấp quái, nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. gần cấp 40 vương cấp quái, hắn coi như cùng huyền thu dung hợp, cũng không có khả năng đánh thắng được đối phương. Diệt. Một đám giặc cướp phóng tới tiêu xa, Trương Lãng ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh giặc cướp, nhìn thấy đối phương đỉnh đầu danh xưng về sau, không tự giác nhẹ nhàng thở ra. Giặc cướp đầu mục, đẳng cấp 39, sẽ chỉ nói đơn giản vài câu lời xã giao, ngay cả tinh anh quái cũng không tính, so phổ thông giặc cướp lợi hại một chút xíu, một khi bị diệt, sẽ ảnh hưởng phổ thông cường đạo khí thế. Chương 269, giặc cướp đầu mục. Giặc cướp đầu mục giao cho ta. Trương Lãng cùng nạ gã ma xà dung hợp, sau lưng cái đuôi nhanh chóng ngọc ra, một cái tập kích dùng ra, trực tiếp chạy giặc cướp đầu mục liền xông ra ngoài. Giặc cướp đầu mục sẽ chỉ nói ra trận mấy câu, sau khi nói xong liền ngậm miệng lại, không tại mở miệng, nhìn thấy Trương Lãng cấp tốc xông lại, trong tay loan đao hướng phía trước đưa tới, muốn ngăn trở Trương Lãng tập kích. Đối mặt loan đao, Trương Lãng cũng không có đình chỉ tập kích, tốc độ càng lúc càng nhanh. làm đến giặc cướp đầu mục trước mặt lúc, Trương Lãng cái trán mini tiểu xà cấp tốc biến lớn, giống như là một mặt đại thuẫn bài bảo vệ Trương Lãng thân thể, hung hăng đâm vào giặc cướp đầu mục trên thân. Giặc cướp đầu mục bị đụng bay ra ngoài đến mấy mét mới rơi trên mặt đất, HP giảm bất gần một nửa, thấy không miểu sát đối phương, Trương Lãng hé miệng phun ra một ngụm xương độc, màu đen xương độc tràn ngập tại giặc cướp đầu mục bốn phía, mãnh liệt kịch độc không ngừng giảm bất lượng máu của hắn, cho dù là dạng này, giặc cướp đầu mục vẫn không có tử vong. hấp phê ngay cả một nửa đều không có giảm đến. Tại trong làn khói độc giặc cướp đầu mục loan đao trong tay sáng lên một trận quang mang, ngay sau đó thân đao kéo theo thân thể, ngạnh sinh sinh đem hắn từ trong làn khói độc mang ra ngoài, ra giặc cướp đầu mục trong tay loan đao cũng không có đình chỉ, trực tiếp hướng Trương Lãng lao đến. Quấn quanh. Đối mặt xông tới giặc cướp đầu mục, Trương Lãng xo lưng cái đuôi như thiểm điện quấn chặt lấy thân thể của đối phương, bén nhọn cái đuôi sử dụng đâm xuyên kỹ năng đem giặc cướp đầu mục thân thể đâm một cái xuyên đấu. Lúc này mới giết chết đối phương. Chỉ là so phổ thông giặc cấp mạnh một chút xíu cứ như vậy khó giết, nếu tới cái tinh anh cấp, nhiệm vụ cũng không cần làm, trực tiếp về thành được rồi. Trương Lãng nhặt lên giặc cấp đầu mục tuân gia hai kiện trang bị, một kiện đồ trắng một kiện lam trang, tiện tay một cái giám định thuật ném ra, không, có nhìn thuộc tính, bỏ vào ba lô. Hệ thống nhắc nhở, giám định thuật tăng lên tới trung cấp. Giám định thuật thăng cấp, Trương Lãng mắt nhìn kỹ năng giới thiệu, lên tới trung cấp sau giám định thuật có thể giám định kim sắt trang bị. Về sau muốn thực sự không có tiền, còn có thể cho người khác giám định trang bị kiếm tiền. Đóng lại kỹ năng bảng, hiện tại cũng không phải nhìn kỹ năng thời điểm, diễn ra cấp đầu mục về sau, cường đạo sĩ khí sắc thực nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, tựa như là các loại thuộc tính đều chiếm được xuống hàng, từng cái công kích trở nên cực kỳ yếu đuối. Thừa dịp dung hợp kỹ năng còn chưa kết thúc, Trương Lãng không ngừng sử dụng ma pháp đánh giết phổ thông giặc cướp, 1 phút đồng hồ sau, dung hợp kỹ năng giải trừ, bốn phía giặc cướp trên cơ bản đều chết xong. Chỉ còn lại có 2 cái bị thượng quan vô địch người ngăn tại nơi xa Không có cách nào tới gần tiêu xa Tiêu xa vẫn còn tiếp tục tiến lên Không có chút nào ý muốn dừng lại Hát quê thửa vô cùng ít hỏi Lúc nào cũng có thể bị đánh bạo Trưng lãng chú ý tới cho dù là tiêu xa tùy thời có bị đánh nổ nguy hiểm Thượng quan vô địch sắc mặt vẫn không có xuất hiện mảy may lo lắng biểu lộ Tựa hồ đối với tiêu xa tuyệt không lo lắng Đây là một cái hỉ nộ không lộ người Trong lòng rõ ràng rất lo lắng tiêu xa bị đánh bạo trên mặt nhưng không có bất kỳ bày tỏ gì. Trương Lãng năm thật chặt phát trợ, hắn biểu hiện liền không có thượng quan vô địch bình tĩnh như vậy, nhìn xem Tiêu Sa không nhiều lượng máu, vô ý tức hướng Tiêu Sa phương hướng đi vài bước, theo thật sát Tiêu Sa một bên, phòng ngửa có địch nhân đột nhiên xuất hiện, công kích Tiêu Sa. Thượng quan vô địch cầm trường kiếm hành tẩu tại Tiêu Sa bên phải, vô địch không hai đi ở trước nhất, Trương Lãng ở bên trái, những người còn lại tại Tiêu Sa đằng sau. Số 11 Khi lại một lần xuất hiện giặc cướp đầu mục dẫn đầu giặc cướp tập kích Tiêu Sa lúc, thượng quan vô địch thanh âm lạnh lùng kịp thời vang lên. Vô địch số 11 không nói gì, nhanh chóng chạy đến Tiêu Sa phía trước, hủy diệt quyển trục xuất hiện trên tay, giặc cướp đầu mục chạy ở trước nhất, đi theo phía sau 10 cái giặc cướp, kêu gào phóng tới Tiêu Sa. Oeng. Vô địch 11 thân thể biến mất, đổi lấy 10 cái cường đạo tử vong, nhất tới gần vô địch 11 giặc cướp đầu mục cũng chưa chết, HP còn thừa lại một điểm, giống cảm giác không thấy đau. tiếp tục chạy về phía trước muốn công kích Tiêu Sa. Gián nước, Hỏa Diễm Sói. Trừng Lãng đầu tiên là một cái gián nước định thân giặc cướp đầu mục, đối phương đẳng cấp quá cao, định thân hiệu quả mới xuất hiện liền biến mất, cũng may Hỏa Diễm Sói kịp thời đối tới, cắn xé tại giặc cướp đầu mục trên thân, làm Hỏa Diễm Sói biến mất thời điểm, giặc cướp đầu mục lượng máu cũng hao hết tử vong. Trừng Lãng giết chết giặc cướp đầu mục về sau, cũng không có đình chỉ công kích, xa xa giặc cướp pháp sư cùng mộc sư vọng tưởng công kích Tiêu Sa, vì Tiêu Sa an toàn Thượng quan vô địch người thậm chí lợi dụng thân thể đến ngăn cản, bọn hắn đều là không, có nhiều lực công kích kỵ sĩ, chỉ có Trương Lãng cùng Thượng quan vô địch hai người lực công kích tương đối mạnh, giết giặc cấp pháp sư cùng mưu sư sự tình chỉ có thể hai người tới làm. Ta hai cái, ngươi ba cái, xem ai trước hết giết xong. Thượng quan vô địch tại chạy về phía giặc cấp pháp sư thời điểm, nói một câu như vậy. Trương Lãng biết hắn nói là cho mình nghe, phát động ma pháp công kích đồng thời hô, vậy ngươi cần phải chạy nhanh lên. Ta ma pháp công kích thế nhưng lại rất lợi hại. Ha ha, rất lâu không có loại cảm giác này. Thượng quan vô địch phát ra một trận cười to, thân thể đột nhiên tăng tốc biến thành một đạo tàn ảnh, chờ thấy rõ ràng hắn thân ảnh thời điểm, đã đi tới giặc cấp pháp sư bên người, giặc cấp pháp sư cùng mục sư tổng cộng có 5 cái, Thượng quan vô địch nhắm chuẩn chính là một cái pháp sư cùng một cái mục sư. Trương Lãng bên này là 2 cái giặc cấp pháp sư cùng 1 cái mục sư, hắn vượt qua Thượng quan vô địch cấp 4, nhiều đối phó một cái quái vật cũng không tính ăn thiệt thòi. Dũng chi hắn vẫn là một cái pháp sư, không cần chạy tới liền có thể công kích đến đối phương, Thượng quan vô địch vẫn còn muốn chạy quá khứ, cứ tính toán như thế đến, vẫn là Thượng quan vô địch bị thua thiệt, mà lại Trương Lãng còn có tiểu tinh linh lên đỉnh đầu xoay quanh, nếu là hắn tại đem tiểu lục phong xuất, vậy liền lộ. Gia có chút khi dễ người. Lâm Trương Lãng giết chết một cái giặc cấp pháp sư về sau, Thượng quan vô địch mới xuất hiện tại quái vật bên người, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo kiếm ảnh, bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh. tan ảnh trực tiếp biến thành một đạo kiếm mạc, nhìn xem tựa như có vô số thanh trường kiếm trước sau chật đâm vào giặc cướp pháp sư cùng mộc sư trên thân, trên thực tế chỉ có một thanh kiếm. Thật muốn biết bên ngoài bây giờ đến cùng là cái thế giới như thế nào. Nhìn thấy thượng quan vô địch biểu hiện, Trương Lãng hít một hơi thật sâu, thượng quan vô địch dạng này người, Trương Lãng dám cam đoan tại hắn không có hôn mê niên đại đó tuyệt đối không có, mặc dù đó là cái trò chơi, nhưng hắn biểu hiện ra năng lực căn bản cũng không phải là trong trò chơi năng lực, đây chỉ có một loại giải thích Đối phương năng lực không phải trong trò chơi, mà là thế giới hiện thực liền có. Trương Lãng không có đem lực chú ý quá nhiều đặt ở Thượng Quan Vô Địch trên thân, chỉ bất quá nhìn thoáng qua liền đem thu hồi ánh mắt lại, đồng thời ma pháp công kích không ngừng phóng thích, còn lại giặc cướp pháp sư cùng nô sư trước sau tử vong. Không biết có phải hay không trùng hợp, làm Trương Lãng công kích cái cuối cùng giặc cướp nô sư chết mất về sau, Thượng Quan Vô Địch cũng đúng lúc giải quyết cái cuối cùng địch nhân. Bất phân thắng bại, chỉ có thể coi là ngang tay. Thượng Quan Vô Địch cởi mở cười vài tiếng. giọng cười của hắn rất có sức cuốn hút, rất dễ gây nên hào cảm của người khác. Trương Lãng nghe được đối phương tiếng cười, trong lòng liền không tự giác đối thượng quan vô địch có một tia hào cảm. Chương 270, giặc cướp tinh anh. Trương Lãng cười nói, đằng sau còn có mạnh tới lâu trộm, tỉ thí cơ hội còn có rất nhiều. Hy vọng như thế. Thượng quan vô địch ánh mắt nhìn về phía phương xa, ở đâu là chiến trường cuối lối đi, trải qua thời gian dài như vậy đi đường, chiến trường thông đạo cửa ra vào đã rất gần. duy nhất để cho người ta lo lắng chính là phía trước nguy hiểm không biết. Cho đến bây giờ đã chết 3 người, tăng thêm Trương Lãng tổng cộng là 10 người, còn thừa lại 7 người tiếp tục hướng mặt trước đi. Sau đó lộ trình cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì quái vật, tựa như là đến khu vực căn toàn, ngay cả một cái giặc cấp đều không có tại xuất hiện. Đối mặt loại tình huống này, Trương Lãng trong lòng không chỉ có không có nhẹ nhõm cảm giác, ngược lại càng phát ra lo lắng, cái này giống như là trước bao táp yên tĩnh, càng là yên tĩnh đại biểu sắp đến báo tố cản của ông. đều cẩn thận một chút, sự tình giống như có chút không ổn, số 10, số 7, số 5 chuẩn bị sẵn sàng. Thượng quan vô địch cảnh giác nhìn xem bốn phía, trong miệng hắn ba người trên thân đều là có hủy diệt quyền trục người, cái gọi là chuẩn bị là sử dụng hủy diệt quyền trục giết chết quái vật đồng thời, chính mình cũng sẽ đẳng cấp về không? Là, là, là. Ba tiếng là gần như đồng thời vang lên, không ai do dự. Trương Lãng luốt luốt cái mũi, mặc dù là cái trò chơi, nhưng trong lòng luôn có loại dị dạng cảm giác. giữa như là nhìn xem người khác chịu chết đồng dạng tâm tình. Phía trước chính là lối ra, nếu có nguy hiểm, hẳn là ngay ở phía trước. Thượng quan vô địch thu hồi địa đồ bản, nhìn về phía xương mù mông lung tiền phương, phảng phất chỗ nào ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn đang chờ bọn hắn đi vào. Mặc kệ phía trước có không có nguy hiểm, Tiêu Sa cũng sẽ không đình chỉ, Tiêu Sa không ngừng, bọn hắn cũng không có biện pháp dừng lại, chỉ có thể đi theo Tiêu Sa đi hướng không biết tiền phương. Tiền phương có cái gì? Trương Lãng Lô thay giật giật Thanh âm rất nhỏ đưa tới chú ý của hắn, giống như là có rất nhiều sinh vật đang hô hấp. Thượng quan vô địch kinh ngạc mắt nhìn Trương lão, tựa hồ rất giật mình Trương lão có thể nghe được xa như vậy thanh âm. Sau đó giống như là tựa như nhớ tới cái gì, rất nhỏ gật đầu, thấp giọng nói, chỉ ít có 50 cái quái vật, trong đó có 4 cái đầu mục, một cái khác phiền toái nhất, hẳn là tinh anh cấp. Chỉ bằng mượn thanh âm, Thượng quan vô địch đạt được tin tức so Trương lão nhiều rất nhiều, ngay cả quái vật số lượng đều có thể nghe được. thậm chí còn có thể nghe ra dạng gì quái vật, cái này so sánh khoa trương. Theo dần dần tới gần, Trứng Thật Thượng Quan vô địch nói một điểm không sai, phía trước xuất hiện hơn 50 cái giặc cướp, trong đó 4 cái giặc cướp đầu mục, một cái tinh anh giặc cướp. Số 10, số 7, số 5. Đối mặt nhiều như vậy giặc cướp, Thượng Quan vô địch không do dự, trực tiếp điểm tên ba người, đi lên tự bạo, đã sử dụng ba cái hủy diệt quần chủ, lần này nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, không phải phía trước ba cái liền lãng phí. Bị thượng quan vô địch điểm danh ba người nhanh chóng vượt qua chậm rãi tiến lên tiêu xa, đang chạy bên trong mỗi người trong tay đều xuất hiện một tấm hiện ra kim sắc quang mang cuộn trụ, ba người phân rất mở, muốn mức độ lớn nhất sát thương địch nhân. Vô địch không năm trực tiếp đi hướng thân hình cao lớn tinh anh quái, muốn nếm thử có thể hay không giết chết tinh anh quái, hắn đối tiêu xa nguy hại lớn nhất, thân cao hơn 2m, trong tay một thanh cùng thần cao không sai biệt lắm đại khảm đao, nhìn lên bay luy phong lẫm liệt, ở phía sau hắn chính là rời đi chiến trường thông đạo cửa ra vào. Trưng lãng mắt nhìn thượng quan vô địch sau lưng còn thừa lại 2 người, vô địch không 2 cùng vô địch 20, 2 người cũng đều là kỵ sĩ, không biết thượng quan vô địch là cố ý lưu bọn hắn lại 2 cái, hay là vô tình ở giữa lưu lại. Vô địch 10 là cái thứ nhất chạy đến giặc cướp người trước mặt, hắn vừa đi vào giặc cướp đồi bên trong, rất nhiều vũ khí liền nhắm ngay hắn, khác biệt kỹ năng quang mang trước sau dâng lên, sắp chém vào vô địch 10 trên thân lúc, một trận kịch liệt tiếng nổ vang lên, trực tiếp giết chết 10 cái giặc cướp. Sau đó là vô địch 07 tiếng nổ, hắn chạy tới đúng lúc là bốn cái giặc cướp đầu mục vị trí, tiếng oanh minh qua đi, bốn cái giặc cướp đầu mục cũng chưa chết, chỉ là HP giảm bất hơn phân nữa, tiện thể lấy giết chết mấy cái phổ thông giặc cướp, mặc dù giết chết giặc cướp không có vô địch hơn 10, nhưng lại bị thương nặng bốn cái giặc cướp đầu mục, để người phía sau có giết chết bọn hắn cơ hội. Làm người ta chú ý nhất vẫn là vô địch 05, hắn chạy tới phương hướng là giặc cướp tinh anh quái, cấp 40 tinh anh cấp quái vật, cả hai đẳng cấp chênh lệch quá lớn. Lẽ ra Trương Lãng bọn hắn là không nên nhìn thấy đối phương đẳng cấp, có lẽ là bởi vì làm nhiệm vụ duyên cớ, Trương Lãng có thể thấy rất rõ ràng đối phương đẳng cấp. Cấp 40 tinh anh quái không thể nghi ngờ là cường đại, cho dù là dung hợp sau Trương Lãng cũng không có chút nào lòng tin, cả hai đẳng cấp chênh lệch thực sự nhiều lắm, nhưng đối phương nếu là bình thường, thắng bại liền không nói được rồi. Trương Lãng thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm Vô Địch Không Nam, mặc dù biết không quá hiện thực, nhưng trong lòng y nguyên hy vọng Vô Địch Không Nam có thể trực tiếp đem tinh anh quái nổ chết. Theo vô địch 05 không ngừng tới gần, rốt cục đưa tới giặc cướp tinh anh quái chú ý, trong tay đại khảm đao trên không trung huy vũ một chút, mang theo một trận chói lọi hai phong thanh. Vô địch 05 biết mình không phải tinh anh quái đối thủ, nhìn thấy đối phương xuất thủ, lập tức xé mở trong tay quần trụ, kim sắc quang mang phát ra, vô địch 05 thân thể phổng lên bắt đầu. Sau một khắc, nổ vàng, khí lãng tung bay mấy cái phổ thông giặc cướp, để cho người ta để ý tinh anh quái hung hăng đem trong tay đại khảm đao đánh tới hướng trên mặt đất, mặt đất bịn đện ra một cái hố to. Tay thật chặt bắt lấy đại khảm đao, hai chân giống như là mộc rễ, một mực đứng trên mặt đất, làm khí lãng biến mất về sau, Tinh Anh qué đỉnh đầu lượng máu cũng không có giảm nhiều ít, đại khảm đao trong tay hướng phía trước vung lên, còn sống giặc cướp tại bốn cái giặc cướp đầu mục dẫn đầu hạ kêu gào chạy về phía tiêu xa. Không 2, 20, hai người các ngươi ngăn trở phụ thông giặc cướp, bốn cái tàn huyết giặc cướp đầu mục giao cho ta. Thượng quan vô địch tỉnh táo rơi xuống mệnh lệnh, theo Không 2 cùng 20 bước nhanh đón lấy chạy giặc cướp. Thượng quan vô địch nhìn về phía Trương Lãng, trầm giọng nói: "Tình anh quái chỉ có thể nhờ ngươi, ta hết sức." Trương Lãng nhớ tới trước đó từng cái tự bạo người, lại bổ sung: "Chỉ cần ta sống, tuyệt đối sẽ không để tình anh quái công kích tiêu xạ." "Như vậy đã tạ." Thượng quan vô địch cầm trường kiếm đi hướng bốn cái giặc cướp đầu mục, tại hành tẩu bên trong, thân thể của hắn mặt ngoài xuất hiện một tầng gần như trong suốt qua mang, nếu như không phải Trương Lãng cảm giác phi thường nhạy cảm, khả năng cũng sẽ không cảm thấy được cái này một tia không tầm thường. Đại khái lại là ngoại giới năng lực đi. Trương Lãng hoạt động một chút tay chân, ánh mắt nhìn về phía đứng tại chỗ vô dụng động tinh anh quái, đối phương chặn tiêu xa con đường tiến tới, không diệt trừ hắn, tiêu xa căn bản không có biện pháp bình an thông qua, nếu để cho trong tay hắn đại khảm đao đối tiêu xa chặt mấy lần, khẳng định biết đánh bại tiêu xa, lý do an toàn, Trương Lãng quyết định tại tiêu xa còn không có đi đến tinh anh quái bên người lúc, trước tiên đem hắn giết chết, chỉ có dạng này mới là an toàn nhất. Nghĩ đến liền làm, Trương Lãng mang theo ba cái huyết thú Sa mạc quái, nạ gạo ma sả, tà nhãn thu cùng tiểu tinh linh, chạy hướng tinh anh quái vị trí, còn chưa tới trước mặt, liên tiếp ma pháp đã phát ra. Trưng 271, giết tinh anh giặc cướp. Nhận công kích tinh anh giặc cướp gầm lên giận dữ, đại khảm đao trong tay phát ra một trận ánh sáng. Đây là phóng thích kỹ năng điểm báo, chỉ gặp một cố đao khí từ đại khảm đao phía trước vỏ hưởng ra, thẳng tắc bay về phía trưng lãng. Đây chính là cấp 40 tinh anh quái phát ra công kích, trưng lãng không dám chậm trễ chút nào. Nhanh chóng cùng nạ gà ma xà dung hợp, há mồm phun ra một ngụm xương độc, muốn bao phủ lại tinh anh quái, cũng liền tại lúc này, tinh anh giặc cướp phát ra đào khí vọt tới trương lãng trước người. Thân thể như bị một tòa tảng đá lớn va chạm, trương lãng đạp, đạp, đạp liên tiếp lui về sau ba bước, mới miễn cường đứng vững góc chân, trước ngực một đạo giữ tợn vết thương thật lớn, qua hai ba giây mới bị hệ thống đổi mới khôi phục như lúc ban đầu. May mắn kịp thời cùng nạ gà ma xà dung hợp, không phải lần này, liền phải miễ Trương Lãng liên tục rót mấy cái đỏ bình, tiểu tinh linh trị liệu thuật cũng rơi vào Trương Lãng trên thân. Lại nhìn Tinh Anh cấp giặc cướp bên này, xương độc xuất hiện trong nháy mắt, Tinh Anh giặc cướp hai chân mãnh đạp mặt đất, cả người nhảy lên thật cao, trực tiếp nhảy ra xương độc phạm vi 3 phủ, vừa vặn rơi vào Trương Lãng bên người, trong tay khảm đao quét ngang mà lên, muốn đem Trương Lãng lưng mỏi chặt đứt. Tấn công. Nghe được khảm đao phát ra tiếng rít, Trương Lãng thân thể cấp tốc phóng tới Tinh Anh giặc cướp, cái trán mini tiểu xả trong nháy mắt biến lớn, bảo vệ Trương Lãng thân thể. Tại Khảm đao sắp chém vào trên thân lúc, hung hăng đâm vào Tinh anh giặc cướp trên thân, để lượng máu của hắn giảm bớt một chút. Đâm xuyên, cuốn quanh. Trứng lãng sau lưng cái đuôi đầu tiên là đột nhiên đâm xuyên Tinh anh quái thân thể, sau đó lại nhanh chóng rút ra cái đuôi quấn chặt lấy đối phương, sau đó càng thu càng chặt, một mực cuốn 10 giây đồng hồ tà hữu, kỹ năng thời gian hao hết, Tinh anh quái lượng máu còn không có giảm bớt một nửa. A. Liên tục nhận công kích Tinh anh quái phát ra một trận phẫn nộ tiếng rống. Trong tay khảm đao từ trên xuống dưới mãnh bổ về phía Trương Lãng. Tốc độ của đối phương thực sự quá nhanh, Trương Lãng một cái né tránh không kịp, bị khảm đao chém vào trên bờ vai, đau đớn kịch liệt để hắn chỉ hút khí lạnh. Thôn phệ. Hiện tại cũng không đoán hoài tới nhiều như vậy, Trương Lãng dùng ra một mực không muốn sử dụng kỹ năng, chỉ gặp hắn miệng há lớn đến một loại phi thường khoa trương trình độ, trực tiếp một ngụm đem tinh anh giặc cướp nuốt ăn tiến vào trong bụng. Phi, phi. Thôn phệ chỉ kéo dài thời gian rất ngắn. Nhưng Trương Lãng lại cùng ăn con rồi chết đồng dạng buồn nôn, dùng sức nôn mấy ngụm nước bọn, hai chân nhanh chóng về sau né tránh, thôn phệ cũng không có trực tiếp giết chết tinh anh giặc cướp, chỉ là đem hắn lượng máu giảm bớt một chút. Hệ thống nhắc nhở: Thôn phệ tinh anh cấp giặc cấp khí huyết gia tăng 10 điểm. Lần thứ nhất sử dụng thôn phệ liền tăng lên 10 điểm HP. Trương Lãng nhìn lướt qua giới thiệu, gia tăng là naga gà ma xà lượng máu không phải chính hắn, có chút thất vọng lúc đầu, con mắt nhìn chằm chằm tinh anh giặc cướp, đối phương lượng máu đã giảm bớt hơn phân nữa. Hắn cũng không muốn xuất hiện vào lúc này cái gì ngoài ý muốn. Tinh Anh giật cơ bệ đánh ra hỏa khí, trong miệng phát ra một trận oa oa kêu to, hai chân tại mặt đất hung hang đạp một chút, giơ lên đại khảm đao đối vài mét bên ngoài Trương Lãng hư không chặt một đao. Một đạo có chút hư ảo đao khí từ đại khảm đao xông lên ra, gao thét lên bay về phía Trương Lãng, đao khí tốc độ thật nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền vọt tới Trương Lãng trước mặt. Đây rốt cuộc là cái pháp sư vẫn là chiến sĩ a, lại là cận chiến công kích lại là công kích từ xa? Dao khí chặt trên người Trương Lãng, sinh ra đau đớn để hắn chỉ nhè răng ăn mẩy, trên đầu tanh máu cũng nhanh thấy đấy, nếu không có tiểu tinh linh một mực tại tăng máu, hắn khả năng đã sớm treo. Tiện tay rót mấy cái đỏ bình, Trương Lãng mắt nhìn không nhiều MP, thấp giọng nói, nhất định phải tranh thủ thời gian giải quyết trận đấu, không phải chờ MP hao hết dung hợp kỹ năng giải trừ, chính mình căn bản không thể nào là tinh anh cường đạo đối thủ. Một bên nói thầm, một bên không ngừng công kích. Tinh anh giặc cấp 2 chân di chuyển, Vô đại khảm đao muốn vọt tới Trương Lãng bên người, tốc độ của hắn thật nhanh, Trương Lãng dung hợp sau thuộc tính đã rất cao, nhưng vẫn là không có tốc độ của đối phương nhanh, mắt thấy Tinh Anh giặc cướp chạy đến Trương Lãng bên người, trong tay khảm đao lần nữa giơ lên. Sa mạc quái, không có cách nào Trương Lãng trực tiếp để sa mạc quái ngăn tại phía trước, hy vọng có thể ngăn trở Tinh Anh cường đạo công kích, sa mạc quái đi vào Trương Lãng phía trước, đầu tiên là triệu hồi ra ba cái xác quái, sau đó cho mình thả ra một cái sa chi khai giáp. Sa Chi Khải Giáp mới xuất hiện, Tinh Anh Cường Đạo cảm đau liền chật tại Sa Mạc Quái trên thân. Nhận công kích Sa Mạc Quái mặt ngoài thân thể Sa Chi Khải Giáp nhào nhào rơi xuống, đỉnh đầu tanh máu giảm bớt hơn phân nữa, cả hai đẳng cấp chênh lệch thực sự nhiều lắm. Sa Mạc Quái cũng ngăn không được Tinh Anh Cường Đạo hai lần công kích, xung quanh ba cái sa quái không ngừng phóng thích phạm vi ma pháp, trong lúc nhất thời hạt cắt bay lở trời, mặc dù đối Tinh Anh Cường Đạo tổn thương không phải rất lớn, nhưng lại một mực kéo dài, cái này khiến Trương Lãng thấy được hy vọng thắng lợi. Hỏa Diễm Sói. Có sa mạc quái ngăn trở Tinh Anh giặc cướp, Trương Lãng tạm thời thu được cơ hội thở dốc, một đạo hỏa diễm từ trên pháp trượng bay ra, nhanh chóng hình thành Hỏa Diễm Sói cắn xé tại Tinh Anh cường đạo trên thân, để lượng máu của hắn chảy đáy. Quét ngang thiên hạ. Tinh Anh giặc cướp hai tay nắm ở đại khảm đao, tại nguyên chỗ dạo qua một vòng, kinh người đao khí hình thành một cái hình tròn nhanh chóng tản ra, ba cái sa quái cùng sa mạc quái tất cả đều ngã xuống đao khí phía dưới. Nhìn xem chướng mắt đao khí giết chết sa mạc quấy sâu sắp đến trên người mình, Trương Lãng chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện có thể vượt qua cái này một đợt tổn thương. Đao khí cận thân, đỉnh đầu bay ra một cái kinh khủng giảm máu chỉ số, vừa lúc ở lúc này, Tinh Anh giặc cước bị tiểu linh ma pháp đánh trúng, ngã xuống đất bỏ mình. Nguy hiểm thật. Trương Lãng thở phào nhẹ nhõm, còn thừa lại mười mấy điểm huyết, MP vừa vặn hao hết, dung hợp kỹ năng giải trừ, nếu là dung hợp kỹ năng sớm một chút giải trừ, hắn lúc này đã cướp máy trở về thành. Tình anh giặc cướp chỉ tuân ra một kiện làm trang, một điểm không phù hợp thân phận của hắn, Trương Lãng xoay người đem trang bị nhặt lên bỏ vào ba lô, ánh mắt nhìn về phía thượng quan vô địch cùng vô địch 02, 23 khu chiến trường. Thượng quan vô địch đối mặt bốn cái giặc cướp đầu mục đều là tàn huyết, tại Trương Lãng ánh mắt nhìn qua khứ lúc, đã chết hai cái đầu mục, còn thừa lại hai cái HP cũng thấy đấy, tử vong chỉ là vấn đề thời gian, thượng quan vô địch vì ngăn trở bốn cái đầu mục, lượng HP của mình cũng giảm không ít. Sơ ý một chút cũng có thể sinh ra miễn phí về thành nguy hiểm. Không dùng trong trò chơi kỹ năng, tất cả đều là dựa vào tự thân tố chất thân thể đối địch. Trương Lãng nhìn một hồi thượng quan vô địch đánh nhau, không nhìn thấy hắn phóng thích một cái kỹ năng, dùng tất cả đều là đòn công kích bình thường, hắn đòn công kích bình thường tuyệt không phổ thông, duy nhất đặc điểm chính là nhanh, chuẩn, hung ác, mỗi một lần công kích đều có thể chuẩn xác đánh trúng giặc cướp đầu mục trí mạo yếu hại, nếu không phải cả hai đẳng cấp chênh lệch quá mức cách xa. Thượng quan vô địch khả năng cũng sẽ không giảm máu. Đại hỏa cầu, hỏa cầu. Hai cái kỹ năng phân biệt đánh trúng hai cái giặc cướp đầu mục, bọn hắn vốn là tàn huyết, nhận chương lão ma pháp công kích, oanh hai tiếng đều ngã trên mặt đất kêu. Thượng quan vô địch hướng về phía chương lão gật đầu, sau một khắc, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, chạy hướng cái khác phộ thông giặc cướp, chỗ nào chỉ có vô địch không hai cùng 20 lượng cá nhân, bọn hắn ngăn cản phi thường gian nan, tùy thời đều có thể có giặc cướp vượt qua hai người công kích tiêu sa. Chương 272: Lang thang tiểu đâu. Lúc này vô địch không hai cùng 20 phân biệt ngồi một con sói, không sai chính là sói, nhưng không phải bình thường sói, mà là lớn vô cùng cùng lang. Cùng lang chiều cao chừng 5m, bốn cái chân tráng kiện hữu lực, một cái đầu sói có to bằng chậu rửa mặt nhỏ, một đôi mắt tản ra hung quang, da dày thịt béo thân thể đồng dạng công kích rất khó giết chết bọn chúng. Chết không được chuyên môn lưu bọn hắn lại hai cái, nguyên lai like là có tọa kỵ. Trương Lãng lần nữa mắt nhìn hai con cùng lang. Tốc độ của bọn nó rất nhanh, mang người không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, nhảy trái nhảy phải móng vuốt sắc bén thỉnh thoảng bổ nhào một cái giặc cướp, ngay sau đó giữ tận khéo mồm khéo miệng liền sẽ tán xé bị bổ nhào giặc cướp. Ngồi tại cuồng lang trên người hai người vũ khí trong tay cũng thay đổi thành dài mấy mét trường mâu, từ trên hướng xuống không ngừng đâm về bên người giặc cướp, trường mâu lực công kích rất lợi hại, lập tức vậy mà có thể đánh rơi một cái giặc cướp 1 nửa HP, hai lần không sai biệt lắm liền có thể giết chết một cái giặc cướp. Hai người đánh rất dũng mãnh. có thể cường đạo số lượng nhiều lắm, mà lại cấp bậc của bọn hắn lại cao. Như thế một hồi thời gian, vô địch không hai cùng hai mươi lượng máu đều đến nguy hiểm điểm, tùy thời có cúp máy khả năng, chính là dưới người bọn họ tọa kỵ cùng lang hát hợp tê cũng giảm rất nhiều. Làm vô địch hai mươi bị mấy cái giặc cấp vây công cúp máy về thành về sau, thượng quan vô địch rốt cục kịp thời chạy tới, trường kiếm trong tay hình thành một đạo mưa kiếm, ngăn cản muốn chạy tới công kích tiêu xa giặc cướp, hòa cầu, hòa diễm xói. Cứ việc thượng quan vô địch trường kiếm trong tay rất lợi hại, nhưng vẫn là bị hai cái giặc cướp chạy tới tiêu sa một bên, vũ khí trong tay bổ về phía tiêu sa, tiêu sa nhận công kích, hai con ngựa phát ra một trận gầm thét, tốc độ tăng nhanh một điểm, vì bảo hộ tiêu sa, Trương Lãng tranh thủ thời gian thả ra hai cái ma pháp, đồng thời sủng vật tiểu tinh linh cùng huyền thú cũng đều tại phóng thích ma pháp công kích. Hai cái giặc cướp chỉ công đánh một chút tiêu sa liền chèo, tiêu sa lượng máu còn lại không đến 100 điểm, tùy tiện bị giặc cướp đụng mấy lần cũng có thể báo chết. Trường Lãng tranh thủ thời gian chạy đến Tiêu Sa một bên, đi theo tốc độ của nó, chậm rãi đi lên phía trước, một khi có giặc cướp muốn tới gần Tiêu Sa, hắn liền một cái giới ma pháp đi, cũng may có Huyền Thu cùng Tiểu Tinh linh tại, tam phương đồng thời phát động ma pháp, miểu sát một cái giặc cướp không thành vấn đề. Trải qua ước chừng 5 phút đồng hồ thời gian, Thượng Quan Vô Địch mang theo Vô Địch 02 về tới Tiêu Sa một bên, bình tĩnh nói, cuối cùng đi qua, phía trước chính là hắc thạch thành bảo địa đồ, không biết có hay không nguy hiểm. Thượng quan vô địch dáng vẻ rất bình tĩnh, một chút cũng nhìn không ra vừa kinh lịch một trận đại chiến, chỉ sợ sẽ không quá an toàn. Trương Lãng nhìn xem phía trước chiến trường thông đạo cửa ra vào, cảm giác bén nhạy luôn cảm thấy sau khi ra mặt trận giấu đi rất lớn nguy hiểm, hắn cũng nói không rõ vì sao lại có loại cảm giác này, nhưng hắn tin tưởng mình cảm giác. Thượng quan vô địch tùy ý mắt liếc tiêu xa lượng máu, trầm giọng nói, nếu như phía trước tại gặp nguy hiểm, nhiệm vụ lần này liền không xong được, tiêu xa nhiều nhất còn có thể tiếp nhận 2 lần công kích. Chúng ta chỉ có 3 người, rất khó bảo vệ tốt Tiêu Sa không bị công kích đến. Ta đi trước hắc thạch thành bảo địa đồ nhìn xem. Trương Lãng cũng biết Tiêu Sa không thể tại bị công kích đến, coi như giống Thượng Quan Vô Địch nói, bọn hắn chỉ có 3 người, muốn bảo hộ Tiêu Sa không bị công kích, không quá hiện thực, trừ phi địch nhân chỉ có 1 2 cái, đã đến tình trạng này, Trương Lãng cũng không muốn bỏ dở nửa chừng, quyết định đi trước trước mặt địa đồ tìm kiếm đường. Thượng Quan Vô Địch không có ngăn cản Trương Lãng, nhìn xem Trương Lãng dần dần đi xa bóng lưng. Trong ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang. Rất nhanh, Trương Lãng liền chạy tới chiến trường thông đạo cửa ra vào, chỉ cần đi vào chính là hắc thạch thành bảo địa đồ, trước kiểm tra một chút tự thân trạng thái, sau đó là ba cái nguyên thu còn có tiểu tinh linh trạng thái, xác định không có bất cứ vấn đề gì, lúc này mới di chuyển bước chân đi vào. Bạch quang lóe lên, Trương Lãng xuất hiện tại một cái trống trải trên bình nguyên, bốn phía tất cả đều là đất đá cỏ hoang, nơi xa một tòa cự đại pháo đài tiến vào tầm mắt, pháo đài toàn thân là màu đen. Thô quần lối kiến trúc cùng Bình Nguyên thành cùng Hoàng thành có rất lớn khác nhau, giống một cái sắt thép như cự thú đường đồ xuất hiện tại trên Bình Nguyên. Ở cửa thành từng đội từng đội binh sĩ vừa đi vừa về tuần tra, có hai chân hành tẩu bộ binh, có cỡi ngựa kỵ binh, còn có cái khác đủ loại binh chủng. Không có nguy hiểm. Trương Lãng Thu hồi nhìn về phía Hắc Thạch thành bảo ánh mắt, quét mắt một vòng chung quanh, phát hiện không có bất kỳ cái gì dị thường. Bốn phía ngoại trừ cao nửa thước của hoang chính là một chút đất đá nhanh. Ở giữa một con đường đất nối thẳng hát thạch thành bảo, nhìn ra khoảng cách chỉ có 3-400 mét, dựa theo tiêu sa tốc độ trong vòng 10 phút hẳn là có thể đi đến điểm cuối cùng. Vẫn là tiến về phía trước đi xem một chút tốt. Vì lý do an toàn, Trương Lãng mang theo huyến thú Tiểu Tinh Linh đi về phía trước, tại hành tàu thời điểm, ngẳng đầu nhìn về phía Tiểu Tinh Linh phân phó nói, Tiểu Linh, bay đến chỗ cao nhìn chung quanh một chút có hay không nguy hiểm? Là, chủ nhân. Tiểu Linh nu thuận đáp ứng một tiếng, cánh nhanh chóng kích động. thân thể không ngừng lên không, một đôi nước linh linh mắt to nhìn chằm chằm mặt đất xem xét, nàng xem phi thường cẩn thận, một chỗ, một chỗ chậm rãi đảo qua, đột nhiên một chi tiết đưa tới chú ý của nàng, tại cỏ hoang bụi bên trong có một cái bóng đen nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích, tiểu linh trực tiếp hướng phương hướng nào bay đi, theo chậm rãi tới gần trên đất bóng đen, tiểu linh dần dần thấy rõ ràng trên đất là cái. Gì? Lang thang tiểu thâu, cái đầu 10 phần thấp bé, trời sinh tính nhát gan, lực công kích rất thấp, tốc độ lại cực nhanh, HP rất nhiều. Phong ngự phi thường cao, thích thu thập đủ loại bảo bối, thích nhất dựa vào tốc độ cực nhanh trộm cắp qua khứ thương khách tài vận. "Chủ nhân, chủ nhân, nơi này có lang thang tiểu đầu." Tiểu Linh thấy rõ ràng ghé vào có hoang bụi bên trong quái vật về sau, lớn tiếng hô lên, đồng thời ném ra một cái ma pháp đánh vào lang thang tiểu đầu trên thân, ma pháp đánh trúng lãng lưu tiểu đầu, một đạo giảm 3 tổn thương chỉ số bay ra. Nhận công kích lang thang tiểu đầu biết mình bị phát hiện, phát ra một trận quái khiếu từ dưới đất bò dậy, đứng lên thân cao chỉ có 1m. Sau lưng có một cái vòng tròn vỉnh lên ba phụ, hai con lô thai giống lô thai thỏ giống như dựng thẳng, trên đầu bao lấy một cái đen xì khăn trùm đầu, trên thân đơn giản bọc một đầu da thú váy, nhanh chóng chạy hướng Trương Lãng phương hướng, hai con dài nhỏ tay tại thân thể hai bên lúc gần lúc hiện, con mắt chăm chú nhìn Trương Lãng trên người đại lưng. Hỏa cầu. Lang Thang tiểu thâu đỉnh đầu không có đẳng cấp biểu hiện, Trương Lãng không biết lai lịch của đối phương, trước thả ra một cái hỏa cầu, năm đấm lớn hỏa cầu rất nhanh đánh vào Lang Thang tiểu thâu trên thân. Không phải đâu. Trương Lãng không dám tin rủi rủi con mắt, hỏa cầu mới giảm bất lang thang tiểu thâu 5 điểm HP, cơ hồ cùng không có giảm máu không sai biệt lắm, máu nhiều, phòng thủ châu, tốc độ nhanh, lực công kích thấp, giới thiệu là như thế này giới thiệu, nhưng cái này phòng ngự cũng quá bất hợp lý. Có bà bối, có bà bối. Lang thang tiểu thâu trong miệng phát ra quái khiếu, tốc độ cực nhanh đi vào Trương Lãng bên người, hai tay trực tiếp hướng Trương Lãng bên hông chụp tới, nhìn hắn bộ dáng là muốn đem Trương Lãng tự xác đai lưng cấp đi. đã đánh không chết, vậy cũng chỉ có thể dựa vào hù dọa. Trương Lãng trong tay pháp trưởng biến mất, sau đó một thanh uy phong lẫm lâm độ long đào xuất hiện trên tay, Lăng Không huy động mấy lần, từng đợt cự long chết thảm lúc rồng ngâm âm thanh tại trống trải trên bình nguyên truyền ra rất xa. Chương 273, Lục Mạn Tiên thân phận. Đồ Long Đao xuất hiện trong ngay mắt, Lang Thang tiểu thâu vô ý thức run run người, hai tay cấp tốc thu hồi, liên tiếp lui lại mấy bước, mới đứng vững bước chân nhìn chằm chằm Trương Lãng trong tay đồ long đao, trong mắt có khiếp đảm cũng, cô tham lam Mấy lần muốn di chuyển bước chân đi lên phía trước, cuối cùng đều không có bước ra. Vật nhỏ, nếu là tại không gian, ta liền dùng thanh này đổ Long bảo đao cho ngươi thả lấy máu. Trương Lãng trừng mắt lang thang tiểu thâu, đối phương ngoại trừ lô thai không giống người, địa phương khác cùng vóc người không sai biệt lắm. Lang thang tiểu thâu do dự một hồi, đầu tả hưu lón léo, tựa hồ đang suy nghĩ Trương Lãng, hoặc là hắn căn bản là nghe không hiểu, chỉ là đang do dự đến cùng muốn hay không mạo hiểm xông đi lên đoạt đổ Long đao. Còn không đi đúng không? nhìn ta đổ long bảo đao lợi hại. Trương Lãng tiến lên mấy bước, làm bộ muốn chém, không thể không nói Lục Mạn Thiên làm ra đồ vật sắc thực rất có thể do người. Theo Trương Lãng giơ lên đổ long đao, thân đao mặt ngoài tựa hồ thật sự có một con rồng đang giãy giụa gào thét, khí thế kia, mặc dù Trương Lãng chưa từng gặp qua chân chính đổ long đao, nhưng nghĩ đến hẳn là không sai biệt lắm. A. Lang Thang tiểu thâu phát ra một tiếng quái khiếu, xoay người nhanh như chớp chạy vào cỏ hoang đuổi bên trong. Trương Lãng vô vô đổ long đao thần, may mà nói Đây là lần thứ 2 dùng ngươi cứu chàng, không nghĩ tới hiệu quả cũng thực không tồi, về sau muốn hay không tại từ lục mạn thiên chỗ nào làm nhiều mấy cái quỷ đầu đao dọa người đâu, thực sự không dùng đến, còn có thể xuất ra đi bán lấy tiền. 10 văn 5, thế nào, nơi này có hay không nguy hiểm. Ngay tại Trương Lãng suy nghĩ lung tung thời khắc, Thượng Quan Vô Địch cùng Tiêu Sa cùng lúc xuất hiện tại hắc thạch thành bảo, Thượng Quan Vô Địch một bên xem xét hoàn cảnh bốn phía, một bên hỏi thăm đứng tại cách đó không xa Trương Lãng. Trương Lãngung vẫy trong tay Đồ Long đao, hào khí sông thiên đạo vốn là có, nhưng bây giờ không có. Trong tay người vũ khí lạ, Đồ Long đao tạo hình trông nháy mắt hấp dẫn lấy thượng quan vô địch ánh mắt, mặc dù không có nhìn thấy Đồ Long đao thuộc tính, nhưng nó ngoại hình thực sự uy phong, mỗi người chỉ cần nhìn lên một cái, liền sẽ vô ý thức coi nó là thành rất lợi hại vũ khí. Thần khí Đồ Long đao. Trương Lãng đem Đồ Long đao hướng trên bờ vai một kháng, ngửa đầu hỏi, "Ta cái này tạo hình có phải hay không rất uy phong, rất xuất khí?" Trong tay ngươi thật sự là thần khí Đồ Long đao." Thượng quan vô địch hơi hơi híp mắt, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Trương Lãng đao trong tay, cũng không hề để ý hắn trò đùa nói. "Giả, ta muốn thật có thần khí liên tốt." Rõ ràng cảm thấy Thượng quan vô địch không tin, Trương Lãng tiện tay đem Đồ Long đao hướng phía trước quăng ra, nói, "Là thật là giả, ngươi xem một chút liền biết." "Quỷ đầu đao, ngươi thật đúng là có thể nghĩ ra, dùng để hù dọa người hiệu quả quả thật không tệ." Thượng quan vô địch một phát bắt được bay tới Đồ Long đao, Thấy rõ ràng phía trên sau khi giới thiệu, cười lắc đầu, lại đem nó ném còn đưa Trương Lãng. Đây cũng không phải là ta nghĩ ra được, là một cái cực độ vô sỉ, không cần mặt mũi lao ra hỏa làm ra. Trương Lãng cầm quỷ đầu đao đi tại tiêu xa phía trước, con mắt thỉnh thoảng tại bốn phía cỏ hoang bụi bên trong đảo qua, ngẫu nhiên một cái bóng đen tại trong bụi cỏ lóe lên liền biến mất, nhìn số lượng cái này cỏ hoang bụi bên trong lang thang tiểu thâu cũng không ít, nếu không phải Trương Lãng trong tay đổ long đao, những này tiểu thâu khả năng đã sớm sống tới. Bọn hắn mặc dù lực công kích không cao, nhưng bọn hắn sẽ trộm đồ a, nếu là đem trên tiêu sa tài vật trộm đi một chút, không biết còn. Thính hay không hoàn thành nhiệm vụ. Thượng quan vô địch khẽ miệng lộ ra mỉm cười, thấp giọng nói, kém chút quên Lục Mạn Thiên người này, hắn nhưng là chuyên môn vì ngươi thiết kế ra được. Cái gì? Ngươi nói hắn là chuyên môn vì ta thiết kế ra được, đây là ý gì? Trương Lãng giật mình dừng bước, bức thiết nhìn về phía Thượng quan vô địch. Thượng quan vô địch giơ lên một chút tay, sau lưng vô địch 20 dừng bước. Trạng đến thượng quan vô địch đi xa về sau, hắn mới không nhanh không chậm theo ở phía sau. Thượng quan vô địch sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi biết mình bây giờ tình huống sao?" "Biết một chút, ta bị chứa ở một cái trong thùng, bốn phía đều là mặc áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu khoa học." Trương Lãng Di chuyển bước chân đi theo, đổ đầy chất lỏng vật chứa, người mặc áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu khoa học, đây là Trương Lãng đối với ngoại giới biết đến toàn bộ. "Ngươi quả nhiên biết, ta ngay từ đầu nghe nhậm lão nói ngươi khôi phục một chút thần trí." Còn chưa tin. Thượng quan vô địch ánh mắt phức tạp mắt nhìn Trương Lãng, hỏi tiếp, vậy ngươi còn nhớ rõ tại sao mình lại lâm vào hôn mê sao? Trương Lãng cười khổ nói, làm sao có thể quên, kia là thi đại học xong ngày cuối cùng, ta trên đường đi về nhà, nhìn thấy một đứa bé sắp bị xe đụng bay, ngẫu nhiên phát điểm thiện tâm ta, không chút do dự xông đi lên đem tiểu hài cứu lại, chính mình lại bị xe đụng bay, sau đó chuyện gì cũng không biết. Thượng quan vô địch giải thích nói, lúc ấy ngươi cứu chính là thượng quan gia tiên tổ, cứu được người về sau Ngươi liền lâm vào trạng thái hôn mê, trải qua một loạt trị liệu, thân thể của ngươi dần dần tử vong, nhưng đầu góc của ngươi tựa hồ bị một loại đặc thù năng lượng bảo hộ lấy, cứ việc thân thể không có bất luận cái gì hoạt tính, nhưng đại não nhưng Thủy Trung duy trì một loại trạng thái, lúc ấy y học bên trên quản loại trạng thái này gọi ra chết, hiện tại y học bên trên mơ tưởng, tiến. Vào loại trạng thái này người, tựa như đang nằm mơ, cả một đời cũng không thể tại tỉnh lại, cho đến tử vong tiến đến một khắc này, căn cứ gia tộc ghi chép. làm ngươi bị xác định tiến vào trạng thái chết giả về sau, gia tộc vì cứu sống ngươi cái này ân nhân cứ. Tu mạng, đặc địa cùng bằng hữu của ngươi Vương Truyền Tiên sinh cùng một chỗ hợp tác dùng hơn 10 năm thời gian, nghiên cứu ra một loại có thể đông lạnh thân thể ngươi vật chứa, đồng thời căn dặn thượng quan cùng Vương gia hậu nhân, nhất định phải tìm tới cứu sống biện pháp của ngươi. Đang nghiên cứu thế giới thứ 3 trò chơi này thời điểm, Vương Hoa Vũ đưa ra một cái tưởng tượng, để ngươi sóng điện não tiến vào trò chơi, lúc đầu chỉ là lung tung thử một chút. không nghĩ tới vậy mà thành công. Vương tuyển cái tiểu tử thúi kia. Thời gian qua đi hơn mười vạn năm, từ trong miệng người khác nghe được ngày xưa bằng hữu danh tự, chương lãng chỉ cảm thấy cái mũi có chút chua chua, hai mắt có hơi nước dâng lên, cố gắng cố nén không để cho nước mắt chạy xuống đến, sau đó lại có chút khó hiểu nói, lục mạng tiên lại là chuyện gì xảy ra, vì cái gì người nói hắn là chuyên môn vì do ta thiết kế. Thượng quan vô địch ánh mắt mê ly nói, nhân loại đại não là rất yếu đối. nhất là như ngươi loại này tồn tại hơn 10 vạn năm đại não, ai cũng không biết ngươi sau khi tỉnh lại sẽ phát sinh chuyện gì, tại ngươi tiến vào trò chơi về sau, bất luận là ta, vẫn là Vương Hoa Vũ đều không có dám thử đi tìm ngươi, chính là sợ kích thích đến ngươi, vạn nhất ngươi chịu không được kích thích, trực tiếp số đổ, lúc kia, ngươi yếu ớt đại não liền sẽ lập tức tử vong, thân thể của ngươi chỉ có đại não còn có. Một điểm sinh động độ, một khi đại não tử vong, ngươi liền chân chính chết mất, chúng ta không dám mạo hiểm như vậy. vì để cao ngôi đại não năng lực chịu đựng, Vương Hoa vu nghị ra một cái biện pháp, chuyên môn vì ngươi sáng tạo ra một cái dân bản điệu, cái này. Dân bản điệu tính cách phi thường ác liệt, Tham Lam thành tính, nói lao hết bài này đến bài khác, chỉ cần cùng với hắn một chỗ, mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ bị khí bốc khói, nhưng hắn cũng sẽ không thật tổn thương ngươi, sẽ chỉ không ngừng làm ra một chút ác liệt sự tình, đến kích thích đầu óc của ngươi, tại ngươi đại não không ngừng bị kích thích tình huống dưới, sức thừa nhận trong lúc vô hình sẽ một mực gia tăng. Đây chính là Lục Mạn Thiên tác dụng. Chương 274, thử vong thân thể. Trương Lãng thần sắc mất tự nhiên nhếch miệng, nhớ tới cùng Lục Mạn Thiên ở giữa bao nhiêu chuyện xưa, thấp giọng nói, tình cảm Lục Mạn Thiên láo già kia chính là các ngươi chuyên môn thiết kế ra được trêu cả ta. Đây cũng là bất đắc dĩ, đừng tưởng rằng làm ra một cái Lục Mạn Thiên rất dễ dàng, thế giới thứ 3 là Tinh Vong đang quản lý vận hành, Tinh Vong nhất định phải cam đoan thế giới thứ 3 tuyệt đối công bằng, vì thiết kế ra thích hợp ngươi Lục Mạn Thiên, Vương Hoa Vũ vắt hết giỉ nào? Cuối cùng mới miễn cưỡng để Tinh Vong đáp ứng, cho dù là dạng này, Lục Mạn Thiên Ý nguyên lúc nào cũng có thể bị Tinh Vong xóa bỏ. Thượng Quan Vô Địch khẽ miệng lộ ra mỉm cười, Lục Mạn Thiên bất quá là một tổ số liệu, tử vong của hắn đối Thượng Quan Vô Địch tới nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, tiếp lấy giải thích nói, tình huống của ngươi tại toàn bộ vũ trụ dài rằng giặc trong dòng sông lịch sử chưa từng có xuất hiện qua, vì bảo hiểm, chỉ có thể trước hết để cho Lục Mạn Thiên lấy dân bản điệu thân phận tiếp xúc ngươi, ai cũng không dám cam đoan ngủ say 10 vạn năm ngươi. có thể hay không mất đi ký ức, theo Vương Hoa. Vũ, ngươi có 99.99% .99 khả năng mất đi tất cả ký ức, bởi vì đầu óc của ngươi sinh động độ thực sự quá thấp, căn bản không có biện pháp tổn chữa ký ức, cuối cùng hắn cho ra kết luận chính là tạm thời không muốn tiếp cận ngươi, một khi để ngươi nhớ lại chuyện cũ. Những ký ức kia rất có thể trong nháy mắt nó bạo ngươi yêu ớt đại nào, nghĩ không, già, Vương Hoa vũ cái này quỷ tải cũng có tính toán sai lầm thời điểm, ngươi không chỉ có không có mất đi ký ức. Bên ngoài bây giờ thân thể cũng đang từng chút từng chút khôi phục, không bao lâu, ngươi liền có khả năng rời đi cho chơi, đi thế giới bên ngoài nhìn một chút, ta cam đoan ngươi nhìn thấy hiện tại thế giới biến hóa, khẳng định sẽ giật nảy cả mình. Ta có thể đi ra. Trương Lãng trong lòng trở nên kích động, mới vừa rồi còn đang lo lắng Lục Mạn Thiên bị xóa bỏ sự tỉnh, nghe được chính mình có thể ra ngoài, lập tức quên Lục Mạn Thiên, Lục Mạn Thiên tính cách mặc dù rất đáng liệt, nhưng hắn không phải người ngu, hẳn là sẽ không đi làm chọc giận Tinh Vong sự tỉnh. Cái này muốn nhìn chính ngươi, bây giờ ngươi phía ngoài thân thể ngay tại dần dần khôi phục hoạt tính bên trong, quá trình này có đôi khi chậm, có đôi khi nhanh, từ đầu đến cuối không có quy luật mà theo, về phần lúc nào có thể ra ngoài, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi bản nhân lục lọi ra khôi phục thân thể hoạt tính biện pháp. Thượng quan vô địch không có kích động, nói chuyện ý nguyên phi thường tỉnh táo. Trương Lãng rất nhỏ nhíu mày lại, dùng sức bó chính mình một chút, mở miệng nói, không phải là thông qua đau đớn để ngoại giới thân thể khôi phục hoạt tính a. Có khả năng này Ngươi có phải hay không một mực không có điều thấp cảm giác đau. Thượng quan vô địch lưu ý qua Trương Lãng mỗi lần bị công kích lúc biểu lộ, đều là một mặt thống khổ dáng vẻ, cho nên mới liên tưởng đến cảm giác đau. Cảm giác đau còn có thể điều thấp. Trương Lãng liên tiếp mở ra các biệt bảng, có giao diện thuộc tính, nói chuyện phiếm bảng, trang bị bảng, kỹ năng bảng, súng vận, huyết thú, danh hiệu, thiên không huyền thành. Từng cái tìm đi qua, từ đầu đến cuối không có phát hiện điều thấp cảm giác đau bảng. Ngươi không có đau đớn bảng tuyển hạng sao? Thượng quan vô địch so Trương Lãng còn muốn kỳ quái, ở trước mặt của hắn xuất hiện một nửa trong suốt bảng, chính là điều chỉnh đau đớn cùng Hạ Tuyên bảng. "Không có, đừng nói là đau đớn bảng, chính là Hạ Tuyên lựa chọn đều không có, từ khi tiến vào cái trò chơi này, ta liền không có từng đi ra ngoài, ngoại trừ đi ngủ nằm mơ thời điểm." Trương Lãng thu hồi bảng, thất vọng lắc đầu. Thượng quan vô địch hơi suy tư một chút, phòng đoán nói, "Có thể muốn chờ ngươi phía ngoài thân thể khôi phục lại về sau, Hạ Tuyên bảng mới có thể xuất hiện." Đợi lát nữa ta đi tìm Vương Hoa Vũ hỏi thăm một chút tình huống của ngươi, hắn nên biết nhiều một ít. Không thể ở trong game tìm hắn sao? Trương Lãng ngay cả 1 phút đồng hồ đều không muốn chờ, vội vã để thượng quan vô địch tìm kiếm Vương Hoa Vũ hỏi thăm rõ ràng. Thượng quan vô địch trầm giọng nói, Vương Hoa Vũ không chơi đùa, mặc dù thế giới thứ 3 là hắn sáng tạo ra, nhưng hắn nhưng chưa bao giờ có tiến vào cái trò chơi này. Thật đúng là một cái quái nhân, chính mình sáng tạo trò chơi vậy mà không tiến vào nhìn xem. Trương Lãng trong đầu hiện ra một cái tóc trắng xóa, cố chấp ngạo mạn lao đầu bộ dáng, cái này chính là Trương Lãng trong tưởng tượng Vương Hoa Vũ. Thượng quan vô địch cười nói, Vương Hoa Vũ vốn là một cái quái nhân, đây chính là trong vũ trụ công nhận một sự thật. Ta muốn làm thế nào mới có thể nhanh nhất rời đi trò chơi, đi thế giới bên ngoài nhìn xem. Trương Lãng không có quá nhiều thảo luận Vương Hoa Vũ, nghe xong danh tự liền biết Vương Hoa Vũ là vương tuyển hậu nhân, hiện tại hắn muốn nhất chính là làm sao rời đi cái này phá trò chơi. Mặc dù cái trò chơi này rất chân thực, chơi cũng thật có ý tứ, nhưng từ đầu đến cuối không phải chân chính thế giới, thời gian dài sinh hoạt ở nơi này mặt, luôn cảm thấy hư hào vô cùng. Thượng quan vô địch ánh mắt cổ quái nhìn về phía chương lãng, chậm dãi mở miệng nói, căn cứ ta phòng đoán, đau đớn là một cái biện pháp, tử vong cũng là một cái biện pháp. Lúc trước ngươi tại tân thủ thôn tử vong hơn một ngàn thứ thời điểm, ngươi phía ngoài thân thể sinh ra lớn vô cùng phản ứng, cũng chính là từ cái kia thời điểm bắt đầu, thân thể của ngươi xuất hiện biến hó Về sau ngươi mấy lần tử vong, thân thể đồng dạng xuất hiện dị dạng, đau đớn cùng tử vong đều chỉ là ta cá nhân suy đoán. Đoán, Vương Hoa Vũ không tán đồng, hắn cảm thấy ngươi có thể hay không sống tới, hoàn toàn cần nhờ chính ngươi ý chí lực, chứng cứ chính là đằng sau ngươi không có tử vong cũng không có nhận công kích thời điểm, thân thể cũng xuất hiện qua biến hóa. Bất kể nói thế nào, tóm lại ta hiện tại có đi ra hy vọng. Trương Lãng Huy vụ hai lần đồ long đao, dọa đến trong bụi cỏ lang thang tiểu thầu hú lên qué dị quay người chạy. quay đầu mắt nhìn sau lưng Tiêu Sa, dò hỏi, ta nếu là sống lại, có thể hay không bị các ngươi lấy ra làm nghiên cứu, hoặc là bên trên tin tức, hệ ngân hà kinh hiện 10 vạn năm trước cổ nhân loại, loại này tin tức khẳng định sẽ ở trong vũ trụ tạo thành rất lớn tiếng vọng. Nghiên cứu là khẳng định sẽ nghiên cứu một chút, nhưng sẽ không đem ngươi cắt thành thiến, tối đa cũng chính là rút điểm huyết dịch, đương nhiên điều kiện tiên quyết là trong cơ thể của ngươi có huyết dịch tồn tại, chỉ ít hiện tại trong cơ thể của ngươi còn không có huyết dịch. Về phần tin tức là không thể nào phát ra ngoài, thân phận của ngươi sẽ có được tuyệt đối nghiêm khắc giữ bí mật, chỉ có số người cực ít biết ngươi là hơn 10 vạn năm trước người, ta cam đoan không ai dám tiết lộ chuyện. Này, thượng quan vô địch trên thân một cỗ khí thế bay thẳng không trung, kia là trưởng kỳ thần cơ cao vị một loại tự tin, sau lưng hai thớt ngựa kéo xe tựa hồ cảm nhận được bất an, đánh hai cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, tốc độ vậy mà thả chậm một chút, không, dê. Em mở tới gần quá lúc này thượng quan vô địch Trương Lãng run lên mỉ mắt, cười khổ nói, nghe ngươi ý tứ này, trong cơ thể của ta ngay cả huyết dịch đều không có, cái này sao có thể phục sinh sao? Thượng quan vô địch tỉnh táo giải thích nói, thân thể của ngươi rất kỳ quái, sớm đã vượt ra khỏi y học thưởng thức, một bộ không có bất kỳ cái gì tế bào thân thể, bản này chính là không có khả năng xuất hiện, nhưng ngươi lại chân thực tồn tại hơn 10 và 5, bất quá là thể nội không có huyết dịch mà thôi, không cần đến ngạc nhiên, dựa theo nhậm lao thuyết pháp, thân thể của ngươi có tái sinh tế bào dấu hiệu, Không bao lâu, thân thể của ngươi liền sẽ khôi phục thành người bình thường dáng vẻ, có máu có thịt, có thể đi có thể động, điều kiện tiên quyết là ngươi cái này có tư tưởng đại nào có thể từ trong trò chơi rời đi, thành công tiến vào phía ngoài thân thể. Chương 275: Tự bạo tiểu quái. Trương Lãng phun ra một ngụm trọc khí, con mắt lung tung liếc nhìn xung quanh cỏ hoang, hướng hồ mở miệng nói, nghe ngươi tiểu nói này, ta đối tương lai trở nên càng thêm không xác định, thân thể trước muốn sinh ra tế bào, sau đó tại xuất hiện huyết dịch. Cuối cùng ta còn muốn thành công tiến vào ngoại giới thân thể, làm sao nghe cho người ta một loại khó khăn trùng điệp ảo giác. Ta sẽ không an ủi người, sẽ chỉ nói thật, ta nói đều là lời nói thật, ngươi muốn phục sinh, nhất định phải chính mình cố gắng, tìm ra như thế nào để ngoại giới thân thể mau chóng khôi phục hoạt tính biện pháp. Thượng quan vô địch thật đúng là giống chính hắn nói, khẩu khí hoàn toàn như trước đây tỉnh táo. Trương Lãng không quan trọng nhún vai, nhìn Như Tủy ý nói, ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp, ai cũng không muốn một mực sống ở một cái phá trong trò chơi. chờ mong tại ngoại giới cùng ngươi gặp mặt ngày đó. Thượng quan vô địch giơ lên một chút tay, một mực xa xa theo ở phía sau vô địch không hai thôi động tọa kỵ chạy tới, đi theo Tiêu Sa đằng sau, ánh mắt không ngừng liếc nhìn xung quanh, phòng ngừa gặp nguy hiểm tiến đến. Trương Lãng vô vụ gương mặt, để hỗn loạn đại não dần dần bình tĩnh lại, trước tiên đem đi ra sự tình để ở một bên, tới gần thượng quan vô địch nhỏ giọng hỏi, ngươi tại ngoại giới là làm cái gì, ta làm sao không có ở tòa kia phòng thí nghiệm gặp qua ngươi? Ngươi chỗ phòng thí nghiệm ngay tại trụ sở của ta phía dưới, về phần ta là làm cái gì, ngươi sau khi ra ngoài tự nhiên sẽ biết." Thượng Quan Vô Địch như có điều suy nghĩ mắt nhìn Trương Lãng, cũng không có nói ra chính mình là làm cái gì, nhưng cũng không có cố ý giữ bí mật. Trương Lãng nhiệt tình ôm Thượng Quan Vô Địch cổ, bởi vì đối phương thân hình cao lớn, hắn ôm cổ của đối phương có chút khó chịu, thu tay lại, cười nói, "Nguyên lai hai người chúng ta vẫn là hàng song a, thất kính thất kính. Sau này tiểu đệ thân thể phải nhờ vào ngươi bảo vệ." cũng không thể bị người cho trộm cắp đi. Yên tâm đi, chỉ cần có ta ở đây, người không liên quan là không dám đến gần, coi như ta không tại, nơi nào bảo vệ cũng đều là cấp cao nhất, không trải qua cho phép không ai có thể tới gần chỗ nào. Thượng quan vô địch nói rất có lòng tin, phảng phất chỗ của hắn là tường đồng vách sắt. Hai người trò chuyện, từ từ đi tới hắc thạch thành bảo lối vào, Tiêu Sa đứng tại một cái nở dở cờ vương đầu lĩnh bên người. Ba vị dũng sĩ, các ngươi tới quá kịp thời, hắc thạch thành bảo khí hậu càng ngày càng lạnh. Có nhóm này quần áo mùa đông, các tướng sĩ cũng không cần chịu đựng rét lạnh, đa tạ ba vị dũng sĩ. Vương Đẩu lĩnh trong miệng nói lời khách sáo, nhưng không có một điểm tính thực chất ban thưởng. Trương Lãng vô vũ tiêu sa, bất mãn nói, cái này xong, ban thưởng gì đều không có. Tổ kiến bang phái chính là ban thưởng, ta muốn trở về tổ kiến bang phái, đi trước, thành lập trụ sở quái vật công thành thời điểm đang tìm ngươi. Thượng quan vô địch xuất ra quyển trục về thành sẽ mở, ngay sau đó vô địch không hai cũng đi theo biến mất tại nguyên chỗ. Quá quen chính là điểm này không tốt, không có ý tứ mở miệng muốn thủ lao. Trương Lãng buồn bực nhìn xem thượng quan vô địch cùng vô địch không hai lựa người biến mất, bận rộn hơn nửa ngày, người ta cứ thế mà đi, tốt xấu giúp bọn hắn đem nhiệm vụ cho hoàn thành, ngay cả câu tạ ơn đều không có, lại càng không cần phải nói thủ lao, càng thêm quá phận chính là thượng quan vô địch trước khi đi, vẫn không quên nói cho hắn biết, quái vật công thành còn cần hắn cái này miễn phí sức lao động. Không có thủ lao liền không có thủ lao đi. Ai bảo đối phương là tại trong hiện thực người bảo vệ mình đâu? Trương Lãng chưa từ bỏ ý định cùng Vương Đầu Lĩnh nói mấy câu, đối phương tiếp nhận tiêu xa về sau, đối với hắn hờ hững lạnh lẽo, xem xét chính là cái không có chí lực nở vở vở. Không thể cứ như vậy đi, đi bắt cái lang thang tiểu đầu, nhìn có thể hay không bạo độ tốt. Trương Lãng rời đi hắc thạch thành bảo, tiến vào cỏ hoang bụi, lang thang tiểu đầu rất dễ tìm, tùy tiện đi dạo một vòng đã tìm được một cái, chính là quá khó giết, ma pháp công kích đánh vào trên người của đối phương. giảm máu chỉ số tất cả đều là vị trí. Ta cũng không tin giết không chết người, Tiểu Lục gia. Vì giết chết Lang Thang Tiểu Đầu, Trương Lãng đem Tiểu Lục cũng kêu gọi ra, hai cái sủng vật, ba cái huyết thú, tại tăng thêm Trương Lãng, cùng một chỗ vây công một cái Lang Thang Tiểu Đầu, nhận công kích Lang Thang Tiểu Đầu thật nhanh chạy hướng nơi xa. Có hai cái bay ở không trung sủng vật nhìn chằm chằm, mặc kệ Lang Thang Tiểu Đầu tốc độ có bao nhanh, Trương Lãng từ đầu đến cuối có thể theo sát đối phương sau lưng, trải qua hơn nửa giờ cố gắng, Rốt cục Trương Lãng đem một cái xuôi sẹo lang thang tiểu thâu cho ngăn ở hai khối cự thạch ở giữa. Lần này nhìn ngươi chạy chỗ nào? Trương Lãng lợi dụng huyền thú ngăn chặn lỗ hổng, lang thang tiểu thâu căn bản không có biện pháp từ bên trong lao ra, chỉ có thể cả gan công kích huyền thú, lực công kích của nó xác thực rất thấp, hai chữ số giảm hệ đối huyền thú tới nói không đầu không đuôi. Tiểu Linh, Tiểu Lục, giết hắn. Trương Lãng chỉ uy huyền thú không ngừng phát động công kích, hai cái sủng vật cũng giống vậy không ngừng công kích tới, chính Trương Lãng cũng không cần nói. Trên pháp trượng quang mang liền không có ngừng qua. Sau một tiếng, lang thang tiểu thâu lượng máu giảm bớt một nửa, chưng lặng máy móc tính phát động công kích, thầm nói, cái này so thần cấp quái còn khó giết, nếu là không bạo độ tốt, ta liền đem ngươi triệu hoán thành huyền thú, giết ngươi 100 lần. Tức, tức. Lang thang tiểu thâu phát ra một trận kỳ quái tiếng kêu, thanh âm vô cùng sắc bén, truyền đi rất rất xa, một lát sau, nơi xa vậy mà cũng vang lên loại này chít chít âm thanh, nghe thanh âm số lượng còn không ít. Còn dám kêu gọi đồng bọn? Co như đồng bọn của ngươi tới ta cũng không sợ, lực công kích thấp như vậy, đến một đám cũng đối với ta không tạo được uy hiếp. Nghe càng ngày càng gần tiếng thê, Trương Lãng không hề giống ngoài miệng nói tự tin như vậy, tại công kích lang thang tiểu thâu đồng thời, con mắt nhìn qua nhìn về phía nơi xa. Bốn phía cỏ hoang đang không ngừng lắc lư, loại kia chít chít âm thanh càng thêm tới gần, giống như là có vô số con dã thú tại cỏ hoang bụi chạy vừa động. Rốt cục Trương Lãng thấy được chạy tới sinh vật, một loại tướng mạo buồn nôn dã thú, có bốn chân. thân thể tròn trịa như cái thùng nước, một đôi mắt chăm chú nhìn chưng lãng, chít chít âm thanh từ chảy nước miếng trong miệng phát ra. Tự bạo tiểu quái, lang thang tiểu thâu chăm nuôi sủng vật, vì cứu chủ nhân, chọn tự bạo thân thể, cho địch nhân tạo thành thương tổn cực lớn, đồng dạng không có đẳng cấp biểu hiện. Lang thang tiểu thâu nhìn thấy tự bạo tiểu quái sau khi xuất hiện, trong miệng phát ra tiếng kêu càng thêm bội vàng, ngay lúc này, trên lưng hắn bao phục xuất hiện một cái phá đồng, từ bên trong rơi ra một cái tản ra ánh sáng tinh thạch. Trương Lãng mắt sắc thấy được rơi xuống mặt đất tinh thạch, Lang Thang tiểu thâu cũng phát hiện tinh thạch rơi xuống, tranh thủ thời gian xoay người đem tinh thạch nhặt lên, tính cảnh rắc nhìn về phía Trương Lãng. "Ma tinh thạch, khẳng định là ma tinh thạch, vật nhỏ, đem ma tinh thạch giao ra, không phải hôm nay ta muốn cái mạng nhỏ của ngươi." Trương Lãng lần nữa xuất ra đồ long đao, muốn hù dọa Lang Thang tiểu thâu, đây chính là ma tinh thạch a, rẻ nhất đều muốn 2000 vạn kim tệ, hắn có thể không kích động à? Lang Thang tiểu thâu trong ánh mắt mặc dù tất cả đều là e ngại, Nhưng không có đem cánh tay vươn đi ra, nắm chặt ma tinh thạch, trong miệng phát ra chít chít tấm thanh. Lấy ra a ngươi. Trương Lãng tâm thần đều bị ma tinh thạch hấp dẫn, nhìn thấy Lang Thang tiểu thâu không cho hắn, trực tiếp động thủ cướp đoạt, lực lượng của hắn không có Lang Thang tiểu thâu lớn, bất kể thế nào dùng sức cũng không có cách nào đem ma tinh thạch đoạt tới, bây giờ không có biện pháp, Trương Lãng quơ đổ lòng đau bổ về phía Lang Thang tiểu thâu. Chương 276: Ma tinh thạch. A Nhìn thấy đồ long đao gào thét lên bổ về phía chính mình, Lang Thang tiểu thâu kìm lòng không được phát ra một đạo kinh hô, khí lực trên tay bùng lòng, ma tinh thạch liền bị Trương Lãng đoạt đi, đã mất đi ma tinh thạch, Lang Thang tiểu thâu trong miệng phát ra vội vàng chít chít âm thanh. Xung quanh một cái tự bạo tiểu quái như thiểm điện chạy đến Trương Lãng bên người, tròn triệu thân thể dần dần bành trướng, rất nhanh chỉ có thùng nước lớn nhỏ thân thể liền biến thành vạc nước lớn như vậy, bành trướng còn không có đình chỉ, tùy thời đều có bạo tạc nguy hiểm. Dũ hợp Trương Lãng chột dạ nhìn về phía Tự Bạo tiểu quái, nhanh chóng cùng Sa Mạc quái dung hợp, tiện tay một cái hô cắt cạm bẫy phóng thích tại dưới chân, kỹ năng vừa phóng thích xong, chỉ nghe thấy một đạo tiếng vang, Tự Bạo tiểu quái thân thể như cái bị thổi nổ khí cầu, nổ phấn thân toái cốt, một đạo kinh khủng khí lãng nương theo lấy Tự Bạo tiểu quái bạo tạc quét sạch hết thảy xung quanh. Cỏ hoang trong nháy mắt bị nổ tận gốc bay về phía nơi xa, mặt đất xuất hiện một nửa mét sâu hố to, đứng núi chịu xảo Trương Lãng HP suốt suốt rơi xuống. Phi, phi Tự bạo tiểu quái huyết nhục văng tung tóe có một ít rơi xuống trương lãng trên mặt cùng bên miệng, nôn hai lần nước miếng, trương lãng tranh thủ thời gian liên tục rót mấy cái đỏ bình, bất quá là một cái tự bạo tiểu quái, kém chút bắt hắn cho nổ chết, nếu là bốn phía tự bạo tiểu quái tất cả đều xông lại, nghi tới đây, trương lãng mau đem ma tinh thạch cất vào ba lô, hướng không trung tiểu linh cùng tiểu lục hô, đi. Tiểu lục cùng tiểu linh tại thiên không phi hành, tốc độ rất nhanh, không cần lo lắng tự bạo tiểu quái tổn thương bọn chúng, trương lãng trên mặt đất chạy, tính nguy hiểm lớn nhất Tự bạo tiểu quái nhìn thấy Trương Lãng muốn chạy, tất cả đều đuổi theo. Đúng lúc này, hồ cắt cảm bẫy có tác dụng, từng cái tự bạo tiểu quái bị vây ở hồ cắt bên trong, theo không ngừng rẽ rủa hang càng sâu. Trương Lãng quay đầu nhìn thoáng qua, cũng không phải là tất cả tự bạo tiểu quái đều bị rơi vào hồ cắt, có mấy cái chính ở phía sau hắn manh truy, có hai cái thân thể đã tại bành trướng. Tà nhãn thú, ngăn lại bọn chúng. Không có cách nào, Trương Lãng chỉ có thể để Tà nhãn thú ngăn lại hai con bành trướng tự bạo tiểu quái. Mặc dù tà nhãn thú cái đầu không cao, nhưng tốt xấu là cái đầu linh quái. Một đạo an mòn xạ tuyến đánh trúng một cái tự bạo tiểu quái, thân thể ngăn tại một cái khác tự bạo tiểu quái trước người. Và anh, bị ngăn trở đường tự bạo tiểu quái không do dự, trực tiếp tự bạo thân thể. Hệ thống nhắc nhở, người huyên thú tà nhãn thú đã tử vong. Còn không có thoát ly chiến đấu, không thể sử dụng quyển trục về thành. Trương Lãng xuất ra quyển trục về thành nếm thử về thành, bởi vì là trạng thái chiến đấu không thể sử dụng. đành phải đưa ánh mắt nhìn về phía giữa không trung nạ gã ma xà, hy vọng nó có thể tạm thời ngăn trở phía sau tự bạo tiểu quái. Tức, tức. Ngay tại Trương Lãng muốn để nạ gã ma xà chịu chết thời điểm, Lang Thang tiểu thâu phát ra một trận chít chít âm thanh, truy kích Trương Lãng tự bạo tiểu quái tất cả đều thay đổi thân thể, chạy hướng Lang Thang tiểu thâu. Được cứu. Trương Lãng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, tự bạo tiểu quái thực sự quá kinh khủng, tùy tiện một cái cũng có thể miểu sát hắn. Vừa rồi cái thứ nhất tự bạo không có đem hắn nổ chết, chỉ có thể coi là vận khí tốt. Trơ Trạng Thái chiến đấu giải trừ, Trương Lãng tranh thủ thời gian xuất ra quyện trục về thành, nơi này khắp nơi đều là lang thang tiểu quái, nếu là tại đến mấy cái tự bạo tiểu quái, hắn cũng chỉ có thể miễn phí trở về thành. Trương Lãng xuất hiện tại Hoàng Thành điểm truyền tống, tiện tay ấn mở Bình Nguyên Thành truyền tống đi, Bình Nguyên Thành, Trương Lãng không để ý tới thở một ngụm, mở ra ba lô xuất ra tinh thạch. Cấp thấp ma tinh thạch, ẩn chứa năng lượng to lớn. là thế giới thứ 3 phi thường chân quý năng lượng bảo thạch. Quả nhiên là ma tinh thạch, hắc thạch thành bảo lại có ma tinh thạch, đáng tiếc chỗ nào thực sự quá nguy hiểm, căn bản không có cách nào ở nơi nào cài đồ. Trương Lãng thu hồi ma tinh thạch, đi hướng Trương gia cửa hàng, hôm nay đạt được lượng tin tức có chút lớn, để đầu của hắn trống mắt, có loại buồn ngủ cảm giác. Trương gia cửa hàng hậu đường, Trương Lãng nằm ở trên giường bất tri bất giác ngủ thiếp đi, lần này hắn làm mộng có cải biến, không phải là mộng đến bây giờ thân thể vị trí vật chứa. mà là mơ tới hắn trở về quá khứ, ở trong mơ, hắn thành công cứu đứa bé kia, chính hắn cũng không có bị xe đụng ngã, đem Hải Tử giao cho hắn cha mẹ về sau, liền an tĩnh rời đi, về sau thành tích thi tốt nghiệp trung học ra, hắn quả nhiên không có thi lên đại học, chịu đựng không được Vương Truyền Liên tụm người, cuối cùng đi cha hắn công ty, ở công ty quen biết một nữ Hải, hai người yêu đương, kết hôn, sinh con, cả một đời rất đi mau xong, sau cùng hình tượng là hắn thoải mái nằm tại trên ghế sích đu Nhìn xem mặt trời chiều ngã về tây tráng cảnh, thật giai một giấc mộng a. Trương Lãng tử trên giường đứng lên, duỗi lưng một cái, hoạt động một chút có chút đau bướu nhấc tay chân, thấp giọng nói, nên đi tìm Lục Mạn Thiên cầm thăng cấp văn thư, hi vọng đừng làm ra cái gì yêu tiêu thân. Trương Lãng rất hoài nghi Lục Mạn Thiên nhân phẩm, nhất là tại biết Lục Mạn Thiên chân thực thân phận về sau, vừa tiến vào kỹ năng đại sảnh, đâm đầu đi tới một cái toàn thân bọc tại áo bào đen người bên trong, Trương Lãng cố ý tránh đi ra, làm cho đối phương trước đi qua. tiểu tử thối, là ta." Lục Mạn Thiên đem mặt bên trên áo bảo đen vén ra một góc, chờ Trương Lãng sau khi thấy rõ, lập tức lại buông xuống. "Ngươi mặc đồ này thật đúng là có tính cách." Nhìn thấy Lục Mạn Thiên bộ này làm tác bộ dáng, Trương Lãng liền biết sự tình khẳng định hướng xấu phương hướng phát triển. Lục Mạn Thiên đi vào ngoài cửa, giáo giác nhìn một chút Tả Hữu, đem một tấm văn thư nhét vào Trương Lãng trong tay, dặn dò, "Đây là thằng cấp 3 cửa hàng văn thư, đừng quên đáp ứng ta một thành chia hoa hồng." Ta đi trước thiên không huyền thành tránh một đoạn thời gian, nhớ kỹ không nên cùng người khác nói nhận biết ta. Giao phó xong, Lục Mạn Thiên liền chạy ra khỏi kỹ năng đại sảnh, xâm nhập vào trong đám người. Trương Lãng còn muốn hỏi hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra, tại ngẩng đầu thời điểm, đã đã mất đi Lục Mạn Thiên bóng dáng, nhìn xuống trong tay văn thư, chính là đơn giản một văn kiện mà thôi. "Nhanh, nhanh, hai người các ngươi canh giữ ở cổng, ta dẫn người đi vào điều tra." Nhớ kỹ một khi phát hiện Lục Mạn Thiên bóng dáng, Lập tức cảnh báo, các ngươi không phải là đối thủ của hắn." Một đội võ trang đầy đủ binh sĩ nhanh chóng chạy đến kỹ năng cửa đại sảnh, lưu lại hai tên lính trông coi, binh lính còn lại như ong vỡ tổ tiến vào kỹ năng trong đại sảnh. "Ngươi có biết hay không Lục Mạn Thiên?" Trong đó một sĩ binh nhìn thấy Trương Lãng đứng tại kỹ năng trong đại sảnh ở giữa, tiến lên dò hỏi. "Không biết." Trương Lãng tranh thủ thời gian cất kỹ thăng cấp văn thư, quả quyết nói không biết. Đồng dạng để ra nghi vấn tại kỹ năng đại sảnh mỗi một góc không ngừng vang lên. Binh sĩ rất mau đưa kỹ năng đại sảnh đều lục soát khắp, kết quả không thu hoạch được gì. "Đi địa phương khác lục soát, thành chủ nói, tuyệt đối không thể để cho Lục Mạn Thiên đào tẩu." Dẫn đầu đầu linh vung tay lên, mang theo binh sĩ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, thời gian trong nháy mắt liền rời đi kỹ năng đại sảnh, không biết chạy đi nơi đâu bắt Lục Mạn Thiên. "Lão già này không phải là đem thành chủ lão bà cho đột đi." Trương Lãng một bên nói thầm, vừa đi ra kỹ năng đại sảnh, hiện tại có thăng cấp văn thư có thể thăng cấp cửa hàng. Tại đi hướng trưởng giả cửa hàng lúc, Trương Lãng nhìn thấy bố cáo cột bên cạnh vây quanh một số người, Hiếu Kỳ chen qua đám người, nguyên lai là phụ thành chủ gián tiếp bố cáo. Chương 277, bán ra thần cấp sủng vật.